Mời các bạn cùng nghe phần 7 của chuyện ở những năm 80 đương trà xanh trường tàu. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chương 91, việc này vẫn là cái trùng hợp, Tống Miên Tư Vốn Dĩ sáng sớm lên muốn đi huyện thành mua điểm nhi kem bảo vệ da. Nàng ở Bắc Kinh mua kem bảo vệ da dùng xong rồi, Đông Sơn Thôn Quầy bán quà vặt lại không bán này đó chỉ có thể là hướng huyện thành đi một chuyến. Nàng vốn dĩ cho rằng ngày mùa đông, tối hôm qua thượng còn hạ tuyết trên đường hẳn là không ai mới là ai biết nửa đường thượng lại là gặp phải triệu phương phỉ cùng lâm ái quốc hai người dưới tàng cây lôi lôi kéo kéo. Tống miên tư vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, đánh cái linh triệu phương phỉ hai người xoay người lại, thần sắc hoảng loạn, nàng mới mơ hồ biết chính mình sợ là gặp được không nên gặp được. Tống sường trưởng ngài khởi sớm như vậy a Triệu phương phỉ mặt chướng đến đỏ bừng, tức giận mà trộm trừng mắt nhìn lâm ái quốc liếc mắt một cái. Nếu không phải lâm ái quốc sáng sớm phi nói có thứ gì cho nàng, đem nàng mang ra tới cũng không đến mức bị tống sường trường đụng phải vừa vặn. Đúng vậy, tống miên tư nhấp môi cười nói, các ngươi cũng thức dậy rất sớm. Triệu phương phỉ mặt cái này càng đỏ, nàng lén lút đâm một cái lâm ái quốc khều tay, lâm ái quốc phản ứng lại đây, vội cười nói tống sường trường, chúng ta là ra tới, rèn luyện đối, rèn luyện. Còn rèn luyện đâu, Tống Miên Tư trong lòng đều mau nhịn không được ý cười, đây là tưởng lừa gạt ai à, hai cái chưa lập gia đình nam nữ sáng sớm ra tới dưới tảng cây lôi lôi kéo kéo, này có thể là rèn luyện. Bất quá, nhân ra vợ chồng son nếu nói như vậy, liền phòng chừng là có nguyên nhân. Tống Miên Tư liền lộ ra hiểu rõ bộ dáng, kia cũng thật không tồi, này mùa đông rèn luyện thân thể hảo a chịu được hàn quay đầu lại sang năm liền không cần sợ sinh bệnh. Cũng không phải là sao chúng ta cũng là như vậy thường. Lâm ái quốc nói, bên cạnh triệu phương phỉ cũng chưa mặt nghe đi xuống, như vậy lời nói rồi ai có thể tin cũng chính là tống sường trường rộng lượng phối hợp một chút. Vậy các ngươi tiếp tục rèn luyện ta đi huyện thành mua đồ vật. Tống miên tư săn sóc mà nói, cưỡi xe hướng huyện thành phương hướng mà đi. Nàng đi rồi, triệu phương phỉ xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, thẹn quá thành giận mà sở trường đấm hạ lâm ái quốc bả vai. Đều án ngươi, sáng sớm phi đem ta lôi ra tới cái này hảo, làm tống sường trưởng gặp được ta còn có cái gì mặt đi gặp tống sường trưởng Này trai chưa cưới nữ chưa gà, có cái gì cùng lắm thì. Lầm ái quốc che lại bả vai, lộ ra một cái cười nịnh. Mùi thơm ta xem chúng ta tuổi cũng không sai biệt lắm, nếu không chúng ta tìm cái nhật tử đem hai ta nói đối tượng sự cùng ngươi ba mẹ cùng ta ba mẹ nói một chút đi. Ngươi dù sao cũng phải cho ta cái danh phận đúng không? Triệu Phương Phỉ vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng quay mặt qua chỗ khác bên tai đỏ bừng. Việc này sang năm lại nói. Kỳ thật Triệu Phương Phỉ cùng Lâm Ái Quốc hai người nói đối tượng đến có 3 tháng. Lâm Ái Quốc bên này là rất muốn đem tin tức tốt này nói ra. Nhưng là Triệu Phương Phỉ bởi vì trước vài lần sự tình trong lòng sinh ra sợ hãi cũng sợ bọn họ hai cái vừa mới bắt đầu có thể xử hào. Sau lại sẽ phát hiện lẫn nhau có khuyết điểm gì. Bởi vậy liền không muốn công khai. Bất quá, hiện tại triệu phương phỉ trong lòng là có chút ý tưởng. Vừa mới cái loại này tình huống ái quốc đều có thể vì nàng nói dối, người này khác không nói ít nhất có thể nghe nàng lời nói. Giống như công khai quan hệ cũng không phải không được. Huyện thành Tống Miên Tư ở cửa hàng bách hóa mua hai bình kem bảo vệ ra sau, nàng không vội vã về nhà, mà là đợi trong chốc lát vòng tới rồi mây tía trang phục. Vừa lúc mây tía trang phục đã mở cửa buôn bán, Tống Miên Tư lúc trước chọn lựa đoạn đường là thật sự hào. Liền ở thị trường lối vào, phàm là xuất nhập người đều có thể nhìn đến mây tía trang phục cửa hàng này, mặc dù dân chúng đến này thị trường tới không có mua quần áo tính toán, chính là từ pha lê tục kính xem đi vào, nhìn thấy bên trong những cái đó độc đáo thời thượng siêm y cũng khó tránh khỏi động tâm. Thường xuyên qua lại như thế, phải nhớ thương thưởng. Đặc biệt là hiện tại huyện thành thật nhiều tuổi trẻ cô nương kết hôn kia đều không muốn mua cửa hàng bách hóa quần áo, ghét bỏ những cái đó quần áo kiểu dáng quá mức khi, nhan sắc cũng vẫn là lão tam sắc, hắc lam hôi, xa không bằng mây tía trang phục bên trong nhan sắc phong phú thả đẹp. Tống miên tư đối cửa hàng này đầu nhập tương đối tiếu, khá vậy không phải không cảm tình. Nàng sau khi trở về liền nghĩ tới tìm một cơ hội đến mây tía trang phục đến xem, hôm nay cái là chọn ngày chi bằng nhằm ngày, vừa lúc muốn tới mua kem bảo vệ da, đơn giản liền tới nhìn một cái. Từ xảo tư là mây tía trang phục cửa hàng hướng dẫn mua, nàng làm này công tác có 3 tháng, mới quá thời gian thử việc tiểu cô nương tuy rằng không có gì kinh nghiệm, nhưng là thắng ở miệng ngọt biết làm việc cho nên đã bị tôn yến nữ cấp lưu lại. Mà lưu lại công tác sau, từ xảo tư cũng không có làm tôn yến nữ thất vọng, mỗi tháng chỉ cần là nàng thúc đẩy công trạng, liền ít nhất chiếm trong tiệm mặt buôn bán ngạch 1 phần ba. Hôm nay, từ xảo tư vừa đến trong tiệm mặt đồ vật còn không có thu thập hào, liền nhìn thấy cái bộ dáng rất là tiêu chí cô nương đi đến. Cô nương, ngươi thưởng mua cái gì quần áo? Từ xảo tư vội vàng buông trên tay hóa, đón đi lên. Tống miên tư nhìn nàng một cái, có chút kinh ngạc từ xảo tư thế nhưng không quen biết chính mình, bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng này tiểu cô nương không quen biết chính mình liền càng tốt nàng cũng có thể nhìn xem trong tiệm mặt này mấy cái công nhân phụ không phụ trách rốt cuộc lúc trước chọn lựa công nhân thời điểm là tôn yến nữ ở phụ trách tống miên tư chỉ biết kia mấy cái cô nương tên liền bộ dáng cũng không biết. Ta tưởng cho ta muội mụi mua kiện áo khoác, tống miên tư cười nói, chính là không biết chọn cái gì hảo, người có thể giúp ta giới thiệu giới thiệu sao. Này yêu cầu nghe đi lên đơn giản, nhưng thực tế thao tác lên nhưng không dễ dàng. Phải biết rằng, so với bắt bẻ khách hàng, hướng dẫn mua nhóm cảm sợ gặp được loại này liền chính mình cũng không biết chính mình điều kiện là gì đó khách hàng, này ý nghĩa, rất có thể trả giá một đại đoạn thời gian tới hỗ trợ giới thiệu lại không hề thu hoạch. Điểm này nhi, bất luận cái gì một cái có điểm kinh nghiệm hướng dẫn mua đều hẳn là rõ ràng mới là... Tống miên tư nhìn từ xảo tư liếc mắt một cái, phát hiện trên mặt nàng vẫn là mang theo tư cười, hơn nữa không hề có không kiên nhẫn thần sắc trong lòng đối cái này tiểu cô nương liền có vài phần vừa lòng. Một cái đủ tư cách hướng dẫn mua phải làm đến không phải mỗi đơn đều có thể đủ thành công, mà là mặc dù không thể thành công cũng có thể đủ cấp khách hàng lưu lại ấn tượng tốt. Rốt cục muốn lưu lại hư ấn tượng không khó cần phải lưu lại ấn tượng tốt lại không dễ dàng. Một khi đắc tội một khách quen, liền ý nghĩa rất có thể đắc tội cái này khách hàng quan hệ vòng. Huyện thành địa phương liền lớn như vậy, nếu mây tía trang phục truyền ra cửa hàng đại khinh khách sự tình kia mặc dù các nàng quần áo lại xinh đẹp cũng sẽ không có khách hàng tới cửa. Có thể a từ xảo từ sảng khoái mà nói, xin hỏi ngài muội muội vài tuổi thân cao rất cao thể trọng nhiều ít ngày thường xuyên cái gì mã số. Tống miên tư cũng không phải ý định lăn lộn nàng, nàng là thật tính toán cấp lâm đường mua kiện áo khoác tiểu cô nương năm nay thân cao hướng lên trên nhảy không ít trước kia quần áo liền có chút nhỏ. Tống miên tư tuy rằng cho nàng tiền, nhưng tiểu cô nương hiển nhiên chính mình sẽ không mua quần áo, cũng luyến tiếp mua cho nên vẫn là nàng tới mua tương đối thích hợp. 15 tuổi, 1m6 tả hữu 80 mấy cân, đại khái là tiểu mã. Từ xào tư suy tư một lát đi đến một cái đầu gỗ người mẫu, chỉ vào kia kiện hồng bài cách giao nhau vài mỉ áo khoác. Cái này thế nào đâu, chiều dài cũng thích hợp ta thân cao cùng ngươi muội muội không sai biệt lắm, phòng trừng mặc vào liền đến đầu gối nơi này, này áo khoác cũng rắn chắc giữ ấm thật sự. Cái này nhưng thật ra không tồi. Tống miên tư gật đầu, lại nhìn về phía bên cạnh kia kiện màu xám lông dê áo lông. Kia kiện áo lông thích hợp nàng sao, tư xảo tư sừng sốt nếu là những người khác chỉ sợ lúc này liền có chút không cao hứng, không phải nói mua áo khoác nói như thế nào khởi áo lông tới. Bất quá, nàng phản ứng thực mau, lập tức liền nói, hẳn là thích hợp bất quá này nhan sắc tương đối thành thục tiểu cô nương nói tương đối thích hợp màu đỏ hoặc là màu lam. Tống miên tư khẽ gật đầu, lại nhìn về phía quần. Nàng trước sau nhìn vài dạng cơ hồ là đem áo trên quần đều xem qua. Từ xào tư từ đầu tới đuôi đều không có không kiên nhẫn thần sắc. Tống miên tư trong lòng âm thầm tán thưởng, từ xào tư cô nương này là thật phụ trách. Trước đài thu ngân viên đều nhịn không được chiếu các nàng bên này nhìn qua tư xảo tư vẫn là mang theo tê cười dẫn đường Tống Miên Tư chọn lựa quần áo. Vị này đồng chí nếu là còn không có nhìn chúng quần áo, ngày mai chúng ta trong tiệm sẽ đến Tân Hóa. Không cần, vừa rồi những cái đó quần áo ta đều phải. Tống Miên Tư nói, nàng nhưng ngượng ngùng làm loại này làm nhân ra cô nương bạch bận việc sự tình. Tất cả đều muốn, tư xảo tư sừng sốt đôi mắt trợn to, ngài không cùng ta nói dỡn đi. Loại sự tình này cũng không thể nói giỡn. Tống miên tư cười nói. Người đi đem vừa rồi quần áo đều bao đứng lên đi tiền của ta đủ mua đơn. Nàng vừa dứt lời, phía sau truyền đến tôn yến nữ thanh âm. Miên tư, người như thế nào ở chỗ này? Tôn yến nữ vẻ mặt kinh hỉ. Tống miên tư quay đầu nhìn lại, đối với tôn yến nữ lộ ra một cái tê cười, vốn dĩ nàng còn tưởng mua đơn liền đi, hiện tại xem ra là không được. Miên tư... Từ xảo tư cùng trong tiệm mấy cái công nhân ngẩn người, rồi sau đó đều phản ứng lại đây, này miên tư còn không phải là các nàng cửa hàng này lão bản tên sao? Người là chúng ta lão bản. Từ xảo tư lộ ra kinh ngạc biểu tình, nàng trong lòng thẳng bồn chồn bắt đầu hồi tưởng chính mình vừa mới có hay không làm sai sự tình gì cũng may nàng làm việc luôn luôn nghiêm túc phụ trách bởi vậy vừa mới cũng không ra cái gì sai. Đúng vậy, hôm nay lại đây nhìn xem. Tống miên tư nói, nàng đối tôn yến nữ nói, tôn tỉ, người tìm này mấy cái tiểu cô nương đều thực hào, thực phụ trách nhiệm. Từ xào tư trên mặt hiện lên đỏ ửng tôn yến nữ vừa thấy, trong lòng liền minh bạch cười kéo tống miên tư tay. Kia nhưng không, này mấy cái tiểu cô nương bản lĩnh đâu, một tháng đều có thể tránh vài trăm. Đó là thật rất lợi hại, tống miên tư kinh ngạc nói. Nàng đảo cũng không đau lòng tiền, ở nàng xem ra chỉ cần công nhân có thể giúp nàng tránh đến tiền, như vậy lấy lại nhiều tiền lương cũng là hẳn là. Nếu không thể tránh đến tiền, vậy xem như cho không tiền tới đi làm, nàng cũng không cần. Các ngươi này nửa năm đều vất vả. Tống miên tư nói, như vậy đi ăn Tết ta xuất tiền túi, cho đại gia mỗi người nhiều phát 50 nguyên tiền thưởng. Cảm ơn lão bản, từ xào từ đám người cao hứng mà nói. Từ xảo tư càng là hưng phấn đầy mặt đỏ bừng, đôi mắt tỏa ánh sáng, nàng nhìn Tống Miên Tư. Lão bản kia ngài vừa rồi những cái đó quần áo còn muốn hay không? Muốn, đương nhiên muốn. Tống Miên Tư nói, này tiền ta tới cấp. Nàng đào tiền thanh toán trướng, rồi sau đó mới lôi kéo tôn yến nữ đến phụ cận bữa sáng trong tiệm mặt đi. Tôn tỉ là cái dạng này, ta xem chúng ta cửa hàng sinh ý tốt như vậy, người lúc trước không phải đề nghị muốn lại khai cái mặt tiền cửa hàng sao? Tống miên tư điểm 2 phân thịt bò bánh bao hai ly sữa đậu nành, liền ngồi xuống dưới, lôi kéo tôn yến nữ nói sinh ý thượng sự tình. Đúng vậy, tôn yến nữ gật đầu. Việc này ta cảm thấy có thể. Tống miên tư nói, lúc trước nàng sở dĩ không kịp thời đáp ứng tôn yến nữ cái này kiến nghị trừ bỏ suy xét thị trường bên ngoài còn có một cái khác băn khoăn, chính là cửa hàng trưởng người được chọn. Này một nhà cửa hàng cửa hàng trường có thể nói là khởi quan trọng nhất tác dụng. Nếu cửa hàng trưởng không bản lĩnh tính tình không tốt kia cửa hàng sinh ý liền rất khó rực rỡ. Nhưng là hôm nay ở mấy tía trang phục cửa hàng, làm Tống Miên Tư phát hiện từ xào tư như vậy cá nhân tuyển. Từ xào tư kiên nhẫn hảo, lại phản ứng mau tuy rằng tuổi trẻ chút nhưng là Tống Miên Tư không phải xem tuổi dùng người người, nàng tin tưởng từ xào tư khẳng định có thể lên làm cái này cửa hàng trưởng Người có phải hay không coi trọng xào tư, muốn cho nàng đương cửa hàng trưởng Tồn yến nữ ăn khẩu bánh bao cười nói. Kia cô nương kêu xảo tư kia thật đúng là có duyên phận, vừa vặn cùng tên của ta rất tương tự. Tống miên tư nói, ta là có như vậy tính toán, kia hành a ta cũng cảm thấy cô nương này có thể. Tồn yến nữ không chút do dự mà gật đầu, không hề có hẹp hỏi chi tâm, thậm chí còn cùng tống miên tư nói lên cô nương này thân thế. Xảo tư cô nương này trong nhà tương đối nghèo, nàng cha chết sớm, liền dư lại cái nương, bởi vậy rất là có thể chịu khổ. Lúc trước ta mang nàng đi Dương Thành nhập hàng, cô nương này khiêm cái 100 nhiều cân hóa, lăng là đi rồi 3 km lộ, một câu khổ đều không oán giận, so nam nhân còn có thể chịu khổ. Tống miên tư vừa nghe, đối tư xảo tư càng thêm có hào cảm. Nàng nói, xem ra cô nương này thật đúng là không bình thường, có thể làm ngươi như vậy, khen nhưng khó được. Tồn yến nữ người này chính là khổ nhật tử lại đây, có thể bị nàng khen có thể chịu khổ, có thể thấy được cô nương này là thật đua nhưng không, nếu không phải chúng ta cửa hàng sinh ý quá hảo, hơn nữa mặt khác huyện thành sinh ý không làm, sớm hay muộn sẽ bị người đoạt trước ta là thật không bỏ được cô nương này. Tồn yến nữ phát ra từ nội tâm mà nói, chút nào không kiêng rè Tống Miên Tư có thể hay không nghĩ nhiều. Mà Tống Miên Tư cũng không hướng trong lòng đi. Nàng cùng Tôn Yến Nữ quan hệ so với cố chủ cùng công nhân càng như là bằng hữu mặc dù tuổi kém có điểm đại Tôn Yến Nữ đều mau 40 tuổi Tống Miên Tư mới 20 không đến, nhưng hai người nghiễm nhiên là cực kỳ bản thân. Tống Miên Tư gõ định rồi sự tình, khiến cho Tôn Yến Nữ lặng lẽ thì một cơ hội nói cho từ xào tư, bất quá chuyện này cũng chính là trước định ra tới, khoảng cách xác định xuống dưới nhưng không nhanh như vậy, các nàng muốn đi mặt khác huyện thành bên trong tìm cửa hàng địa chỉ cũng đến tốn chút thời gian. Tư xảo tư biết tin tức sau, suýt nữa cao hứng hỏng rồi. Nàng cũng biết sự tình không xác định trước, không thể nói cho người khác, bởi vậy vẫn là giống lúc trước giống nhau thành thành thật thật mà công tác. Cái này kêu tôn yến nếu cùng Tống Miên Tư càng thêm xem trọng nàng lướt mắt một cái. Mẹ, An Thúy Hoa dẫn theo hộp cơm đến thị trường bên trong cấp trần Mai Hương đưa cơm. Bọn họ cửa hàng cách mây tía trang phục cửa hàng không xa, giống nhau là bán quần áo chính là sinh ý lại là xa xa không bằng tống nguyên tư mây tía trang phục cửa hàng hảo, đây đều là có nguyên nhân. Đầu tiên, mây tía trang phục cửa hàng địa chỉ liền so với bọn hắn địa chỉ hảo, xuất nhập người đều có thể nhìn đến. Tiếp theo Trần Mai Hương một đám người nơi nào hiểu được cái gì trang phục thẩm mỹ, liền tính biết học tôn yến nữ đi Dương Thành nhập hàng, kia tiến vào mặt hàng đều là chút quá hạn hoặc là căn bản xuyên không ra đi tỉ như nói bọn họ vào một kiện váy kia váy đoàn quả thực không nỡ nhìn thẳng như vậy đương nhiên bán không ra đi. Lại đến chính là bọn họ căn bản ở Dương Thành không quen biết người, mỗi lần nhập hàng đều chưa tính kế, không phải nhập hàng giá cả so người khác cao chính là quần áo chất lượng không bằng người khác hào. Không giống như là tống miên tư bọn họ có dịp nhị cầu cái này địa đầu xà hỗ trợ nắm lấy chất lượng, bình thường người cũng hố không đến tống miên tư bọn họ. Bởi vậy nhị đi, bọn họ quần áo giá cả lại quy chất lượng lại kém, trừ phi là ngốc tử mới có thể nguyện ý cùng nhà bọn họ mua quần áo. Trần Mai Hương toàn ra mệt không ít tiền, tưởng kết nghiệp không làm, lại không được cửa hàng tiền thuê cho quần áo đều còn không có bán xong, nếu là đóng cửa kia tổn thất liền lớn. Trần Mai Hương tiếp nhận an thúy hoa trong tay hộp cơm, mở ra vừa thấy, sắc mặt trầm xuống dưới. Như thế nào lại là bánh bột bắp? Tháng này đều để mấy hồi ăn này ngoạn ý. Mẹ, ngài cũng biết nhà chúng ta tình huống, cũng chưa cái gì tiền, chúng ta ăn cũng là cái này à. An Thúy Hoa hiện tại nhưng không quen chết lão thái bà trước kia chết lão thái bà trên tay có tiền kia tự nhiên đến nhường, hiện tại biết Trần Mai Hương không có tiền, hơn nữa nàng bá chiếm ở trong tiệm mặt xem sinh ý nhẹ nhàng sống An Thúy Hoa trong lòng tự nhiên có oán khí. Người tốt nhất đừng nói dối. Trần Mai Hương chừng mắt nhìn An Thúy Hoa liếc mắt một cái, nói. An Thúy Hoa biểu môi, vốn dĩ tưởng cùng Trần Mai Hương xảo vài câu, có thể tưởng tượng đã đến thời điểm lâm đa Điền phân phó, An Thúy Hoa đem những lời này đó cấp nuốt trở vào kéo đem ghế dựa ở Trần Mai Hương bên cạnh ngồi xuống. Mẹ Tống Miên Tư đã trở lại, ngươi biết không? Này không được đầy đủ thôn người đều biết đến sự tình sao. Trần Mai Hương gặm một ngụm bánh bột bắp, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Làm đến động tĩnh thật đại, không biết còn tưởng rằng nàng chúng trạng nguyên đâu. An thúy hoa tâm thưởng, nhân ra nhưng còn không phải là trạng nguyên sao. Thì đại học trạng nguyên kiên nhiều phong cảnh A, nếu là lâm hướng nam có thể có này bản lĩnh an thúy hoa có thể ở trong thôn đi ngang, đáng tiếc nàng không cái này mạnh. Hơn nữa, cũng không cơ hội dính dính tống miên tư phúc khí. Từ tống miên tư thi đậu bác đại sau, bọn họ nhà họ lâm ở trong thôn liền thành một cái chê cười. Ngay cả An Thúy Hoa nhà mẹ đẻ cũng đều nói nàng không đầu óc sẽ không làm người, như vậy có bản lĩnh người, nếu là lúc trước hơi chút cùng nhân ra chỗ hào quan hệ, về sau không cũng có thể nhiều hơn thơm lây. Nhưng bọn họ nhưng thật ra hào, lúc trước đem nhân ra đuổi ra đi, đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại nhân ra cho dù có cái gì chuyện tốt cũng sẽ không nghĩ đến các nàng. An Thúy Hoa những người này ngoài miệng không nói, trên thực tế A, đã sớm hối đến ruột đều thanh. Cũng không phải là sao, bọn họ cả nhà thêm lên, đều không bằng tống miên tư một người có bản lĩnh. Mẹ ta nghe nói năm nay ăn Tết Hạ thành phải về tới. An Thúy Hoa nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, nhìn thấy không ai mới nhỏ giọng nói. Người nói, chúng ta nếu không đi đi một chút thân thích. Đi gì đi ta một cái trưởng bối, cho bọn hắn vãn bối thăm người thân kia giống lời nói sao. Trần Mai Hương không muốn làm, nàng người này sĩ diện thật sự, lại thói quen bị người phủng, nơi nào chịu đi kéo xuống mặt mũi. Này do muốn nàng mệnh còn khó chịu, mẹ lời nói cũng không thể nói như vậy. An túy hoa nơi nào không biết Trần Mai Hương không vui, nhưng chuyện này dô quan bọn họ cả nhà, dô quan nàng như từ tiền đồ, liền tính Trần Mai Hương không vui, nàng cũng đến đem Trần Mai Hương cấp thuyết phục. Hiện tại nhân ra là bác đại học sinh tương lai không chừng nhiều có bản lĩnh đâu. Chúng ta không thừa dịp hiện tại đi nịnh bợ nịnh bợ tương lai nhân ra thăng chức rất nhanh có thể nhìn chúng nhà chúng ta. Trần Mai Hương đôi mắt chừng, liền phải nói chuyện An Thúy Hoa lại đánh gãy nàng lời nói. Nói nữa, nhà chúng ta hiện tại nghèo đến độ chỉ có thể ăn bánh bột bắp, ăn Tết cũng chưa tiền mua thịt, ngài ngẫm lại, này mặt mũi quan trọng, vẫn là lợi ích thực tế quan trọng. Năm nay đại gia hỏa nhưng đều tránh không ít tiền, nếu là nhà chúng ta lại như thế nào nghèo đi xuống kia mới gọi là mất mặt đâu. Ngài nếu là không nghĩ đi, chúng ta đây đi, quay đầu lại có chỗ tốt gì, ngài cũng đừng cùng chúng ta muốn. An Thúy Hoa nói xong lời này, giận dỗi đứng dậy muốn đi. Nàng mới vừa đi tới cửa Trần Mai Hương liền gọi lại nàng. Đứng lại, trở về. Thành, An Thúy Hoa trong lòng một nhạc này các nàng ra cùng tống miên tư bọn họ mâu thuẫn chủ yếu vẫn là Trần Mai Hương tạo thành. Nếu là Trần Mai Hương không kéo xuống mặt già tới cửa cầu hòa, việc này thật đúng là không nhất định có thể thành. Trần Mai Hương sụ mặt. Đi có thể đi, nhưng là đến các nàng gia ta nhưng không nói lời nào các ngươi tới nói. Ngài nguyện ý đi liền thành. An Thúy Hoa ước gì Trần Mai Hương không mở miệng đâu, này lão chủ chứa đắc tội với người cường, nếu là mở miệng chưa chừng cầu hòa không thành biến thành tìm việc. Hiện tại Tống Miên Tư bọn họ chính là đắc tội không được. Được Trần Mai Hương lời chắc chắn, An Thúy Hoa quay đầu lại sau liền đem tin tức nói cho Lâm Đa điền đám người. Lầm hướng nam trong lòng thư ra một hơi, hưng phấn mà nói, mẹ kia chúng ta cùng lâm hạ thành nhà bọn họ hòa hào, có thể làm tống miên tư an bài ta tiến trá du sưởng sao? Kia khẳng định có thể. An Thúy Hoa nói, đừng nhìn tống miên tư hiện tại lui, thư ký bọn họ có gì sự vẫn là tìm nàng thương lượng kẻ hèn một cái trá du xưởng công tác tính cái gì? Hướng nam A quay đầu lại chúng ta còn làm tống miên tư cho người giới thiệu cái bác đại cô nương kia nữ sinh viên khẳng định có bản lĩnh, sinh hạ tới nhi từ khẳng định cũng thông minh. Thì có thể thành sao, lầm hướng nam nhiều ít vẫn là có điểm số, hắn một cái người nhà quê, lại chỉ là sơ chung tốt nghiệp, có thể trèo cao nhân gia nữ sinh viên, đặc biệt vẫn là bác đại. Như thế nào không thành, an thúy hoa không vui, nàng tính bối phận cũng là người tầu tử, đương tầu tử cho ngươi giới thiệu cái sinh viên đối tượng làm sao vậy. Lầm hướng nam vốn dĩ không nhiều ít hy vọng, nghe mẹ nó như vậy vừa nói, trong lòng liền có chút ngo ngoe dục dịch Này nam nhân đều là lòng tham, có thể cưới trong thành cô nương, ai nguyện ý cưới ở nông thôn cô nương, có thể cưới nữ sinh viên, ai hiếm lại những cái đó thất học cô nương. Hắn hưng phấn cổ đều đỏ, nghe nói sinh viên đều quốc gia phân phối công tác này nhưng hảo, nhà chúng ta là vợ chồng công nhân viên, về sau có rất nhiều tiền. Cũng không phải là sao, an thúy hoa phản phất cũng thấy được tương lai tốt đẹp sinh hoạt. Này nửa năm qua các nàng ra không thiếu bị trong thôn người chê cười, mà lâm hướng nam ở trong thôn càng là căn bản tìm không thấy đối tượng liền tính là cách vách thôn, vừa nghe nói là lâm ra lâm hướng nam kia cô nương liền xem đều không muốn xem trực tiếp liền từ chối. Chờ nàng có sinh viên con dâu, nhất định phải mang theo con dâu ở trong thôn truyền một vòng, làm cho những cái đó mắt chó xem người thấp đồ vật nhìn một cái nàng như từ có bao nhiêu năng lực. Hát si, tống miên tư một buổi trưa liên tiếp đánh vài cái hát si. Nàng xoa xoa cái mũi, vội vàng đem cửa sổ dư lại một cái khe hở cũng đóng lại, rõ ràng trong phòng thiêu giường đất như thế nào còn đánh hát gì đâu. Sợ không phải muốn bị cảm chương 92, tháng chạp 29, Lâm Hạ Thành đã trở lại. Lâm Hà Công cùng Lâm đường hai người trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười, Lâm Hạ Công còn cướp giúp Lâm Hạ Thành lấy hành lý. Tống miên tư nhẹ nhàng đâm một cái Lâm Hạ Thành eo. Người xem người đệ đệ muội muội cao hứng cỡ nào a Ngươi không trở về thời điểm, bọn họ đều đếm nhật từ đâu. Lâm Hà Thành khóe môi lộ ra vài phần ý cười, nhìn Tống miên Tư liếc mắt một cái. Bọn họ tưởng ta, vậy ngươi có nghĩ ta? Tống miên Tư liếc mắt nhìn hắn, dơ lên khóe môi cười như không cười. Ngươi nói đi, khẳng định là tưởng đi. Lâm Hà Thành nói ta lại thế nào cũng là ngươi đối tượng A. Này một tháng nhiều không gặp ngươi nếu là không nghĩ ta, ta đây nhưng đến thương tâm đã chết. Sú không biết xấu hổ. Tống Miên Tư giận một câu, đào cũng là không có phủ nhận. Lâm Hà thành tòng quân niên đại trường, có thể trở về số lần thiếu, hồi hồi ăn Tết người khác đoàn tụ thời điểm, hắn đều ở bộ đội, hoặc là là ở chấp hành nhiệm vụ, hoặc là chính là đem về nhà thăm người thân cơ hội nhường cho người khác. Nguyên nhân chính là vì hắn như vậy giao tranh, mới có thể ở như vậy tuổi tác lên tới một cái thường nhân không dám tưởng tượng vị trí. Hắn lúc này trở về còn cấp Lâm Hà Công Lâm Đường mang theo lễ vật. Lâm Đường là một đài radio, Lâm Hạ Công là một khối đồng hồ. "Ca, người lúc này tới liền trở về, làm gì còn mang lễ vật." Lâm Hạ Công nhìn kia khối mới tinh đồng hồ, đã cao hứng lại có chút thụ sủng nhược kinh. "Sao, ngươi không thích à, nếu là ngươi không thích vậy trả lại cho ta." Lâm Hạ Thành trêu ghẹo vươn tay muốn đem đồng hồ lấy về tới. Lâm Hạ Công lại là sau này một chốn, cười ha ha đem đồng hồ mang lên. Khó mà làm được cho người khác đồ vật nơi nào còn có phải đi về đạo lý. Cảm ơn đại ca. Tống miên tư ở bên cạnh nhấp môi. Lâm đường nhìn lâm hạ thành liếc mắt một cái. Đem radio buông thanh thanh giọng nói. Ca, người cấp tàu tử chuẩn bị lễ vật đâu. Nàng cái này ngốc ca ca sẽ không xuẩn đến chưa cho tàu tử chuẩn bị lễ vật đi. Muốn thật là như vậy, lâm đường cảm thấy nàng này đại ca là không cứu. Ta cấp miên tư chuẩn bị lễ vật cũng không thể cho các ngươi biết chờ quay đầu lại ta lại cho nàng. Lâm Hạ Thành trên mặt lại là đỏ lên thế nhưng có chút ngựa ngùng, này nhưng không giống như là hắn Lâm Hạ Thành tác phong. Tống miên tư ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái. Ta đây đã có thể chờ nhìn đến đế là cái gì lễ vật. Lâm Hạ công cùng Lâm Đường đều nhịn không được cười. Trong phòng vô cùng náo nhiệt vừa nói vừa cười. Không khí chính ấm áp thời điểm trần mai hương toàn ra lại là tới. Này nhóm người cũng là nhìn chuẩn thời cơ an liễu chi ở cửa thôn nhìn thấy Lâm Hạ Thành trở về, liền vội vàng về nhà đi thông chi trần mai hương bọn họ. Này Lâm Hạ Thành đã trở lại, nãy chúng ta cũng đừng chậm trễ, chạy nhanh đi thôi. Lâm hướng nam thúc giục nói, hắn mấy ngày này hoàn toàn bị an thúy hoa cho hắn miêu tả kia tốt đẹp tiền cảnh cấp hấp dẫn, một lòng một dạ liền muốn nắm chặt thời gian cùng Lâm Hạ Thành bọn họ hòa hào như lúc ban đầu, hào có cơ hội chiếm Lâm Hạ Thành bọn họ tiện nghi. Này vẫn là bọn họ không biết Lâm Hạ Thành hiện tại đã thăng, nếu là biết Lâm Hạ Thành hiện tại là lữ trưởng, này toàn ra chỉ sợ đều đến suốt đêm ở thôn cửa chờ. Được rồi, ta đã biết. Trần Mai Hương không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. Đi liền đi, có cái gì hảo sốt ruột. Nhà bọn họ liền ở nơi đó cũng chạy không được. Trần Mai Hương tuy rằng đáp ứng buông dáng người đi cầu hòa, nhưng trong xương cốt vẫn là ngạo mạn, cảm thấy Lâm Hạ thành bọn họ là vãn bối, chính mình có thể đối bọn họ đuổi tận giết huyệt cần phải hướng bọn họ xin lỗi, lại là làm Trần Mai Hương từ trong lòng khó chịu. Bất quá, hiện tại Trần Mai Hương cũng không đến lựa chọn, Lâm Đa điền cùng Lâm Đa bảo hai người căn bản không nghe nàng lời nói, thậm chí còn ẩn ẩn áp chế nếu Trần Mai Hương không đi cùng Tống Miên Tư bọn họ xin lỗi, tương lai liền sẽ không cho nàng dưỡng lão. Bị buộc bất đắc dĩ Trần Mai Hương lúc này mới khuất phục Lâm Đa Điền nói, này chúng ta lâu như vậy cũng chưa đi nhân ra trong nhà đâu quá Hôm nay muốn đi tới cửa cũng nên đổi thân thể mặt quần áo Đều đi về trước đổi thân quần áo đi, miễn cho gọi người chế diễu Đại ca nói có đạo lý Lâm Đa bảo khó được có thể cùng Lâm Đa Điền đạt thành chung nhận thức Hai nhà người đều về phòng đi thay đổi quần áo An thúy hoa biên thay quần áo còn biên đối lâm đa điền nói, hướng nam hắn ba ta hôm qua cái trộm ở huyện thành mua chút kẹo, đợi chút chúng ta cùng nhau mang đi, cũng làm cho bọn họ đối chúng ta có cái ấn tượng tốt này lễ nhiều người không trách sao. Đến nỗi sao, này mua đường không lại hoa tiền. Lâm đa điền nhú hạ mày tâm như đao cắt hiện tại bọn họ trên tay nhưng không bao nhiêu tiền, trang phục cửa hàng một ngày tránh đến độ không đủ bồi, trong đất sống cực cực khổ khổ làm đến cuối năm mới tránh 100 không đến. Tuy rằng nói có thể bán hạt giống rau bánh, chính là hạt giống rau bánh thị trường đã sớm bị có thấy xa người chia cắt đến sạch sẽ, bọn họ tiến vào thị trường lại vãn, luân cũng không tới phiên mẹ nó. Kia đương nhiên đến nỗi, An Thúy Hoa xoa eo từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Người này tay không đi bái phỏng nhân ra có thể phản ứng người A, nói nữa, lễ nhiều người không trách mang theo đồ vật đi, tổng so không mang theo hào. Như thế có vài phần đạo lý, An Thúy Hoa nhìn hạ bên ngoài. Hạ giọng, nói nữa, người đệ đệ cũng cùng đi, chúng ta không nhiều lắm chuẩn bị điểm nhi, quay đầu lại như thế nào đem người đệ đệ bọn họ so đi xuống. Lâm Đa điền tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai An Thúy Hoa mang lễ vật đi, còn có như vậy cái nguyên nhân. Hoặc là nói, người sau mới là quan trọng nhất nguyên nhân đi. Thay đổi siềm y, An Thúy Hoa dẫn theo một bao kẹo đi ra ngoài, An Liễu Chi cùng Lâm đa bảo thấy khi, sắc mặt liền có chút không quá đẹp. Lâm Đa bảo càng là nói thẳng nói, đại tẩu ngươi mấy ngày hôm trước không còn la hết trong nhà không có tiền, nơi nào tới tiền mua này đó lễ vật a Này cũng không đáng giá cái gì tiền, An Thúy Hoa khiêm tốn mà nói, không đáng giá tiền cây rắm kia đóng gói xác như vậy xinh đẹp, rõ ràng không thiện nghi. An Liễu Chi cùng Lâm Đa bảo hai người ở trong lòng mắng không thôi, nhưng hiện tại thời gian này, hiển nhiên cũng không có thời gian đi mua đồ vật đành phải hắc mặt đi theo Trần Mai Hương đi tống miên tư nhà bọn họ này nhóm người đã đến, chẳng những Tống Miên Tư ngây ngần cả người, liền Lâm Hạ Thành cũng ngây ngần cả người. "Hạ Thành a, nghe nói ngươi đã trở lại, chúng ta đến xem ngươi." An Thúy Hoa trên mặt tươi cười phá lệ sáng lạn, cơ hồ mau cười ra một đóa hoa tới. Trên đường người đều nhịn không được chiều bên này nhìn lại đây. Tống Miên Tư kéo kéo Lâm Hạ Thành tay áo, cấp Lâm Hạ Thành sự cái ánh mắt, vô luận những người này muốn làm gì, sự tại nơi này trước sau không rất giống lời nói, vẫn là vào nhà nói chuyện tương đối thỏa đáng. Thật muốn nháo ra chuyện gì kia cũng hảo khống chế. Nãi, đại bá các ngươi vào đi. Lâm Hạ Thành nhường ra con đường tới. Trần Mai Hương nhưng thật ra không khách khí cũng không lên tiếng kêu gọi trực tiếp liền vào. Vào nhà sau càng là một mông ở nhà chính cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Lâm Hạ không cùng lâm đường hai người cho nhau trao đổi cái ánh mắt đây là người tới không có ý tốt a Hạ Thành, đại bá cùng đại bá mẫu đều đã lâu chưa thấy được ngươi, ngươi hiện tại cao a Tiến phòng, Lâm Đa điền liền cùng Lâm Hạ Thành hàn huyên. Tống Miên tự đứng ở Lâm Hạ Thành bên cạnh mỉm cười không nói. Lâm Hạ Thành nhàn nhạt nói là khá dài thời gian không gặp. Đại bá các người tới tìm chúng ta là có chuyện gì sao? Chúng ta đợi chút còn có chút sự đến ra cửa một chuyến, các ngươi nếu là có việc cứ việc nói thẳng đi. Nghe thấy lâm hạ thành lời này, Trần Mai Hương mặt già một chút kéo xuống dưới, cười lạnh nói, khó lường Nga, hiện tại thật là có bản lĩnh, cũng chưa thời gian cùng chúng ta những người này nói chuyện. Mẹ, bên cạnh An Thúy Hoa tức giận đến đều mau rậm chân, các nàng hôm nay là tới cầu hòa, cũng không phải là tới cấp nhân gia tìm phiền toái. Vốn dĩ hai nhà quan hệ liền giống nhau, nếu là lại chuyển biến xấu, về sau nhân gia còn có thể giúp các nàng. Trần Mai Hương biểu môi, nhấp hạ môi, đôi tay đáp ở đầu gối. Lâm Hà Thành ý vị thâm trường mà nhìn An Thúy Hoa lướt mắt một cái. An Thúy Hoa bài trừ một cái nịnh nọt tươi cười, nàng vội vàng đem trên tay kẹo buông. Hà Thành à chúng ta cũng không có ý gì khác này không mau ăn Tết cho các ngươi tặng chút kẹo tới. Nàng đem kẹo hướng tống miên tư đám người trước mặt đầy đầy. Lại như là sợ bọn họ cho rằng đây là hàng rẻ tiền, An Thúy Hoa chạy nhanh bổ sung một câu, này kẹo nhưng không tiện nghi, ở công tiêu xã muốn một khối tiền một cân đâu. An Liễu Chi một chút mặt kéo xuống dưới, nàng liền nói An Thúy Hoa người này tâm nhãn nhiều, này còn không phải là cái chứng cứ. Vừa mới còn cùng bọn họ nói này đường không quý, hiện tại tới rồi Tống Miên Tư bọn họ trước mặt này khen ngược một khối tiền một cân kẹo đều mau đuổi kịp thịt heo dới. Này rõ ràng chính là dẫm lên bọn họ lấy lòng Tống Miên Tư gia nhân này đâu. Có tâm, bất quá này kẹo chúng ta cũng không yêu ăn, đại bá mẫu ngài vẫn là lấy về đi. Lâm Hà Thành bình tĩnh mà đem kẹo đầy trở về. Nếu chuyện này phát sinh ở mấy năm trước Lâm Hạ Thành trong lòng sẽ cảm động. Nhưng lúc trước hắn cha mẹ song vong, tam huynh muội đói đến cái bụng dán phía sau lưng thời điểm, An Tú Hoa chính là làm trò bọn họ mặt, làm Lâm hướng Nam ăn mảnh, còn đem dư lại đồ ăn đều khóa lên, không cho bọn họ ăn. Khi đó, Lâm Hạ Thành liền biết này những thân tích tất cả đều không dựa vào được. Thấy Lâm Hạ Thành cự tuyệt An Tú Hoa cùng Lâm Đa điền sắc mặt liền có chút khó coi. Mà Lâm Hướng Nam ánh mắt lại là thẳng lăng lăng mà dừng ở Lâm Hạ Công thủ đoạn đồng hồ thượng, cái đồng hồ kia là hàng hiệu hóa, Lâm Hướng Nam đã từng ở cửa hàng bách hóa xem qua liếc mắt một cái, 300 nhiều đồ vật, hắn tưởng cũng không dám tưởng, lại là mang ở Lâm Hạ Công trên cổ tay. Vì chính mình tiền đồ, Lâm Hướng Nam nhịn không được mở miệng. Hạ Thành ca ta biết trước kia là chúng ta làm không đúng, chúng ta không nên không hào hào chiếu cố người đệ đệ muội muội cùng tàu tử, nhưng hiện tại chúng ta thật sự biết sai rồi. Này một bút không viết ra được hai cái lâm tự, ngài là làm đại sự người, hà tất cùng chúng ta này đó tiểu nhân vật so đo đâu. Tống miên tư vừa nghe lời này, trong lòng một chút minh bạch. Nàng nói như thế nào lúc trước nhà này cũng không tới cửa, hôm nay cái lại là đột nhiên chạy tới, lại còn có mang theo lễ vật tới, cảm tình là tới hòa giải tới. Này chỉ sợ là hướng về phía nhà bọn họ tiền hòa hào chỗ tới. Nàng khẽ cười một tiếng. Lầm hướng nam, người lời này đã có thể nói sai rồi, lúc trước phân ra chúng ta cũng đã là hai nhà, nơi nào tới một bút không viết ra được hai cái lâm tự, nói nữa các người trước kia kia chỉ là không hào hào chiếu cố hạ công bọn họ sao. Các người đó là hẳn không thể đem bọn họ trở thành miêu lừa đi sử dụng còn muốn bọn họ không ăn không uống đâu, hạ thành gửi về nhà tiền, nhưng không tốn đến bọn họ trên người đi. Tống miên tư một mở miệng liền trực tiếp bóc trần mai hương này nhóm người nội khố. chương 93 Trần Mai Hương thức khắc phẳng phất bị dẫm trong cái đuôi cầu giống nhau, lập tức nhảy lên. Đó là hắn hiếu kính ta ta hoa hắn tiền, làm sao vậy ta là mụ nội nó. Đó là ta hiếu kính ngày sao Lâm hạ Thành cười lạnh một tiếng. Rõ ràng là ngươi lấy ta đệ đệ muội muội cùng ta tiền đồ uy hiếp ta. Lúc trước phía trên coi trọng ta bản lĩnh, muốn ta đi bộ đội tham gia quân ngũ, ngươi chính là chết sống không cho. Ta nếu là không mỗi tháng đem tiền gửi chút cho ngươi, ta có thể đi ra ngoài. Ta đệ đệ muội mụi có thể sống sót, Trần Mai Hương trên mặt chướng đến đỏ bừng, lầm đa bảo thấy tình huống không ổn, như là muốn xảo đi lên, vội ra tới hòa giải nói, hạ thành, ngươi cũng đừng quá tính toán chi ly, chúng ta đều là người một nhà chuyện quá khứ khiến cho hắn đi qua. Đúng vậy, ngươi hiện tại cũng là đại nhân, cũng không thể lại đến chơi tiểu hài từ tính tình, muốn ta nói, chúng ta hôm nay cái cũng là thiệt tình thực lòng nghĩ đến tìm các ngươi hòa hào. An Liễu chi cười nói. Chúng ta đều ở một cái thôn, sau này không thể thiếu cho nhau chiếu ứng. Người cùng Miên Tư lại không ở, ngươi đệ đệ muội muội không được có thân thích bằng hữu hỗ trợ a. Tiểu Thẩm, ta cùng muội muội không cần phải ngươi nhọc lòng. Lâm Hà Công không khách khí mà nói, ta cùng muội muội số tuổi đều không nhỏ, lại nói cho dù có chuyện gì, chúng ta cũng nhiều đến là người nguyện ý hỗ trợ. Lâm Đường nặng nề mà gật đầu, hồng con mắt mang theo hận ý nhìn bọn họ. Các người đem chúng ta đuổi ra tới sự vẫn là năm trước thời điểm sự đâu các ngươi khi chúng ta là ngu ngốc sao Các ngươi nói một hai câu chúng ta liền đem lúc trước sự bóc quá các ngươi tưởng hòa hào, si tâm vọng tưởng Hảo người cái nhà đầu chết tiệt kia chúng ta trưởng bối nói chuyện có người chuyện gì Trần Mai Hương không dám đối với lâm hạ thành lớn nhỏ thanh đối lâm đường lại là chút nào không khách khí Tống Miên Tư một tay đem lâm đường kéo đến phía sau, mặt vô biểu tình Đường nhị ý tư chính là ta cùng hạ thành ý tư tưởng hoa hào, không có cửa đâu. Các người nếu là muốn thể diện liền chính mình rời đi. Đừng chờ chúng ta quay đầu lại lấy cái trồi đuổi ra đi kia đã có thể mất mặt. Ngươi, ngươi, Trần Mai Hương tức giận đến tay đều ở phát run, nàng ngón tay tống miên tư quay đầu đối lâm hạ thành nói, ngươi khiến cho ngươi thức phụ như vậy đối với ngươi nãi nãi nói chuyện. nãy này phòng trừng cũng là ta cuối cùng một hồi kêu ngươi. Lâm Hạ Thành không khách khí nói, Miên Tư nói một chút cũng không sai. Các ngươi nếu là không đi cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói trắng ra là các ngươi còn không phải là phát hiện nhà của chúng ta có tiền, có tiền đồ mới đến tìm chúng ta hòa hảo. Có chút lời nói ta không nói rõ, là tưởng cho các ngươi chừa chút mặt mũi, các ngươi nếu không cần, vậy đừng trách ta đem lời nói làm rõ. Lâm Đà điền cùng Lâm Đà bảo hai huynh đệ sắc mặt thanh một trận bạch một trận, bọn họ cũng không dám thật ăn vạ nơi này, sợ Tống Miên Tư cùng Lâm Hạ Thành nói được đến làm được đến, thật lấy cái trổi đem bọn họ đuổi ra đi, nói vậy, đã có thể mất mặt ném quá độ. Một đám người xám xịt mà từ Lâm Hạ Thành trong nhà rời đi. An Thúy Hoa đi thời điểm còn không có quên mang lên kia túi kẹo nếu sự tình không thành, nàng nhưng luyến tiếp đem kẹo thiện nghi Tống Miên Tư bọn họ. Tống miên tư là vừa bực mình vừa buồn cười, này toàn ra thật không biết là người nào. Toàn ra ở trên đường là hùng hùng hổ hổ, thẳng đem lâm hạ thành mấy người mắng đều người tàn tật. Lâm hướng nam lòng tràn đầy không cam lòng, hắn lúc trước hy vọng có bao nhiêu đại, hiện tại thất vọng liền có bao nhiêu đại. Nói tốt trá du xưởng công tác không có, nói tốt nữ sinh viên tức phụ cũng không có tương lai tốt đẹp sinh hoạt tan biến đến so bọt xà phòng còn nhanh. Mẹ chúng ta liền thật sự không hề đi tìm bọn họ. Lầm hướng nam còn chưa từ bỏ ý định, người này ra khẳng định đầu một hồi sẽ không nhả ra đáp ứng hòa hảo, chúng ta nhiều chạy vài lần, nói không chừng bọn họ liền nhả ra. Nói nữa, người này tâm đều là thịt lớn lên sao? Người mau câm miệng đi, an thúy hoa còn không có trả lời, Lâm đa điền liền không cao hứng mà đánh gãy lâm hướng nam nói. Nhân ra lời nói đều nói đến tình trạng này, chúng ta nói gì cũng vô dụng, này mất mặt một hồi còn chưa đủ sao? Lầm hướng nam trong lòng ủy khuất. Chính là ngươi không nhìn thấy hạ công trên tay kia đồng hồ sao? Vài trăm đâu, nhà bọn họ hiện tại là thực sự có tiền. Lầm hướng nam lúc trước không thiếu hướng huyện thành thị trường chảy. Từng ngày mà nhìn mây tía trang phục cửa hàng khách đông như mây. Chính hắn đánh giá tống miên tư cửa hàng này một tháng ít nói có thể tránh vài ngàn. Lầm hướng nam trong lòng kia kêu một cái hâm mộ A. Hiện giờ có như vậy cái thơm lây cơ hội, hắn như thế nào nguyện ý từ bỏ? Như vậy quý. Lâm Đa Điền rừng bước bước, trừng lớn đôi mắt nhìn Lâm hướng Nam. Đúng vậy, huyện thành cửa hàng bách hóa liền bán 300 nhiều, người ngẫm lại thống miên tư bọn họ đến nhiều có tiền, nếu là tùy tiện tùng tùng tay kia chúng ta đến có bao nhiêu chỗ tốt. Lâm hướng Nam hâm mộ không thôi. Hắn trước kia đặc biệt chướng mắt Lâm Hạ Công, cảm thấy Lâm Hạ Công tính tình nặng nề, một đầu tâm tư liền biết Hạ Điền làm việc bị người khi dễ cũng không dám nói cái gì, vừa thấy liền không tiền đồ. Ai có thể tưởng được đến, mấy năm nay không đến, lâm hạ công bọn họ liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đầu tiên là lâm hạ công không biết làm sao vào huyện thành tiệm cơm quốc doanh cầm bát sắt rồi sau đó lại là tống miên tư khai cái trang phục cửa hàng, mỗi ngày hốt bạc ngay cả lâm đường cũng đều chạy tới huyện thành nhiệm thư. Lâm hạ công hiện tại còn không đến 18 tuổi đâu, nhưng không ít có bà mối tới cửa đi cho hắn làm mai, trong thôn cô nương có, trong thành cô nương cũng có, còn có trá ru sưởng công nhân đâu. Cũng chính là Lâm Hạ Công vẫn luôn nói chính mình còn không có cái kia ý tư, hơn nữa tống miên tư cùng Lâm Hạ thành hai người không ở cho nên việc này vẫn luôn không định. Bằng không, lấy Lâm Hạ Công điều kiện tưởng kết hôn thật đúng là một giây sự tình. Lâm hướng nam hận không thể chính mình có thể thay thế được Lâm Hạ Công, khác không nói cho hắn một cái bát sắt liền thành. Lâm đà điền sắc mặt thay đổi lại biến, trong mắt tham lam thần sắc không ngừng thoáng hiện trong lòng dễ dụa không thôi. Trần Mai hương hảo mặt mũi, Lâm Đa Điền làm con trai của nàng, hảo thói quen không học được, hư tật xấu học một người tiếp một người. Hắn cũng giống nhau sĩ diện A, hôm nay cái bị Lâm hạ thành này mấy cái vãn bối như vậy không cho mặt mà đuổi ra tới, muốn dựa theo Lâm Đa Điền tính tình, đó là tuyệt đối sẽ không lại ra mặt dày lại đi tìm một hồi. Chính là, lại như thế nào muốn mặt ở ích lợi cùng Trần Trụ Tiền tài trước mặt kia cũng không có thật sự ích lợi quan trọng. Về đến nhà, một đám người nặng nề, sụ mặt thời điểm, Lâm Đa điền lại đột nhiên ra tiếng nói, hôm nay cái việc này, mẹ cùng tiểu đệ các ngươi liền quyết định thật như vậy tính. Không tính còn có thể như thế nào Lâm Đa bảo một mở miệng liền cùng ăn thuốc nổ giống nhau. Chúng ta đều bị nhân gia đuổi ra ngoài, lại tìm tới môn kia cũng là đi cho nhân gia nhục nhã. Cũng không phải là ta trần mai hương sống lâu như vậy liền không như vậy mất mặt quá. Trần Mai hương mặt âm trầm, kia sắc mặt hắc đến cùng đáy nổi dường như. Lâm Đa Điền ngồi xuống. Muốn ta nói ta cũng không muốn mất mặt chính là hiện tại Lâm Hạ thành bọn họ hiển nhiên có tiền đồ, nhà chúng ta lại không có tiền, chẳng lẽ thật muốn phóng như vậy cái có tiền cháu trai cháu dâu, chúng ta lại khổ ha ha mà sinh hoạt. Lâm Đa bảo cùng Lâm Đa Điền ở chung nhiều năm, không thiếu cùng hắn ca tranh đồ vật đối hắn ca nhưng xem như hiểu biết thâm hậu, hắn mày vừa đọc ánh mắt lộ ra hồ nghi mà nhìn về phía Lâm Đa Điền. Đại ca, người muốn nói gì cứ việc nói thẳng, đừng đi loanh quanh. Muốn ta nói, chúng ta nếu tự mình tới cửa cầu hòa không được chúng ta liền chơi điểm nghi âm. Lâm Đa Điền Ho khan một tiếng nói. Lâm Hà thành bọn họ liền tính không nghĩ muốn chúng ta như vậy thân tích, nhưng ta mẹ nó thật là mụ nội nó, chúng ta cũng thật là hắn đại bá tiểu thúc. Lâm Hà thành lại lợi hại cũng đến để ý trong thôn nhàn môn chuyện nhàng có phải hay không? Trần Mai Hương trên mặt lộ ra như suy tư gì thần sắc. Người là nói, chúng ta đem lời nói truyền ra đi, làm trong thôn người khuyên nói lâm hạ thành bọn họ hiếu thuận chúng ta. Không sai, mẹ, ngài nói đúng. Lâm Đa điền đối với Trần Mai Hương giơ ngón tay cái lên. Ta chính là như vậy cạnh ý tứ. Chúng ta ở nông thôn địa phương đều chú ý hiếu thuận, chỉ cần sự tình truyền ra đi, lâm hạ thành bọn họ muốn mặt khẳng định phải đối chúng ta hảo, có phải hay không? Chờ khi đó, chúng ta cũng không cần nhiều, làm Lâm hạ thành mỗi tháng lấy cái một hai cấp chúng ta liền thành. Một hai Trần Mai Hương một đám người đôi mắt tức khắc sáng, ca ta đầu một hồi cảm thấy ngươi chú ý không tôi. Lâm đa bảo cao hứng mà chụp hạ đùi, hưng phấn mà nói. Nhà họ Lâm một đám người chú ý một lấy, lập tức liền bắt đầu hành động. Đang lúc hoàng hôn, các gia đều ở ăn cơm đâu. Đột nhiên, nhà họ Lâm bộc phát ra một trận tiếng kêu rên, hàng xóm nghe thấy động tĩnh, vội vàng đến nhà họ Lâm vừa thấy. Này vừa thấy, liền phát hiện Trần Mai Hương ngồi dưới đất, vỗ đùi, tóc hỗn đột, gào khóc. Nhìn thấy người tới Trần Mai Hương khóc đến càng thê lương, liền cùng quả đen kêu dường như. Lâm bảo ra cũng bị kinh động, phùng chén lại đây. Đây là sao? Hắn đối bên cạnh bó tay không biện pháp Lâm đa điên chờ hỏi. Bảo ra thúc còn không phải hạ thành bọn họ nháo ra tới sự. Lâm Đa Điền thở dài. Lâm Bảo Gia nghe thấy lời này trong lòng liền lục bộp hạ có chút nghi hoặc hạ thành bất tài hôm nay vừa trở về có thể nháo ra chuyện gì. Này ngài cũng không biết buổi chiều chúng ta đi xem hắn kết quả nhân ra căn bản không chuẩn chúng ta đi vào còn đối ta mẹ ngữ khí thực không khách khí. Lâm Đa Điền thấy Lâm Bảo Gia dò hỏi liền gấp không chờ nổi mà muốn đem bọn họ bịa đặt ra tới nói dối nói ra. Nhưng Lâm Bảo Gia lại là không khách khí mà đánh gãy hắn nói. Người đừng nói hưu nói vượn, hạ thành không phải người như vậy. Người nếu là không thành thật nói, vậy đừng nói. Lâm đa điền những cái đó bôi nhỏ phỉ báng nói tức khắc cũng không nói ra được hắn xấu hổ mà cười một cái thở dài. Bảo ra thúc ta mẹ như vậy khổ sở còn không phải hạ thành không hiếu thuận. Người nói ta mẹ trước kia là đối hắn không tốt lắm, chính là ta mẹ nói như thế nào cũng là mụ nội nó à, này đương tôn từ chẳng lẽ không nên hiếu thuận hiếu thuận trưởng bối sao. Năm nay nhà của chúng ta khó khăn, hắn hạ thành có tiền có thế, nếu là tùy tiện giúp chúng ta một phen, nhà của chúng ta cũng có thể có ngày lành qua à. Lâm bảo ra xem như nghe minh bạch, hợp lại này nhóm người là muốn đi chiếm lâm hạ thành tiện nghi kết quả nhân gia căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng cho nên Trần Mai Hương liền tới la lối khóc lóc chơi xấu này nhất chiêu. Hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, hiện tại tới lăn lộn trước khi nhân gia gặp nạn yêu cầu hỗ trợ thời điểm như thế nào không nghĩ nhiều giúp giúp nhân gia. Bất quá thật đúng là đừng nói Trần Mai Hương nháo ra như vậy một hồi. Trung quanh có mấy cái thượng tuổi lão nhân phòng chừng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị đều lộ ra đồng tình thần sắc. Hạ thành thật là có chút không nên, này nếu là có bản lĩnh, giúp chính mình thân thích chiếu cố xuống sữa nãi cũng không có gì. Tốt xấu cũng là mụ nội nó, này cũng không tránh khỏi thật quá đáng. Lâm bảo ra nghe đều nghe không nổi nữa. Hắn trầm giọng nói, những lời này ta đã có thể không thích nghe. Lúc trước nhà bọn họ như thế nào đối lâm hạ thành minh mụi, đại gia trong lòng cũng đều hiểu rõ, nếu không phải nhân gia mạng lớn, hơn nữa có bản lĩnh, hiện tại có thể hết khổ. Nhà bọn họ lúc trước còn tưởng rằng hạ thành đã chết đem hắn tức phụ cùng hắn đệ muội đều đuổi ra đi, đã có thể cho mấy chục cân khoai lang mà thôi, này nếu là ta ta cũng không vui phản ứng bọn họ. Mấy cái lão nhân gia bị lâm bảo ra như vậy một trách móc đều ngượng ngùng nói thêm gì nữa. Lâm bảo ra trầm khuôn mặt đối Trần Mai Hương bọn họ nói các ngươi rơi xuống hôm nay kết cục kia cũng là các ngươi tự tìm. Nếu là lại la lối khóc lóc đi xuống ta đã có thể làm người đi đồn công an thỉnh cảnh sát tới. Vừa nghe đến cảnh sát hai chữ bị dọa quá Trần Mai Hương vội vàng một lan long lóc bỏ lên sợ Lâm bảo ra nói được thì làm được. Lâm đa điền một đám người sắc mặt khó coi. Lâm bảo ra nhưng lười đến quán bọn họ từ trong lỗ mũi hừ một tiếng đối với mọi người vẫy vẫy tay. Được rồi được rồi, đều tan, về nhà ăn cơm đi, không có việc gì đừng hạt xem náo nhiệt gì. Lâm Bảo Gia nói chuyện vẫn là rất có phân lượng, như vậy vừa nói, mọi người cũng đều ngượng ngùng lưu lại từng người về nhà ăn cơm. Trần Mai Hương một đám người trò hay còn không có lên sân khấu, liền trước bị Lâm Bảo Gia đem đài cấp hủy đi. Hắn đối Trần Mai Hương đám người nói, ta khuyên nhà các ngươi cũng đừng lại lăn lộn mù quáng lần tới nếu là lại nháo sự ta đã có thể không phải ngoài miệng nói nói, đã biết sao. Đã biết, Lâm Đa điển đám người run lập cập vội vàng trả lời nói. Lâm Bảo Gia lúc này mới rời đi, lưu lại Trần Mai Hương một đám người xấu hổ nan kham không chỗ dung thân. Này nếu có thể muốn tới cái gì chỗ tốt kia còn không xem như quá mất mặt, nhưng bọn họ chỗ tốt không muốn tới không nói còn bị Lâm Bảo Gia mắng cho một trận hơn nữa Lâm Bảo Gia bối phận không bình thường, hắn này một thỏ thái độ trong thôn những người khác liền tuyệt không sẽ đứng ở bọn họ bên này. Trần Mai Hương một đám người làm ẩm ý một phen, trừ bỏ làm cho bọn họ trở thành toàn bộ thôn trò cười bên ngoài, không hề bổ ích. Tống Miên Tư cùng Lâm Hạ Thành ngày hôm sau biết đến thời điểm, cũng chỉ là nhướng mày, liền đem bọn họ đều vứt đến sau đầu đi. Lấy ra nhân này bắt nạt kẻ yếu tính tình, liên tiếp vấp phải trắc trở khẳng định không dám lại tìm tới môn tới. Tháng giêng 30 tới rồi nên dán câu đối thời điểm. Sáng sớm Tống Miên Tư nấu hồ nhão, làm Lâm Hạ Thành huynh đệ đến cổng lớn đi dán câu đối đi. Câu đối vẫn là Lâm Hạ Thành thân thủ viết, hắn hiền nhiên có một tay hảo tự, bốt tẩu long xà, bạc câu tranh sắt Tống Miên Tư nhìn không ra là cái gì tự thể, nhưng cũng có thể nhìn ra được là hảo tự. Chờ bọn họ dán hảo, Lâm Hạ Thành còn đem Tống Miên Tư hô, hô lên tới. Thế nào, Lâm Hạ Thành khóe môi mang theo cười, nhìn về phía Tống Miên Tư hỏi. Cái gì thế nào? Tống Miên Tư biết rõ, cố hỏi hỏi ngược lại. Lâm Hạ Thành nói, đương nhiên là câu đối. Nga, này câu đối gián không tồi. Tống Miên Tư lui về phía sau một bước, làm ra thưởng thức bộ dáng đối với cửa hai bên dán câu đối, khẽ gật đầu. Bên cạnh Lâm Hạ Công nhìn không được gì một tiếng bật cười. Đa tà tàu tử khích lệ. Đi, có ngươi chuyện gì, ngươi cũng chính là ở dưới hỗ trợ đỡ mà thôi. Lâm Hạ Thành không vui, hướng Lâm Hạ Công khoát tay, nói. Lầm hạ công cố ý cùng hắn làm trái lại ca, liền tính ta chỉ là hỗ trợ đỡ ta đây cũng giúp vội a này tàu tử khích lệ đến có ta một nửa, có phải hay không? Hắn hướng Tống Miên Tư rơ rơ lên cằm, Lâm hạ thành chiều Tống Miên Tư xem ra ánh mắt mang theo lên án. Tống Miên Tư cố nén cười, nói đúng, này quân công trương đích xác có hạ công một nửa. Lâm Hạ Thành nhìn Tống Miên Tư liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, chờ Lâm Hạ công tiến vào sau, hắn lại là một phen giữ chặt Tống Miên Tư, đem người kéo đến trong lòng ngực cúi đầu xem nàng thuần tâm cùng ta làm trái lại, đúng không? Tống Miên Tư đôi mắt tinh tinh lượng, nàng mặt mày mang theo cười trắng nõn ra thịt ở vào đông phiếm phấn nộn đỏ ửng như là một đóa nở rộ sáng lạn hoa trà. Người có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, nàng liều chết không nhận, Lâm Hạ Thành cười nhẹ một tiếng, ngực sung động. Vừa mới ta hỏi ngươi tự thế nào, ngươi liền cùng ta xả đến dán câu đối mặt trên, ngươi này nếu không phải làm trái lại, ngươi nhưng thực xin lỗi ngươi bác đại học sinh này thân phận. Tống miên tư lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ ráng, nguyên lai like ngươi hỏi chính là tự A, ta còn tưởng rằng đâu. Ai nha, ngươi này tự cũng liền qua loa đại khái cá ở họp chợ thời điểm, có lẽ có thể giá trị cái 5-6 mau tiền đi. 5-6 mau tiền. Lâm Hạ Thành dơ lên mi, hắn này tay tự chính là từ từ hắn mẫu thân nơi đó học được, hắn mẫu thân trước kia chịu quá giáo dục, sẽ viết một tay hào tự từ Lâm Hạ Thành sẽ biết chữ, hắn mẫu thân liền mỗi ngày dạy hắn viết như thế nào bút lông tự. Lâm Hạ Thành tuy rằng ngoài miệng chưa bao giờ nói, nhưng tâm lý đối chính mình bút lông tự là có vài phần tự hào. kia nếu không xem ở người bộ dáng phân tượng cho người thêm chút nghi tiền. Tống miên tư thật cẩn thận nói, Lâm Hạ Thành khí cười. Hắn phát hiện chính mình tiểu tức phụ miệng là thật lợi hại. Tầu tử trong viện truyền đến lâm đường tiếng la tống miên tư vội vàng thừa dịp lâm hạ thành không phản ứng lại đây từ hắn dưới nách trốn đi chui vào trong viện. Lâm đường trong tay dẫn theo khối thịt heo, nhìn thấy tống miên tư tiến vào, vội đi lên đi. Này thịt heo là muốn lục vẫn là muốn thịt kho tàu Lục đi, tống miên tư nói, nàng sau này thoáng nhìn, nhìn thấy lâm hạ thành đi vào tới, nói, việc này giao cho đại ca ngươi đi làm. Kia gà ngươi tới, Lâm Đường không có nghĩ nhiều trực tiếp liền đem thịt heo đưa cho Lâm Hạ Thành. Lâm Hạ Thành ý vị thâm trường mà nhìn Tống Miên Tư lướt mắt một cái tiếp nhận Lâm Đường trong tay thịt heo đối Tống Miên Tư làm cái khẩu hình. Ngươi chờ, Tống Miên Tư khóe môi xẹt quả ý cười. Buổi chiều 4-5 giờ pháo thanh ở Đông Sơn thôn hết đợt này đến đợt khác mà vang lên. Lầm hạ thành trong nhà hương phiêu bốn phía, năm nay cơm tất nhiên so với năm trước càng thêm tiếng gió, có cá có thịt còn có tôm, những cái đó tôm đều là tiệm cơm quốc doanh phát phúc lợi tuy rằng cái đầu không lớn chính là thắng ở ngọt thanh. Hấp qua đi lột xác hơi chút dính dính nước tương, hương vị liền rất tươi ngon. Lột tôm loại sự tình này, Lâm hạ thành huynh đệ đương nhiên mà tiếp được. Tống miên tư bất trí bất giác liền ăn hơn phân nửa chờ phục hồi tinh thần lại, nàng đã no đến thật sự ăn không vô. Mắt thấy Lâm Hạ Thành còn muốn hướng nàng trong chén kẹp thịt Tống Miên Tư vội vàng xua tay. ta ăn không vô chính người ăn đi. Kia thành, người uống điểm như canh, dư lại ta cùng hạ công bao viên. Lâm Hạ Thành nói, Tống Miên Tư gật đầu, Lâm Hạ Thành cho nàng thịnh một chén sương sườn Bắc canh, canh đế tươi ngon ngọt lành. Tống Miên Tư có một ngụm không một ngụm mà uống, Lâm Hạ Thành huynh đệ sức chiến đấu quả thực siêu cường. Hai người ít nói từng người ăn ba chén cơm, xem Tống Miên Tư là trợn mắt há hốc mồm Ánh mắt của nàng dừng ở lâm hạ thành bụng trong lòng nói thầm, này hạ thành ăn nhiều như vậy, như thế nào không thấy bụng phồng lên đâu. Tuy rằng nói đông phục rắn chắc nhưng hắn hiện tại cũng liền ăn mặc một kiện áo lông a Lâm hạ thành ăn ăn, liền cảm giác được bên người tầm mắt không đúng. Hắn chiều tống miên tư nhìn lại, phát hiện nàng chính nhìn chính mình bụng như suy tư gì, hắn đột nhiên nặng nề mà ho khan một tiếng. Tống miên tư bay nhanh thu hồi tầm mắt dường như không có việc gì mà cúi đầu ăn canh. Ca, người uống điểm canh, miễn cho sặc, Lâm hạ công nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nói. Vân, Lâm hạ thành nhàn nhạt đáp ứng một tiếng, nhưng ăn cơm tốc độ lại so với vừa mới càng mau. Cơm nước xong sau, lầm hạ thành đứng dậy đối tống miên tư nói, miên tư ta có chút nhật tử không hồi thôn, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài đi dạo Tống miên tư vốn dĩ thường cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Lâm hạ thành kia kiên định ánh mắt đến bên miệng nói nuốt trở vào, đứng dậy. Lâm đường này tiểu cô nương cơ linh A, nàng lập tức phản ứng lại đây. Ca tàu từ các ngươi đi ra ngoài đi một chút đi, không cần phải gấp gáp trở về trong nhà bát cơm đợi lát nữa ta cùng nhị ca tẩy là được. Khi hành, lâm hạ Hà thành gật gật đầu, hắn cất bước đi trước đi ra ngoài, tống miên tư trần chờ một lát cũng theo đi ra ngoài. Trên đường phố lúc này nơi nơi là cầm tiền mừng tuổi ra tới chơi đùa tiểu hài tử, năm nay đông sơn thôn không ít gia đình đều tránh chút tiền, bởi vậy bọn nhỏ cũng qua cái vui sướng tân niên. Tống miên tư cùng lâm hạ thành sóng vai đi, trên đường không thiếu gặp phải người quen, liền dừng lại chào hỏi. Hai người đi tới đi tới, bất chi bất giác liền đi đến hướng huyện thành trên đường đi. Hôm nay giữa trưa liền bắt đầu hạ tuyết đảo cũng không thế nào lãnh, tống miên tư nhìn thở ra bạch khí ở không trung tiêu tán, chính miền ngẫm lâm hạ thành đột nhiên kêu chính mình ra tới là có cái gì mục đích thời điểm, lâm hạ thành liền đứng lại bước chân, tống miên tư suýt nữa liền đụng phải hắn phía sau lưng, lào đảo một chút. Ai, như thế nào như vậy không cẩn thận. Lâm Hạ Thành vội vàng bắt lấy tay nàng, chờ nàng đứng vững vàng, mới buông tay ra. Tống miên tư trên mặt hồng toàn bộ, không biết là thẹn thùng vẫn là bởi vì thời tiết lãnh, nàng mơ u bàn tay ở sau người. Hạ Thành ca, người này sẽ không thật là tìm ta ra tới đi một chút đi. Không phải, Lâm Hạ Thành rất là thẳng thắn. Ta tìm ngươi ra tới, là tưởng cùng ngươi nói một kiện chuyện quan trọng. Tống miên tư trong lòng mơ hồ có dự cảm, nàng cắn môi dưới. Chuyện gì? Lâm hạ thành từ trong túi móc ra một cái nhò nhỏ vuông vức hộp hắn uốn gối quỷ xuống trên mặt chướng đến đỏ bừng. Miên tư đồng chí ta tưởng cùng ngươi cùng nhau tiến bộ cùng nhau thành lập một gia đình, ngươi có nguyện ý hay không? Hộp là một cái ánh vàng rực rỡ nhẫn, tống miên tư trong đầu trống rỗng, nhưng thân thể của nàng so nàng phản ứng càng mau chờ nàng phục hồi tinh thần lại, nàng đã buột miệng thốt ra nói ta nguyện ý. Bông tuyết đổ rào rào rơi xuống, tống miên tư cùng lâm hạ thành trên mặt đều lộ ra tê cười. Lâm Hạ Thành cơ hồ là run dày cho nàng mang lên kia một quả nhẫn vàng, hắn lần đầu tiên khai mộc thương thời điểm không run dày, lần đầu tiên buông tay lựu đạn thời điểm cũng không phát run quá chính là cấp Tống Miên Tư mang lên chiếc nhẫn này, hắn lại run đến kỳ cục. Nhẫn chừng mực vừa vẳn tốt phẳng phất trời sinh là vì Tống Miên Tư chuẩn bị. Tống Miên Tư nhìn Lâm Hạ Thành, đột nhiên nàng nhào tới, ở Lâm Hạ Thành trên mặt rơi xuống một cái hôn. Nàng cảm tả trời cao cho nàng trọng sinh cơ hội, nếu không nàng như thế nào có thể cùng lâm hạ thành cộng độ hạ nửa đời. chương 94, tàu tử, người mặt như thế nào hồng toàn bộ. Lâm đường cầm một ly trà tiến vào cấp tống miên tư, đôi mắt ở tống miên tư trên mặt đánh giá, mang theo hứng thú thần sắc. Nào có, ngươi đừng nói bậy. Tống miên tư mạnh miệng nói, nàng cùng lâm hạ thành vừa mới đã thương lượng hào. Bọn họ hai cái chính thức ở bên nhau sự tình trước không nói cho người khác tống miên tư phải đợi tốt nghiệp đại học mới có thể kết hôn trước nói đi ra ngoài chưa chắc là chuyện tốt chi bằng thuận lý thành trương chờ tốt nghiệp sau cổ chứng lại nói. Ta mới không tin ngài đâu, lâm đường kéo qua một phen ghế dựa ngồi xuống, vừa mới người cùng ta ca đi ra ngoài lâu như vậy, hai người các ngươi liền không điểm xử. Tống miên tư theo bản năng mà thường sợ hạ ngực nhẫn, bàn tay đến một nửa, nàng đột nhiên thay đổi cái phương hướng, gập lên ngón tay bắn hạ lâm đường chán. Người cái tiểu cô nương như thế nào so với ta còn bát quái? Ta đây là quan tâm các ngươi sao? Lâm đường ôm đầu ăn đau một chút lại ôm tống miên tư cánh tay. Tầu tử ta đại ca người nọ ăn nói vụn về cũng sẽ không nói chuyện, hắn nếu là làm không tốt ngài đừng khách khí, nên như thế nào giáo huấn hắn liền như thế nào giáo huấn hắn. Ta cùng nhị ca đều là đứng ở ngươi bên này. Tống miên tư nhìn nàng phía sau xuất hiện người, buồn cười thật sự. Kia nếu là ta và ngươi đại ca đánh lên tới các ngươi che chờ ai? Kia khẳng định che chở ngài A. Lâm đường nghiêm trang mà nói. Ta cùng nhị ca tuyệt đối không nói hai lời đem đại ca tố một đốn cho ngươi hết giận. Khụ khụ khụ, lâm đường vừa dứt lời mạc phía sau liền truyền đến một tiếng thật mạnh ho khan thanh. Tiểu cô nương thân thể hơi hơi cứng đờ quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy lâm hạ thành khuôn mặt khi trên mặt lộ ra khóc không ra nước mắt biểu tình. Đại ca, ngươi chừng nào thì tới. Liền ở ngươi vừa mới nói muôn giáo huấn ta thời điểm. Lâm hạ thành sụ mặt đi đến. Lâm đường giống như là bị kinh tiểu động vật giống nhau, lập tức từ ghế trên nhảy lên, nàng ánh mắt mang theo u án, nhìn Tống Miên Tư lướt mắt một cái. Tầu tử ta đột nhiên nhớ tới nhị ca vừa mới tìm ta đi quầy bán quà vặt mua đồ vật ta đi trước. Nói xong lời này, tiểu cô nương nhanh như chấp liền chạy, sợ bị ngăn lại tới. Tống miên tư nhịn không được cười ra tiếng tới, nàng chống cái bàn cười đều sặc. Lâm hạ thành là lấy nàng không có biện pháp còn phải vươn tay cho nàng vỗ vỗ bối thuận khí. Cao hứng, hiện tại ta đệ đệ muội muội nhưng hoàn toàn là đứng ở ngươi bên này. Kia tự nhiên cao hứng, tống miên tư cũng không khách khí mà nói. Nàng đối lâm hạ công cùng lâm đường ngay từ đầu chỉ là ôm có thể giúp một chút là một chút ý tưởng, sau lại chậm rãi chỗ ra cảm tình Tống Miên Tư tự nhiên hy vọng chính mình sở trợ giúp người có thể hiểu được cảm ơn. Tháng riêng sơ tứ, ở cách phách huyện thành chọn lựa cái thích hợp địa phương sau Tống Miên Tư liền đem tổ chức tân cửa hàng sự tình giao cho Tôn Yến Nữu các nàng, mang theo lâm hạ thành đi trước Bắc Kinh. Nguyên bản Tống Miên Tư liền có mang Lâm Hạ Thành trở về cấp vô thụy khanh các nàng nhìn xem ý tưởng, hơn nữa hiện giờ hai người lén định rồi tỉnh Tống Miên Tư bên này không có trưởng bối, nàng cha mẹ đi rồi, Tống Hồng chung một nhà lại cùng nàng nói là thân nhân, hơn hàng kẻ thù, bởi vậy Tống Miên Tư liền đem vô thụy khanh mấy người trở thành chính mình trưởng bối tới đối đãi Các nàng người đều thực không tồi, người không cần quá lo lắng. Hạ xe lừa thời điểm Tống Miên Tư đối Lâm Hạ Thành nói. Lâm Hạ Thành trên mặt gật đầu trong lòng lại ngược lại càng thêm khẩn trương lên. Này xe lửa dọc theo đường đi tống miên tư vì làm hắn càng hiểu biết vô thụy khanh mấy cái lão nhân ra, đem các nàng tình huống cùng tính tình đều nói một lần. Lâm Hạ Thành trong lòng liền hiểu rõ này vài vị lão nhân ra đều không phải dễ chọc. Bọn họ lại cùng miên cảm giác tình chỗ đó thâm hậu, nếu có thể xem đến thuận mắt hắn thì mới là lạ. Này cũng không phải cái gì ý định làm khó dễ. Mà là Lâm Hạ Thành đặt mình vào hoàn cảnh người khác chính mình trong lòng suy nghĩ một chút Nếu hắn cùng miên thư tương lai có cái nữ nhi Nếu là đột nhiên có một ngày, một cái tiểu tử thúi chạy tới cửa tới nói hắn là nữ nhi đối tượng Lâm Hạ Thành không đem người đánh cho tàn phế, xem như hắn tính tình hào Suy bụng ta ra bụng người, Lâm Hạ Thành trong lòng tự nhiên thấp thỏm Đặc biệt là hắn cũng biết tống miên thư thực để ý kia vài vị lão nhân ra Lão triệu A, hôm nay cái thịt dê mua không? Vô Thụy Khanh cùng Tông Duy Tân đi đưa xong hóa, về đến nhà, liền hướng về phía trong phòng bếp hô một câu. Mua, 7 cân đâu, đủ ăn. Triệu tam từ trong phòng bếp đầu nhô đầu ra. Tiểu Tống không nói chiều nay 4-5 giờ mới đến, đại tỷ ngày sáng sớm liền thúc giúp ta đi mua thịt dê làm gì đâu. Kia sớm mua tổng so vãn lấy lòng, nói nữa, sớm một chút nhi mua kia thịt dê mới mẻ à. Vô Thụy Khanh nghiêm trang mà nói. Triệu tam khóe môi trù trù quyết định bất hòa lão thay thái cái cọ này sớm mua vãn mua thịt dê cái nào mới mẻ sự, này cùng vô thụy khanh cãi nhau, đó là thành tâm cho chính mình tìm khí triệu. Vô đại thì kia lỗ tai khi linh khi không linh, người muốn mắng nàng, nhân ra không nghe thấy kia không phải ý định khí bản thân sao. Ai ui, hôm nay cái này tuyết cũng thật đài. Hứa chiêu đệ mới vừa đi mua điểm tâm cùng bia trở về. Cũng không biết tiêu tống bọn họ trở về trên đường có thể hay không đông lạnh. Nếu không trước thiêu điểm nhi canh gừng bị, kia cũng đúng, vô Thụy khanh ở phòng khách trên sofa ngồi xuống, lão thai Thái cầm lấy lão thị kính nhìn hạ trên vách tường đồng hồ. Mau bốn điểm tiểu tống cùng nàng đối tượng phòng trừng muốn tới. Hôm trước tống miên tư cùng lâm hạ thành lên xe lừa thời điểm, liền trước tiên gọi điện thoại đến mũ nhi ngõ nhỏ phụ cận quầy bán quà vặt đem việc này nói cho vô Thụy khanh bọn họ. Lão Bắc Kinh người chú ý quy củ này ba ngày vì thỉnh, hai ngày vì ước một ngày nào, là hiện sách nàng nếu là chính mình trở về kia không nói một tiếng cũng không gì, chính là nàng mang theo lâm hạ thành một khối đi, phải trước tiên nói một tiếng, bằng không chẳng những là bần thiểu lâm hạ thành cũng là bần thiểu vô Thụy khanh bọn họ. Trong phòng khách thu thập rộng thoáng, Hác Bạch tivi thượng còn cái một khối vải bông, nơi nơi quét tước đến sạch sẽ. Vô Thụy khanh bọn họ bốn người không có con cái, là thật đem tống miên tư trở thành bọn họ thân khuê nữ. Là nên tới rồi, hứa chiêu đệ đem điểm tâm buông, vừa muốn mở ra tivi, liền nghe được đầu hẻm chuyển đến ô tô loa thanh, nàng thân thể run lên, trên mặt lộ ra vui mừng. Này khẳng định là tiểu tống đã trở lại, tiểu tống ái ngồi xe taxi. Hứa triều đệ sốc mảnh đi ra ngoài, chờ đi tới cửa khi tống miên tư cùng lâm hạ thành hai người mang theo lễ vật đi xuống xe taxi, nhìn thấy hứa chiêu đệ tống miên tư nét mặt biểu lộ một cái sán lạn tươi cười. Hứa nãy nãi, ai? Hứa chiêu đệ bay nhanh mà đáp ứng một tiếng, này hào chút thời gian chưa thấy được Tống Miên Tư, nàng này trong lòng thẳng nhớ, hiện giờ nhìn đến Tống Miên Tư bình an trở về, hứa chiêu đệ lúc này mới yên lòng, nàng đi xuống bậc thang. Lâm Hà thành cùng Tống Miên Tư vội vàng đã đi tới. Tống Miên Tư nắm hứa chiêu đệ tay, tay nàng chỉ lạnh lẽo, Tống Miên Tư nhịn không được nắm chặt tay nàng. Hứa nãi nãi tuyết lớn như vậy, người liền ở trong phòng ngốc liền thành, ra tới làm gì? Ta cũng không cảm thấy lãnh nga tiểu tống. Hứa Chiêu đệ ánh mắt hướng Lâm Hạ Thành trên người vừa truyền. Đây là người đối tượng." Tống Miên Tư nhìn Lâm Hạ Thành liếc mắt một cái. Lâm Hạ Thành phản ứng dữ dội mau, vội vàng đi lên nâng Hứa Chiêu đệ bên kia. "Hứa nãi nãi ta là Lâm Hạ Thành, Miên Tư đối tượng." Xong Mộc Lâm, Hứa Chiêu đệ thuận miệng hỏi một câu, ánh mắt bất động thanh sắc thượng hạ đánh giá Lâm Hạ Thành một phen, "Này tiểu tử bộ dáng nhưng thật ra không tồi, lớn lên tuấn, vóc dáng cũng cao, thân thể nhìn qua cũng rất rắn chắc." Đúng vậy, Lâm Hà Thành gật đầu nói, Tống Miên Tư hơi hơi mỉm cười, hứa nãi nãi chúng ta vào nhà nói chuyện, đừng ở bên ngoài đông lạnh đâu. Ai, hứa triều đệ đáp ứng một tiếng, lôi kéo Tống Miên Tư vào phòng. Trong phòng khách vô Thụy Khanh Tông Duy Tân cùng Triệu Tam đều chờ Tống Miên Tư ba người đi vào, mấy cái lão nhân ra liền đứng lên. Lâm Hà Thành đều có thể cảm giác được ba đạo tầm mắt ở chính mình trên người đảo qua. Hắn trên mặt bất động thanh sắc trong lòng ám đạo hôm nay cái quả thật là một hồi khó đánh chiến Tiểu Tống, Vô Thụy Khanh hô một tiếng Tống Miên Tư đáp ứng rồi một tiếng Vô Thụy Khanh nhìn về phía Lâm Hạ Thành Người này đối tượng như thế nào xưng hô A Tống Miên Tư không trả lời Lâm Hạ Thành lại là có chút khẩn trương mà trả lời ta họ Lâm Lâm Hạ Thành Hạ Thành tên Hảo A Tống Duy Tân hơi hơi gật đầu Khuôn mặt hiền tư Nghe nói ngươi là bộ đội Vân Lâm Hạ Thành gật đầu nói, tòng quân 7 năm nhiều, tiểu tử làm tốt lắm. Triệu Tam vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc đối Lâm Hạ Thành có vài phần thích hắn chụp hạ Lâm Hạ Thành bảo vai. Lúc trước ta tuổi trẻ thời điểm cũng tòng quân quá cùng kia quỷ tử đánh đến là ngươi chết ta sống a Lâm Hạ Thành rất là kính nể, nguyên lai like triệu đại gia ngài cũng là cách mạng đội ngũ một phần tử xem ra chúng ta thật đúng là có duyên. Hắn những lời này chính là chụp đến mông ngựa thưởng. Triệu đại gia bình sinh nhất đắc ý trừ bỏ hắn kia tay trù nghệ chính là hắn kia tòng quân kháng nhật kia mấy năm năm tháng. Mắt thấy Lâm Hạ thành cùng Triệu Tam Liêu đến đầu cơ Tống Miên Tư liền yên lòng. Bởi vì thời tiết lãnh, hơn nửa Tống Miên Tư cùng Lâm Hạ thành hai người đường xa mà đến cơm chiều ở 5 giờ liền bắt đầu. Vẫn là bộ dáng cũ, lầu thịt dê, canh đế hương vị thực điểm Mỹ. Tống Miên tư ăn uống no đủ, hứa chiêu đệ lại đột nhiên tiếp đón nàng đến trong phòng hỗ trợ tìm cái đồ vật nàng không nghĩ nhiều trực tiếp liền đi. Lâm Hà Thành mới đầu cũng không tưởng quá nhiều, nhưng chờ vô thụy khanh bọn họ ba người bắt đầu lời nói khách sáo hỏi chuyện thời điểm, Lâm Lữ Trường cuối cùng phản ứng lại đây chính mình vào địch nhân bẫy dập. Tiểu Lâm A, ngươi như vậy yêu tú, ở bộ đội chẳng lẽ không có lãnh đạo phải cho ngươi giới thiệu cái đối tượng? Triệu tam cười ha hà mà cầm lấy bia gấp lâm hạ thành đồ một ly, lúc này hắn nhưng không có vừa rồi như vậy hiền từ dễ thân. Chính là a người tốt như vậy điều kiện gác ở Bắc Kinh Thành đều không khó tìm đến đối tượng. Vô Thụy Khanh thong thả ung dung, nói chuyện lại là nhất châm kiến huyết. Giống người như vậy người trẻ tuổi, liền không muốn tìm cái nhà mẹ đè có bối cảnh đối tượng giúp đỡ. Mấy người này hỏi vấn đề giữa, đến thuộc Vô Thụy Khanh hỏi đến nhất khó giải quyết khó nhất lấy trả lời. Vù nãi nãi rốt cuộc là đại gia xuất thân, xem người xem sự đều so người khác bén nhọn đến nhiều, hỏi vấn đề cũng là quan trọng nhất. Lâm Hà thành ra đầu tê giải, vắt hết óc trả lời mấy vấn đề, nhìn thế này mấy người trên mặt hơi hơi vừa lòng thần sắc khi, hắn trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt bức thiết mà hướng tới Tống Miên Tư rời đi phương hướng nhìn lại, liền ngóng trông Tống Miên Tư chạy nhanh trở về chính mình hảo xuyễn khẩu khí. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, 95. Hứa nãy nãi, người kia hoa tai không phải ở chỗ này. Tống miên tư vừa bực mình vừa buồn cười, nàng kéo ra bàn trang điểm ngăn kéo, chỉ vào trong ngăn kéo mặt một đống hoa tai bạc nói. Mệt nàng còn đem toàn bộ phòng đều cơ hồ đảo lại tìm một lần, kết quả cuối cùng là hoa tai liền ở trong ngăn kéo, loại này mang mắt kính tìm mắt kính chê cười, tống miên tư cũng chưa nghĩ đến sẽ phát sinh ở trên người mình. Thật đúng là ở chỗ này à. Hứa chiêu đệ vẻ mặt kinh ngạc, nàng chiều phòng khách phương hướng nhìn thoáng qua, phòng trừng trong khoảng thời gian này, vu đại thì bọn họ cũng nên dò ra chi tiết tới. Kia chúng ta trở về ăn cơm đi, đừng chậm trễ. Tống miên tư cũng không nghĩ nhiều chỉ cho là hứa chiêu đệ nhất thời quên mất đây đều là thường có sự, tỉ như nàng chính mình có đôi khi liền nhớ không được dây buộc tóc để chỗ nào đi, đến khắp nơi tìm kiếm mới có thể tìm được. Trở lại phòng khách tống miên tư lại phát hiện không khí có chút không quá thích hợp. Lầm hạ thành trên mặt đỏ bừng, trước mặt bia, mao đài đều uống hết Như thế nào uống thượng mao đài Tống miên tư ngữ khí có chút kinh ngạc, vừa mới uống đến đều là tán ti Tán ti số độ không cao, uống nhiều mấy bình cũng chưa quan hệ Chính là mao đài này số độ liền không nhỏ, này một trình bình còn cơ hồ cũng chưa Nàng lúc này mới đi bao lâu Này không phải nghĩ muốn tiếp đón người đối tượng cho nên chúng ta liền cầm mao đài sao Triệu tam trột dạ mà nói Lâm Hạ Thành sắc mặt như thường, thậm chí còn có thể thong rong mà bẩy xuống tay. Không có việc gì ta không có say. Tống Miên Tư cẩn thận quan sát hạ hình như là không có say, Lâm Hạ Thành này tự lượng không tồi A Tống Miên Tư nói, không có say kia cũng không thể uống nữa, uống điểm nhi canh thịt dê ấm áp dạ dày đi. Nàng đứng dậy, vừa muốn cầm chén cấp Lâm Hạ Thành thịnh một chén canh, liền nhìn thấy phía sau truyền đến đánh tiếng hô. Vừa chuyển đầu, Lâm Hạ Thành hai mắt đều đã nhắm lại, rõ ràng là say đến không thể lại say. Nàng không khỏi cảm thấy buồn cười, tiếp đón Triệu Tam cùng Tông Duy Tân đem người đưa đi trên giường nằm, lại đối Triệu Tam hỏi, đại gia các ngươi vừa mới rót hắn rượu. Không A chúng ta có khả năng việc này sao? Triệu Tam cùng Tông Duy Tân đều là vẻ mặt oan uổng. Vô thủy khanh uống lên khẩu canh, bình tĩnh nói, là này tiểu tử quá khẩn trương, vốn dĩ chúng ta khai mao đài chính là tưởng khách khí khách khí ai biết hắn khẩn trương mà một ly tiếp một ly, chờ chúng ta lấy lại tinh thần, người đã say không được. Tống miên tư vừa nghe, có chút hoài nghi mà nhìn bọn họ. Các ngươi vừa rồi là riêng làm ta rời đi tưởng bộ hắn lời nói. Hứa chiêu đệ xấu hổ mà cười một cái. Tiểu tống, chúng ta cũng là muốn nhìn một chút này tiểu tử người thế nào. Hiện tại xem ra, này tiểu tử người sát thật không tồi, này tuổi quan lớn như vậy còn không có phiêu, là cái đáng tin cậy Vô Thụy Khanh nói, càng khó đến là, này tiểu tử tâm là thật hướng về ngươi. Chính là, vừa mới chúng ta ở uống rượu, tiểu tử vẫn luôn nói ngươi hảo. Triệu Tam nói, hắn cảm thán nói, thời buổi này như vậy hảo nam nhân nhưng không nhiều lắm. Tiểu tống ngươi là không hiểu biết nam nhân, hiện tại thật nhiều nam nhân đưa người cô nương mặt ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng sau lưng nói chuyện kia kêu một cái khó nghe, ngại đông ngại tây, ngại nhân ra cô nương không xinh đẹp, không hiền huệ, kiếm tiền không nhiều lắm, trong nhà không nhân mạch. Này tiểu lâm mới vừa uống say sao toàn nói chính là ngươi lời hay, khó được a Tống miên tư nhìn ngủ say lâm hạ thành, nhịn không được dơ lên khóe môi. Nàng đương nhiên biết lâm hạ thành hào. Bất quá, Lâm Hạ Thành hôm nay biểu hiện cũng làm nàng rất là kinh hỉ Lâm Hạ Thành một giấc này ngủ ngon, tới rồi ngày hôm sau giữa trưa 12 giờ nhiều, nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng nam nhân thanh, hắn mới tỉnh lại. Hắn xoa xoa giữa mày, ngày hôm qua uống rượu uống quá nhiều, đau đầu thật sự, cúi đầu vừa thấy, trên người siêm y đã đổi qua trách không được không cảm thấy khó nghe đâu. Trong viện, Tôn Trung Văn đang cùng Tống Miên Tư Hàn Huyên. Nghe thấy động tĩnh, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái xa lạ nam nhân từ Tống Miên Tư trong phòng ra tới, hắn sửng sốt. Đây là, Tống Miên Tư quay đầu nhìn lại, lộ ra một cái tê cười. Đi lên, vân, Lâm Hạ Thành xoa xoa giữa mày. Này vài giờ, 12 giờ chúng ta còn không có ăn cơm chưa đâu, người thức dậy đảo đúng là thời điểm. Tống Miên Tư cười giới thiệu, đây là cách vách hàng xóm tôn bác gái như từ tôn Trung Văn, đây là ta đối tượng Lâm Hạ Thành. Người hào, ngươi hào. Tôn Trung Văn cùng Lâm Hà Thành nắm tay, tiểu tống ngươi này đối tượng tuấn thú lịch sự A, tống miên tư nhấp nhấp môi, tôn đại ca ngươi nhưng đừng trêu gẹo chúng ta, bằng không ngày khác ngươi kết hôn ta nhưng không khách khí. kia nhưng ngàn vạn đừng, tôn Trung Văn vội vàng xua tay, hắn nói, nếu các ngươi mau ăn cơm ta đây liền trước đem hóa mang về quay đầu lại lại đem tiền đưa tới. Vân. Tống miên tư đáp ứng một tiếng, nhìn theo tôn trung văn đem hai cái dương mau đài kháng đi, rồi sau đó nhìn về phía lâm hạ thành. Thế nào, đói bụng đi, là đói bụng ngủ cả đêm cùng sáng sớm thưởng, lâm hạ thành vuốt bụng lại có chút nghi hoặc các ngươi nơi này như thế nào nhiều như vậy mau đài. Gác ở hữu nghị cửa hàng mua, à. tống miên tư vén dèm lên tiếp đón lâm hạ thành đi vào. Hứa chiêu đệ đám người ở bãi chén đũa. Lâm Hạ Thành cũng tự giác chính mình liền đi tới hỗ trợ nâng hạ bàn ghế, một màn này dừng ở hứa chiêu đệ đám người trong mắt tự nhiên càng thêm vừa lòng. Thời đại này bất đồng. Nam nữ bình đẳng, hứa chiêu đệ bọn họ nhất không nghĩ tống miên tư tìm chính là cái loại này đại nam từ chủ nghĩa tổng cảm thấy tức phụ nên cái gì thuộc công nghiệp đều bao, đều giống nhau kiếm tiền, ai so với ai khác cao quý, nói nữa cô nương da còn phải sinh hài tử, bản thân liền so nam nhân ở hôn nhân bên trong trả giá nhiều, nếu là còn gà cái tự cho là đúng đại lão da kia không bằng độc thân cả đời đâu. Giữa chưa ăn thanh đạm, gạo cây cháo, xúc xích tương cụ cải im cải trắng. Gạo cây cháo hầm đến nhu lạn uống xong đi sau, cả người đều thoải mái, thứ này nhất dưỡng dạ dày. Đang ăn cơm, Vô Thụy Khanh liền hỏi Lâm Hạ Thành khi nào phải đi. Lâm Hạ Thành kỳ nghỉ hữu hạn, nghĩ nghĩ nói, ngày mai buổi chiều đi thôi, chờ có rảnh ta sẽ lại đến vân an của các ngươi lúc này miên tư cùng ta cho các ngươi mang theo chút hải sâm trở về, vô nãi nãi các ngươi cũng đừng quên ăn. Vô Thụy Khanh trong lòng cái này kêu một cái thoải mái a nàng nhưng thật ra không để bụng kia cái gì hải sâm không hải sâm, mà là để ý Lâm Hạ Thành này thái độ. Lâm Hạ Thành đối bọn họ tôn trọng hiển nhiên là vì Tống Miên Tư. Liền vì cái này, liền đáng giá Vô Thụy Khanh xem trọng Lâm Hạ Thành liếc mắt một cái. Nàng nói tiểu Lâm A, đại nương ta cũng lắm miệng nói một câu trở về thời điểm ngươi cũng mang chút mau đài cùng kiếm Nam Xuân, liền tính chính mình không uống tặng người hoặc là bán người cũng là tốt. Lâm Hạ Thành giật mình sau, một chút minh bạch cười nói, đa tạ đại nương nhắc nhở. Vô Thụy Khanh ừ một tiếng, này cùng người thông minh nói chuyện chính là dễ dàng, không cần chọn quá mức minh bạch. Buổi chiều thời điểm, Triệu Tam cùng Tông Duy Tân liền bồi Lâm Hạ Thành đi một chuyến. Tống Miên Tư không đi, nàng buổi chiều đến đi tìm Lisa. Có trận nhật tử chưa thấy được Lisa, cô nương này vừa thấy đến Tống Miên Tư, liền trực tiếp cho nàng một cái đại ôm còn nhiệt tình mà ở trên mặt nàng lưu lại một dấu môi. Mắt thấy người chung quanh đều nhìn qua Tống Miên Tư vội vàng lôi kéo Lisa vào lão mặc nhà ăn. Thần ái Tống, người lại xinh đẹp. Lisa ăn mặc một thân hồng, phá lệ kiều diễm động lòng người. Tống Miên Tư vừa nghe lời này, liền cảm thấy đau đầu, bởi vì mỗi lần Lisa khen nàng, liền ý nghĩa cô nương này muốn chướng giới. Nàng quả thực tưởng bạo trùy đời trước những cái đó cùng nàng nói cái gì người nước ngoài không so đo tiền tài người, đây đều là người, nơi nào có không yêu tiền. Lisa, vô luận ngươi như thế nào khen ta chúng ta này đổi suốt là không thể trở lên đi. Tống miên tư trực tiếp liền trước đem câu chuyện cấp phá hỏng, không cho Lisa cự tuyệt đường sống. Lisa chớp chớp mắt màu lam nhạt mắt ảnh có vẻ phá lệ kiều Mỹ. Ngươi lời này thật là làm ta thương tâm, chẳng lẽ ta khen ngươi chính là vì tiền sao? Vậy ngươi lúc này không phải vì tiền, là vì cái gì? Tống miên tư rất tò mò hỏi. Người phục vụ đưa lên hai ly cà phê đi lên, nghe các nàng dùng thuần thục tiếng Anh đối thoại, nhìn Tống Miên Tư ánh mắt mang theo vài phần hâm mộ cùng sủng bái. Là cái dạng này, ta gần nhất nghe nói bị nhĩ tạp đàn có ý tư muốn ở các người quốc gia làm một cái trang phục nhãn hiệu ta tưởng cùng hắn hợp tác chính là lại tìm không thấy thích hợp cơ hội. Ly ra cắn môi, đôi mắt đáng thương hề hề mà nhìn Tống Miên Tư. Ta biết ngươi luôn luôn đều thực thông minh cho nên ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút giúp ta tưởng cách chú ý làm ta có thể có cơ hội cùng P.E. Các đanh cộng sự, Tống Miên Tư nghe được là trợn mắt há hốc mồm A. Trách không được vị này thì thì hôm nay cái như vậy nhiệt tình nguyên lai like là muốn tìm nàng hỗ trợ ra chú ý. Việc này còn liên lụy đến P.E. Các đanh vị này đại lão khó trách lên da như vậy đau đầu, luận già vị P.E. Các đanh chính là nổi danh trang phục thiết kế sư cũng là nổi danh doanh nhân. Vị này đại lão là cái thứ nhất chủ động đến Trung Quốc khai thác trang phục thị trường người, trong tương lai vài thập niên, ở quốc nội địa vị không giống bình thường, thậm chí ngay cả Trung ương cũng đều nhiều lần đối hắn phá lệ, sai sự diệt ngành sản xuất đối hắn cho trợ giúp. Người lúc này thật đúng là làm khó ta, Tống Miên Tư lắc đầu nói, vị kia là đại nhân vật muốn gặp hắn khó với lên trời, người muốn cho ta giúp người nghĩ cách cùng hắn đáp thượng tuyến, thực xin lỗi, Lisa, lúc này ta thật sự làm không được. Nàng biết Lisa là cái trang phục thiết kế sư, vì ở Trung Quốc tìm kiếm linh cảm vẫn luôn lưu tại Trung Quốc, nhưng nàng không nghĩ tới Lisa nguyên lai like còn có lớn như vậy dã tâm, muốn cùng Pierre Các đanh cộng sự này nhưng không dễ dàng. Này không phải nói cho hắn làm công, mà là tưởng cùng hắn hợp tác. Bất luận cái gì một cái biết Pierre các đanh là ai người đều sẽ cảm thấy cái này ý tưởng là thiên phương dạ đàm. Nếu ta nguyện ý làm nhượng lại lợi đâu, ngoại hối đổi có thể hàng trở lại một một năm. Lisa chấp chớp mắt nàng trừ bỏ đối phó nam nhân cùng ở trang phục thiết kế phương diện có thiên phú, những mặt khác chính là cái ngu ngốc bởi vậy ở gặp phải loại tình huống này, nàng trước tiên nghĩ tới Tống Miên Tư. Tống tuy rằng cùng nàng nhận thức không lâu, nhưng Lisa cảm giác Tống người này giống như là cái thần kỳ hộp Tổng hội có đủ loại kỳ tư diệu thưởng bay ra. Tống Miên Tư tâm động, nhưng Lisa thỉnh cầu, nàng vẫn là cảm thấy chính mình làm không được. Chỉ sợ không được Lisa, Tống Miên Tư lắc lắc đầu. Có lẽ ngươi nên hạ thấp hạ tiêu chuẩn tỷ như trước từ bọn họ công ty thiết kế sư bắt đầu làm lên, ngươi hiện tại là có danh tiếng, chính là ngươi danh khí cùng Pierre. Các đành so sánh với tới còn chưa đủ. chương 96, Lisa thần sắc có chút huể oài, nàng khảy cái muỗng. Hảo đi ta cũng biết là ta si tâm vọng thường, nhưng là ta là thật muốn làm ta quần áo có thể bán được toàn thế giới đi. Tống miên tư nhìn Lisa, ánh mắt có chút kinh ngạc. Người có phải hay không cũng cảm thấy ta quá mức si tâm vọng thường. Liza cuối đầu, ngữ khí có chút huể oài. Tống miên tư lắc lắc đầu. Không ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Này đều không phải là là si tâm vọng tưởng, một ngày nào đó, ngươi sẽ làm được. Hy vọng như thế đi. Liza nói, nàng thực mau lại đánh lên tinh thần, đối tống miên tư nói tống, ngươi trên cổ nhẫn là chuyện như thế nào. Tống miên tư theo bản năng mà hướng tới chính mình cổ sờ soảng, trên mặt hiện ra đỏ ửng Cái này a không có gì. Nơi nào liền không có gì, này có phải hay không ngươi đối tượng tặng cho ngươi? Lý ra bát quái không thôi. Tống miên tư thật vất vả mới đem nàng cấp qua loa lấy lệ qua đi. Tháng giêng 15, bác đại khai giảng tống miên tư trở lại trường học nàng ngày hôm qua đã tới trường học thu thập qua, bởi vì thứ hợp viện bên kia có chút sự cho nên tối hôm qua liền không lưu tại trong trường học mặt. Mới vừa đi tiến phòng học tống miên tư liền nghe thấy bên trong nghị luận thanh một trận tiếp một trận. Miên tư, nơi này. Trung Hồng cùng khâu tú lệ hướng về phía tống miên tư vẫy vẫy tay. Tống miên tư ôm thư tịch đi qua, ngồi xuống sau, nhìn chung quanh thấp giọng nói, đây là làm sao vậy? Như thế nào cảm giác hôm nay mọi người đều thực hưng phấn? Người còn không biết a Trung Hồng ngữ khí mang theo kinh ngạc, nàng không úp úp mở mở trực tiếp liền nói, người nghe nói qua pie. Các đanh sao, này thật là kỳ, lúc trước cũng chưa như thế nào nghe thấy cái này tên, mấy ngày nay nhưng thật ra ba ngày hai lần nghe thấy. Tống Miên Tư gật đầu, biết hắn không phải cái thiết kế sư sao. Làm sao vậy, bọn họ công ty muốn tới chúng ta chuyên nghiệp thông báo tuyển dụng thực tập sinh. Trung Hồng rất là hưng phấn, nghe nói lương tháng là 300 thật đẹp nguyên đâu. Này người nước ngoài chính là có tiền, khâu tú lệ nhỏ giọng mà nói. Tuy rằng nói thực tập kỳ chính là mấy tháng, nhưng là có thể tiến bọn họ công ty học tập hạ kinh nghiệm cũng hào. Chúng ta học một học kỳ lý luận chi thức có thể luyện luyện tập luôn là tốt. Cũng không phải là sao, bất quá ta nghe lão sư nói, này thực tập sinh là có thành tích hạn chế, đến xếp hạng trước 5 nhân tài có tranh cử thư cách. Trung Hồng nói, Tống Miên thư tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói như thế nào sáng sớm mọi người đều như vậy hưng phấn, cùng tiêm máu gà giống nhau, nguyên lai like là như vậy cái nguyên nhân. Khác không nói, 300 Mỹ kim lương tháng là thật sự đủ hấp dẫn người, hiện tại đô la đổi nhân dân tệ tỷ lệ là 1,2,3, nói cách khác 300 Mỹ kim kém không. Nhiều chính là sáu bảy đồng tiền, này nếu là thật xem như sức mua ít nói giá trị 1.000 nguyên. Một tháng tránh người khác bảy năm kiếm tiền, này trách không được đại gia như vậy hưng phấn. Chính là Tống Miên Tư nghe nói cũng có chút tâm động. Liền ở Tống Miên Tư suy tư thời điểm, phía sau lại là truyền đến bạch lượn lờ thanh âm. Kỳ thật ta cũng không có gì, chính là vừa vặn gặp phải cao điển Mỹ nữ sĩ, vị kiên nữ sĩ cảm thấy ta có thiên phú, khiến cho ta tiến bọn họ công ty giúp đỡ. Bạch đồng học chính là quá khiêm tốn, này bị nhĩ tạp đan công ty cũng không phải là người nào đều có thể đi vào. Hề hâm minh thổi phồng nói, như là người khác tiêu tiền còn không thể nào vào được. Người chung quanh đều hướng tới bạch lượn lờ đầu đi hâm mộ ánh mắt. Khác không nói có thể tiến bị nhĩ tạp đan công ty, bạch lượn lờ là thật đáng giá người hâm mộ. Bạch lượn lờ khải hạ bên mái tóc mái. Khóe môi gợi lên, lộ ra một cái dịu dàng tươi cười, nhìn về phía tống miên tư tống đồng học người có hay không hứng thú đến Pi Các đanh công ty tới hỗ trợ A, ta có thể hỗ trợ dẫn tiến hạ ngươi Trong phòng học mặt một chút an tĩnh xuống dưới, nghị luận thanh cũng đều đột nhiên im bặt. Mọi người ánh mắt đều dừng ở tống miên tư trên người. Đỉnh bạch luyện lờ nhìn như ôn nhu kỳ thật không có hảo ý ánh mắt tống miên tư nhàn nhạt nói, không cần ta tuy rằng có hứng thú đi thực tập nhưng càng muốn dựa vào chính mình, đa tạ hảo ý của ngươi. Khách khí cái gì a Bạch luyện lờ nói, một khi đã như vậy ta đây liền trước chúc ngươi vận may. Cảm ơn, tống miên tư bình đạm mà trả lời, không thấy ghen ghét cũng không thấy phẫn nộ. Cái này làm cho vốn dĩ tâm tồn yêu Việt bạch luyện lờ chỉ cảm thấy phản phất chính mình một quyền đánh vào bông thưởng. Có thể tiến pie, các đanh thực tập bạch luyện lừa tuy rằng là dựa vào bạch ra nhân mạch nhưng nàng đối này rất là tự đắc mà hôm nay buổi sáng hề hâm minh thổi phồng cũng kêu nàng cảm thấy lâng lâng, nàng vốn tưởng rằng chuyện này có thể làm Tống Miên Tư ghen ghét không nghĩ tới nàng lại căn bản không để bụng giống nhau. Đinh linh linh chuông đi học tiếng vang, mọi người vội vàng trở lại chính mình vị trí. Trung Hồng lôi kéo Tống Miên Tư tay áo, nhỏ giọng nói từ sớm tới tìm nàng liền vẫn luôn ở thổi phồng, ngươi đừng phản ứng nàng. Ân. Tống miên tư đáp ứng rồi một tiếng. Này đệ nhất tiết khóa chính là Mao Trung Khải tiếng Anh khóa, lên lớp xong sau, Mao Trung Khải cũng đem học kỳ một thành tích dán ra tới. Tống miên tư lấy mỗi khoa đều là mãn phân điểm đứng hàng đệ nhất để nhị chính là bạch lượn lờ trực tiếp bị Tống miên tư vứt ra hơn 30 phân chênh lệch. Mao Trung Khải ho nhẹ một tiếng, nói tin thưởng đại gia cũng đều nghe nói pie. Các đanh công ty muốn ở chúng ta chọn lựa thực tập sinh, chúng ta chuyên nghiệp hiện tại có 5 cái danh ngạch bạch đồng học đã đi vào thực tập cho nên danh sách liền bài đến thứ 6 danh cũng chính là Trung Hồng đồng học này 5 vị đồng học tan học sau lại tìm ta một chút. Trung Hồng hô hồ hấp cứng lại, kích động tay đều ở phát run. Nàng nắm chặt Tống Miên Tư tay, Miên Tư ta cũng có thể đủ đi tranh cử thực tập sinh. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau nỗ lực, Tống Miên Tư mỉm cười nói. Mao Trung Khải đem phiếu điểm hướng bảng thông báo một gián, liền trực tiếp chạy lấy người, Trung Hồng trong lòng sốt ruột, vội vã liền mang theo Tống Miên Tư đi Mao Trung Khải văn phòng. Mao Trung Khải nhìn Tống Miên Tư 5 người, trên mặt thần sắc rất là vui mừng, hắn nói, lúc này đối phương tuy rằng nói là cùng chúng ta hợp tác, chính là các ngươi vẫn là đến đi xuống lưu trình, đi phòng vấn thượng mới có thể đi thực tập thực tập sinh danh ngạch không hạn có thể hay không bị thuyền thượng liền xem các ngươi bản lĩnh. Các ngươi cũng đừng làm cho lão sư thất vọng, là, lão sư Trung Hồng đám người kích động mà nói. Mau Trung Khải đem P.E. Các đanh công ty tư liệu chia Tống Miên Tư 5 người. Này mặt trên nội dung chính là đại khái giới thiệu hạ bọn họ công ty nghiệp vụ cùng sản phẩm phòng trừng là Pi Các đanh công ty cấp, Tống Miên Tư sau khi trở về liền đem tư liệu hào hảo xem mấy lần. Vị này trang phục giới đại lão hiển nhiên cố ý ở quốc nội đại triển thân thủ. Sản phẩm tư liệu kỹ càng tỉ mỉ chu toàn, bao gồm nam trang, nữ trang. Này thực phù hợp P.E. Các đánh tính cách hắn luôn luôn thực dám làm người trước ở châu Âu, hắn là cái thứ nhất cá sấu ra tới làm thời trang tài liệu cũng là cái thứ nhất truyền nhượng thương phẩm độc quyền, đi đại chúng hóa lộ tuyến thiết kế sư. lưu thuốc thuốc, tan học sau, bạch lượn lờ liền đến bỉ nhĩ tạp đan công ty nơi này tới. Nàng đã tại đây ra công ty thực tập non nửa tháng tự nhiên đối với nơi này hoàn cảnh là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, hơn nữa hơn nữa ra tay hào phóng, công ty công nhân cũng đối nàng rất có hào cảm. Bạch lượn lờ đã sớm hỏi thăm quá tình huống, biết hậu thiên phụ trách phỏng vấn người là nhân sự bộ phó giám đốc tường. luyện lờ à, tường chính nhìn tư liệu, nghe thấy tiếng đập cửa, ngẩn đầu lên. Người hôm nay không phải đi đi học sao? Như thế nào tới, ta có chuyện muốn phiền toái lưu thúc thúc? Bạch luyện lờ trong tay dẫn theo cái hộp thuận tay giữ cửa cấp mang lên, trên mặt mang theo tươi cười. Này nếu là những người khác, tường khó tránh liền phải hiểu lầm đối phương có phải hay không tường tiềm quy tắc thượng vị, nhưng Bạch Lượn Lờ ra cảnh đặc thù, liền tính là Bạch Lượn Lờ nguyện ý tường cũng không dám sằng bậy. Hắn buông văn kiện giao nhau đôi tay, "Lượn Lờ, ngươi lời này liền khách khí, có chuyện gì nói thẳng, ta và ngươi đại bá mẫu lại là bằng hữu, ta có thể giúp khẳng định sẽ giúp." Nghe thấy lời này, Bạch Lượn Lờ trên mặt ý cười càng sâu. Nàng ngồi xuống sau, đem hộp đặt lên bàn, đẩy đến tường trước mặt. Liêu thuốc thuốc quả nhiên là người tốt ta nghe nói ngài thích đại hồng bào cho ngài mang theo điểm lá trả tới, không biết ngài có thích hay không uống. Tường không vội mà đi khai hộp mà là châm chức nói, lượn lờ ngươi có tâm. Thuốc thuốc cũng lãnh tâm ý của ngươi, chuyện của ngươi nếu là không khó làm thuốc thuốc khẳng định sẽ không cự tuyệt. Việc này đích xác không khó làm. Bạch lượn lờ nói, ta nghe nói thuốc thuốc ngươi phụ trách chúng ta trường học thực tập sinh thông báo tuyển dụng sự. Là có có chuyện như vậy, tường nói. Vừa lúc ta nhận thức cái đồng học nàng người này tâm nhãn tương đối nhiều có đôi khi khó tránh khỏi sẽ làm một ít không được thể sự tình ta thường tỉnh thuốc thuốc giúp đỡ đừng làm cho nàng tiến công ty cũng đỡ phải cấp công ty tìm phiền toái. Bạch lượn lời ý vị thâm trường mà nói tưởng xem như minh bạch cảm tình là này phê sắp phỏng vấn người bên trong có bạch lượn lờ không thích người bạch lượn lờ muốn hắn đem người đá ra đi. Việc này với hắn mà nói, chính là tùy tiện một câu sự, tường tự nhiên vui bán bạch lượn lờ một ân tình, hắn xua xua tay, ta thường chuyện gì đâu, nguyên lai là cái này việc nhỏ, hành, việc này ta đáp ứng rồi. Vậy đa tạ lưu thúc thúc, ta đại bá mẫu vẫn luôn nói lưu thúc thúc ngài người này giảng nghĩa khí, có năng lực quả nhiên ta đại bá mẫu không nhìn lầm. Bạch lượn lờ cười tùm tỉm mà nói, tường bị nàng như vậy một khen, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Hắn nói, ngươi thật đúng là có thể nói, bất quá, này trả liền không cần, ngươi mang về, liền một câu công phu nơi nào dùng đến tặng lễ A. Hải, lưu thúc thúc, ngài coi như là ta cái này vãn bối hiếu kính ngài, nói nữa, ngài thường ở công ty, ngài cũng không thiếu chỉ điểm ta, đây cũng là ta một chút tâm ý. Bạch luyện lờ nói, thấy bạch luyện lờ nói đến dễ nghe như vậy, thường lúc này mới nói kia hành, lần tới nhưng ngàn vạn đừng tặng. Ta cũng không phải là cái loại này người. Là ta cũng biết ngài không phải loại người như vậy. Bạch luyện lờ cười phụ họa trong lòng lại không đề bụng. Muốn thật là không phải ham ích lợi còn có thể nhận lấy lễ vật. Bất quá chính là đương còn tưởng lập đền thờ thôi. Bạch luyện lờ không đau lòng kia phân lễ vật chỉ cần có thể làm Tống Miên Tư cách ứng, khó chịu nàng liền cảm thấy phần lễ vật này đáng giá. Tống Miên Tư không hề phát hiện Bạch luyện lờ hiểm ác dụng ý. Nàng cùng chung Hồng tỉ mỉ chuẩn bị hai ngày, ngày thứ ba đến Pi Các đanh công ty phỏng vấn Tống Miên Thư đến vãn trình tự bị an bài ở dựa sau địa phương. Không ba hào Trần Bách Chí tiến vào phỏng vấn. Trong văn phòng đi ra một cái dáng người cao gầy nữ nhân hướng về phía ngồi chờ chờ mọi người hô một tiếng. Trần Bách Chí đột nhiên đứng dậy túi thượng treo bút máy bởi vì cái này động tác ngã trên mặt đất hắn trướng đến đầy mặt đỏ bừng kia chỉ bút máy lăn đến Tống Miên Thư trước mặt. Tống Miên Thư thấp hèn thân nhặt lên bút máy đưa cho Trần Bách Trí. Người bút máy. Cảm ơn, Trần Bác Chí lấy qua bút máy thời điểm, tay đều ở phát run. Tống miên tư trong lòng có chút không đành lòng, Trần Bác Chí trong nhà điều kiện khó khăn, ngay cả đi học tiền xe đều là toàn thôn người góp vốn, cho nên, với hắn mà nói, cái này thực tập công tác trọng yếu phi thường. Cố lên, không cần khẩn trương. Trần Bác Chí cảm kích mà nhìn Tống miên tư liếc mắt một cái, đi theo nữ nhân đi vào trong văn phòng mặt. Cách đó không xa, một cái trang điểm giỏi giang nữ nhân rất có hứng thú mà nhìn nàng. Nữ nhân này đúng là Tống Hoài Giai. Tống Hoài Giai là Pierre. Các đanh công ty ở Trung Quốc Tổng Giám Đốc cũng là nàng tự mình chọn lựa người mẫu ở Bắc Kinh tiệm cơm đi rồi trận đầu người mẫu tú. Nàng vốn dĩ hôm nay bất quá là tới công ty xem xét tình huống. Không nghĩ tới liền vừa vặn động phải nhân sự bộ thông báo tuyển dụng thực tập sinh, đối với công ty cùng bác đại lúc này hợp tác Tống Hoài Giai là thấy vậy vui mừng, tuy rằng nói những cái đó thực tập sinh chưa chắc có thể phái thượng bao lớn công dụng, nhưng quan trọng là bọn họ có thể bởi vậy cùng bác đại đáp thượng quan hệ tương lai hợp tác cũng càng phương tiện. Đi vào người một người tiếp một người, Tống Miên tư thần sắc thong rong, thế nhưng từ đầu tới đuôi không có lộ ra quá thần sắc khẩn trương. Tống Hoài Giai càng xem càng cảm thấy cái này tiểu cô nương có phong độ đại tướng Chờ đến đến phiên Tống Miên Tư đi vào thời điểm, Tống Hoài dai liền ở cửa đứng, nghe kẹt cửa bên trong truyền ra tới thanh âm. Bởi vì là cuối cùng một cái, phỏng vấn quan nhóm thần sắc hiển nhiên đều có chút mỏi mệt. Nhưng Tống Miên Tư đi vào tới thời điểm, vẫn là kêu mọi người trước mắt sáng ngời. Nàng ăn mặc màu trắng áo lông. Hạ thân là một cái màu lam váy dài, bên ngoài bộ một cái tây trang, phong cách giàn lược lại không mất giỏi rang trên mặt hóa trang điểm nhẹ càng thêm có vẻ da thịt trắng nõn như xứ, biến thành màu đen da bạch tiến vào sau cơ hồ tất cả mọi người ngồi ngay ngắn. Tường càng là có chút trần chờ hắn đáp ứng bạch luyện lơ thời điểm nhưng không nghĩ tới tống miên tư lại là như vậy xinh đẹp, công ty người mẫu đều không bằng nàng tiêu chí, nàng mặt mày là sơn thủy, đạm mặc nhẹ miêu, lại có một loại nồng đậm rực rỡ giống nhau mỹ lệ. Phỏng vấn quan nhóm hảo ta là Tống Miên Tư, bác đại kinh tế hệ học sinh. Tống Miên Tư thong rong làm hạ tự giới thiệu. Người hảo tường áp xuống trong lòng tiếc hận. Ta nhìn hạ tư liệu Tống Đồng học ngươi là các ngươi chuyên nghiệp đệ nhất danh. Tống Miên Tư gật đầu. Đúng vậy, kia làm các ngươi chuyên nghiệp đệ nhất danh Tống Đồng học nếu tới chúng ta công ty thực tập ngươi càng muốn đến cái nào bộ môn đi công tác. Tường hỏi tuy rằng hắn đã lấy định chủ ý muốn đào thải Tống Miên Tư, bất quá, đã định lưu trình vẫn là phải đi một lần, miễn cho bị người khác nhìn ra sơ hở tới. Bên cạnh vài người cũng chưa nói thêm cái gì, trực tiếp chờ Tống Miên Tư trả lời. Ta muốn đi thị trường bộ, Tống Miên Tư nói, thị trường bộ, tưởng đối cái này trả lời cũng không giật mình, ở Tống Miên Tư phía trước vài cá nhân cũng là muốn đi thị trường bộ. Vậy ngươi cảm thấy ngươi nếu tiến công ty thực tập có thể vì công ty mang đến cái gì ích lợi. Vấn đề này liền có chút khó khăn. Bình thường thực tập sinh tiến vào đơn giản chính là bưng trà rót nước, hỗ trợ làm hạ hội nghị báo cáo. Có thể cho công ty mang đến cái gì ích lợi. Tống Hoài Giai ở ngoài cửa hơi hơi nhíu hạ mày, nhưng nàng không có trực tiếp đánh gãy tưởng vấn đề, bởi vì nàng cũng có chút tò mò Tống Miên Thư sẽ như thế nào trả lời. Tống Nguyên Tư mày hơi hơi nhú hạ, nhưng nàng không có nghĩ nhiều chỉ đương tường là nhất thời nảy lòng tham hỏi cái siêu cương vấn đề, nàng trả lời nói ta có thể cấp công ty làm tốt nhãn hiệu tuyên truyền hoạt động. Ở tới công ty phỏng vấn phía trước ta đối công ty tiến hành quá điều tra, phát hiện chúng ta công ty là ở 82 năm liền tiến vào quốc nội thị trường, chính là đến bây giờ biết bì nhĩ tạp đan công ty người vẫn là tương đối thiếu. Này đối với một nhà nhãn hiệu tới nói, không phải một cái hào hiện tượng. Đối với vấn đề này, Tống Hoài Giai tỏ vẻ thực tán thành. Nàng cũng có tâm thay đổi hiện trạng, bì nhĩ tạp đan công ty ở quốc nội đầu tư không nhỏ, nếu là làm không ra thành tích bì nhĩ tạp đan cũng không phải là làm tư thiện. Nhưng mà nàng lại nghe đến trong phòng hội nghị thường phủ định nói, Tống Đồng học ta không tán đồng ngươi cách nhìn, bì nhĩ tạp đan công ty là một nhà đại bài công ty, chúng ta không cần nhà nhà đều biết chỉ cần có thể tiêu phí đến khởi chúng ta khách hàng biết chúng ta thẻ bài vậy vậy là đủ rồi. Tưởng là cố ý cùng Tống Miên Tư làm trái lại, đương nhiên chính hắn cũng ôm đồng dạng cái nhìn. Tống Miên Tư nhú hạ mày, thần sắc không tán đồng, nàng nhàn nhạt nói có lẽ ngài như vậy thường có ngài đạo lý, nhưng là theo ý ta tới, một cái nhãn hiệu nếu muốn làm to làm lớn, phải ít nhất làm được nhà nhà đều biết. Làm tiêu phí đến khởi khách hàng biết thẻ bài là hẳn là, nhưng là làm tiêu phí không dạy nổi khách hàng cũng biết thẻ bài kia mới có thể đủ làm công ty sinh ý vĩnh viễn rực rỡ. Bởi vì bọn họ sẽ là nhãn hiệu tiềm tàng khách hàng, hơn nữa bọn họ cái này quần thể mới là đại đa số, từ bỏ đại đa số chỉ đem nắm số ít này cũng không phải là một cái sáng suốt cử chỉ. Tống miên tư đối cái này thực tập công tác cũng không bắt buộc nàng mục đích bất quá là muốn nhìn một chút bề nhĩ tạp đan công ty vận hành cơ chế, hơn nữa muốn học tập hạ trang phục nhãn hiệu hoạt động, nhưng nếu phải vì công tác này trái lương tâm nói một ít nàng không tán thành nói tống miên tư cũng không như vậy tiền. Nếu là cái dạng này lời nói, ta tưởng ngươi chỉ sở cùng chúng ta công ty không quá thích hợp tưởng cũng là thật thượng hỏa khí, hắn đương nhân sự bộ phó giám đốc tới nay, liền không ai dám như vậy cùng hắn đối nghịch quá. Ta cũng là như vậy tưởng, tống miên tư có chút đáng tiếc chính mình lãng phí hai ngày thời gian. Đang lúc nàng đứng dậy phải rời khỏi thời điểm, phía sau lại đột nhiên truyền đến một phen thanh âm. Ta đồng ý tống đồng học cái nhìn. Tống miên tư quay đầu nhìn lại cửa đứng một cái dáng người cao gầy ăn mặc tây trang bộ váy nữ nhân. Tống giám đốc thường đám người vội vàng đứng lên tường trên mặt càng là lộ ra xấu hổ thần sắc, hắn như thế nào cũng không thể thưởng được tống hoài dai thế nhưng sẽ đột nhiên xuất hiện. Tống đồng học, tống hoài dai đi vào tới, mặt mang tươi cười. Vừa mới ta ở bên ngoài nghe thấy được người cái nhìn, ta cảm thấy người cái nhìn thực thành thục, thực chính xác. Một cái nhãn hiệu đích xác không nên dậm chân tại chỗ, người có hay không hứng thú lưu lại ở chúng ta công ty thực tập lương tháng ta nguyện ý cấp gấp đôi. Này, Tống Miên Tư lộ ra trần chờ thần sắc, ta thực cảm tạ ngài thưởng thức nhưng là nếu các ngươi công ty ý tưởng cùng ý nghĩ của ta bất đồng ta lưu lại thực tập tựa hồ cũng vô pháp học được cái gì. Không tin tưởng ta chúng ta công ty ý tưởng cùng suy nghĩ của người không mưu mà hợp. Tống Hoài Giai nói lời này thời điểm, ánh mắt nhàn nhạt mà quét tường liếc mắt một cái. Lưu Giám Đốc cái nhìn chỉ đại biểu chính hắn, tưởng trên mặt trướng đến đỏ bừng, xấu hổ đến không chỗ dung thân. Xin hỏi ngài là, Tống Miên Tư nghe ra tới cái này Tống Giám Đốc tựa hồ lai lịch không nhỏ. Ta là bồn công ty Tổng Giám Đốc, Tống Hoài dai hơi hơi mỉm cười, tự tin nói, nếu ngươi nguyện ý lưu lại thực tập ta tin tưởng chúng ta lẫn nhau đều có thể đủ được đến trưởng thành. Tống Miên Tư nhìn Tống Hoài Giai, người này cùng người khác biệt thật là cách biệt một trời tường tự phụ võ đoán, nhưng Tống Hoài Giai lại là lòng dạ rộng lớn, nàng vươn tay cùng Tống Hoài Giai cầm. Kia hy vọng ta có thể không cô phụ ngài hy vọng, cũng hy vọng quý công ty có thể không cho ta thất vọng. Đương nhiên, Tống Hoài Giai nghe ra Tống Miên Tư ám chỉ, hiểu rõ mà gật đầu. Nàng quay đầu đối tượng nói, lão lưu ta vốn tưởng rằng ngươi có thể đương hảo phó giám đốc hiện tại xem ra ngươi tự hồ cùng cái này cương vị không quá thích hợp. Đối mặt một cái phỏng vấn giả, vô luận như thế nào đều không nên xử trí theo cảm tính mới đúng. Ngụ ý chính là muốn hàng tường chức vị. Này đều không phải là chỉ là vì cấp tống miên tư xuất đầu, mà là bởi vì thường sự sự tác phong làm tống hoài dai bất mãn. Nhân sự bộ phó giám đốc vị trí này quan trọng nhất ngày thường phải vì công ty lựa chọn thích hợp thả yếu tố công nhân viên chức nếu là thường có thể bởi vì xử trí theo cảm tính đào thải một cái thực tập sinh khó bảo toàn về sau ở lựa chọn chính thức công nhân viên trước thời điểm có thể hay không xử trí theo cảm tính. Người như vậy, đặt ở phó giám đốc vị trí này, đối công ty tới nói là một cái tai họa ngầm. Tường sắc mặt trắng nhợt, hắn tường giải thích nhưng tống hoài dai lại không có hứng thú nghe, vẫy vẫy tay, nhàn nhạt nói, người biết ta tính tình, viết một phần kiểm điểm thư phóng tới ta văn phòng, dư thừa nói ta cũng không nghĩ nói. Tường lộ ra suy sụp tinh thần thần sắc ngậm miệng lại. Công ty dưới lầu Trung Hồng không vội vã rời đi, nàng nôn nóng mà chờ Tống Miên Tư xuống dưới, càng chờ nàng trong lòng liền càng thấp thỏm, bọn họ những người này phỏng vấn cũng liền 10 tới phút thời gian, như thế nào Miên Tư lại đi vào lâu như vậy, sợ không phải có chuyện gì đi. Trung Hồng chờ không đi xuống, đang định lên lầu đi xem xét liền nhìn thấy Tống Miên Tư cùng một nữ nhân vừa đi vừa nói chuyện đi xuống lâu tới. Miên Tư, Trung Hồng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy đi lên. Tống Hoài Giai thấy nàng lại đây, đệ tài liền dừng lại, nói kia chuyện này liền như vậy làm, ngày mai các ngươi tới công ty đưa tin là được. Là cảm ơn Tống Giám Đốc, Tống Miên Tư gật đầu, nhìn theo Tống Hoài Giai rời đi. Này Tống Giám Đốc không hổ là Tổng Giám Đốc làm người làm việc đều thực khiêm tốn. Một phen nói chuyện Tống Miên Tư đều nhịn không được đối nàng sinh ra hào cảm Miên Tư, người kia là ai à? Trung Hồng tò mò hỏi, Tống Miên Tư cười nói, bỉ nhĩ tạp đan công ty Tổng Giám Đốc. Bọn họ công ty Tổng Giám Đốc là cái nữ. Trung Hồng kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Đúng vậy, Tống Giám Đốc rất có bản lĩnh. Tống Miên Tư bội phục mà nói, những năm gần đây, nữ tính kỳ thị nghiêm trọng Tống Hoài Giai có thể lên làm Tổng Giám Đốc đù có thể thấy nàng bản lĩnh bao lớn. Đó là thật lợi hại. Trung Hồng cũng không cấm rất là kính nể, nàng lại truy vấn, vậy các ngươi như thế nào nhận thức? Việc này đã có thể nói ra thì rất dài. Tống Miên Tư nói, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Hôm nay cái phát sinh chuyện này cũng thực sự ra ngoài Tống Miên Tư dự kiến. Nàng chính mình đều không thể tưởng được như vậy hí kịch sự tình sẽ phát sinh ở trên người nàng. chương 97, này không khỏi cũng thật quá đáng. Trên đường, Trung Hồng Hiểu biết Tống Miên Tư phát sinh xong việc tức giận đến mặt đều đỏ, nàng nắm nắm tay nói. Cái này tưởng rõ ràng chính là ở cố ý làm khó dễ ngươi. Chúng ta đi vào thời điểm hắn nhưng không hỏi nhiều như vậy vấn đề. Trung Hồng vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, nàng người này tính tình chính là như vậy ngay thẳng, bởi vậy đối Tống Miên Tư tao ngộ này chờ nhằm vào trong lòng so Tống Miên Tư còn khó chịu. Tống Miên Tư như suy tư gì nói, kỳ thật ta vừa mới cũng là như vậy tưởng, rốt cuộc chúng ta cũng không phải chuyên môn làm trang phục cái này ngành sản xuất, chỉ là đi nhận lời mời thực tập sinh, không nên hỏi cái này sao chuyên nghiệp thả thâm ảo vấn đề mới là. Bất quá ta lại nhớ không nổi chính mình ở nơi nào gặp qua tường, dẫn tới hắn như vậy nhằm vào ta. Nói không chừng hắn chính là tâm nhãn tiểu. Trung Hồng suy tư nói. Có chút nam nhân chính là như vậy. Trời sinh tâm nhãn liền tiểu. Nữ nhân nếu là lợi hại điểm nhi. Hắn liền cảm thấy trong lòng khó chịu. Một hai phải tìm nhân ra phiền toái. Trong lòng mới dễ chịu. Có chút đạo lý. Tống miên tư gật đầu. Lúc này ký túc xá bên trong. Bạch lượn lờ chính lấy bỉ nhĩ tạp đan công ty tuyên truyền ảnh chụp cấp mặt khác nữ đồng học xem. Này xem như bạch lượn lờ đầu một hồi hưởng thụ đến loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Một cái nữ đồng học hâm mộ mà nhìn trên ảnh chụp những cái đó thời thượng quần áo. Này váy cũng thật xinh đẹp ta còn không có ở Bắc Kinh xem qua đâu. kia nhưng không, đây là bỉ nhĩ tạp đan công ty mới nhất khoản. Bạch luyện lờ đắc ý mà nói, người bình thường tưởng mua đều mua không được. Này đó quần áo khẳng định không tiện nghi đi. Một cái đồng học thấp giọng nói, bạch luyện lờ thần sắc càng thêm đắc ý, nâng cầm lên. Một kiện váy 160 đâu. 160, mọi người đôi mắt đều thẳng, thậm chí cảm thấy cầm tuyên truyền ảnh chụp có chút phòng tay, này quần áo cũng quá quý, các nàng một tháng trợ cấp mới 20 khối, một cái váy liền phải các nàng 8 tháng trợ cấp mới có thể mua nổi. 160 khối, có người mua sao? Khâu tú lệ không tiến đến các nàng đám kia người bên trong, nghe thấy bạch lượn lờ nói, nhịn không được biểu môi, nói thầm nói. Bạch lượn lờ mỉm cười nhìn nàng một cái ý vị thâm trường mà nói, này ngươi liền không hiểu đi, bác kinh nhiều đến là người mua nổi này quần áo đâu. Nói nữa, này rốt cuộc chính là ngoại quốc thể bài liền giá trị cái này giá. Khâu Tú lệ biểu môi, trong lòng tuy có chút hâm mộ nhưng lại lười đến phản ứng bạch luyện lờ. Lúc này bên cạnh một cái đồng học nói kia bạch đồng học khẳng định có thể mua nổi này đó quần áo đi, nghe nói bị nhĩ tạp đan công ty một tháng tiền lương vài trăm Mỹ kim đâu. Đương nhiên mùa nổi chúng ta bên trong công nhân còn có chiết khấu. Bạch luyện lờ cũng mừng rỡ nói ra vài câu nội tình, Hảo phụ trợ chính mình cảm giác về sự yêu Việt. Tuy rằng là thực tập sinh, nhưng chúng ta đãi ngổ cũng thực không tồi. Mọi người vừa nghe trên mặt đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Nếu là ta thành tích lại Hảo một chút là có thể đi vào cái này công ty thực tập. Chính là à thật hâm mộ Bạch đồng học cùng Tống đồng học đều có thể đi thực tập. Bạch lượn lờ nghe thấy có người đem nàng cùng tống miên tư đánh đồng, mày hơi hơi trọn trọn ý vị thâm trường mà nói, các người nói cũng nói quá sớm, nếu là tống miên tư vào không được thực tập kia đợi chút nàng chẳng phải là thực xấu hổ. Tống miên tư vào không được thực tập, mọi người hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, khâu tú lệ cái này không chịu làm, nàng dầm một tiếng kéo ra ghế dựa đứng dậy, bạch luyện lờ người ở nói bậy gì đó. Khâu Tú lệ tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nàng ngày thường là tương đối nội liễm, nhưng đụng tới có người công kích nàng bằng hữu nói nàng bằng hiểu nói bậy, Khâu Tú lệ lại sẽ không nhẫn nại đi xuống. Bạch luyện lừa mang theo tươi cười, nàng khí độ thong rong, vẻ mặt kinh ngạc. Tú lệ ngươi lời này có ý thứ gì? Ta nói cái gì ta? Ngươi vừa mới còn không phải là ở nguyền rùa miên tư vào không được thực tập sao? Khâu Tú lệ tức giận mà nói. Nhiều người như vậy đều nghe thấy được chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi không có cái kia ý tứ Không chỉ sợ là ngươi hiểu lầm Bạch luyện lờ nhú hạ mày Ta chỉ là lo lắng miên tư không chống tuyển mà thôi Nói như vậy câu nói chẳng lẽ chính là nguyền ruồn nàng sao Tú lệ ta biết ngươi ngày thường cùng miên tư chơi đến hào Nhưng là ngươi cũng không thể nhằm vào ta Nàng nhìn về phía mặt khác nữ đồng học cười hỏi các ngươi nói có phải hay không Thật là như vậy là đạo lý này không sai Mấy cái nữ đồng học sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán thành. Rốt cuộc bạch lượn lờ những lời này ở các nàng nghe tới thật đúng là không có gì vấn đề. Nhưng thật ra có vẻ khâu tú lệ có chút tâm nhãn tiểu. Tống miên tư không nghĩ tới chính mình vừa trở về liền sẽ đụng tới chuyện như vậy. Nàng đẩy cửa ra, lộ ra một cái tê cười. Nói như vậy ta còn phải cảm tạ bạch đồng học quan tâm. Miên tư... Khâu tú lệ lập tức hướng tới Tống Miên Tư chạy qua đi, nàng ủy khuất không được nhìn thấy Tống Miên Tư trở về, liền cùng có người tâm phúc giống nhau. Bạch luyện lờ nhìn các nàng, trong mắt xẹt qua một tia cười lạnh. Nàng gợi lên khóe môi, Miên Tư cùng Trung Hồng đã trở lại à các ngươi phỏng vấn thế nào. Ta qua, Trung Hồng nói, nàng dừng một chút nhìn về phía Tống Miên Tư. Bạch lượn lờ trong lòng hiểu rõ, xem ra tường không có cô phụ nàng chờ mong, thật sự đem tống miên tư cấp đào thải, nàng hỏi, miên tư đâu? Ta a tống miên tư nhìn bạch luyện lờ nhìn như quan tâm kỳ thật vui sướng khi người gặp họa mặt trong lòng động cây ý nghiệm. Nàng cùng kia tường xưa nay không quen biết, dựa theo lẽ thường tường không nên nhằm vào nàng mới là có thể hay không chuyện này cùng bạch luyện lờ có quan hệ đâu. Bằng không nàng vừa rồi ngữ khí vì cái gì nghe đi lên 10 phần như là muốn xem náo nhiệt. Ta tình huống có chút phức tạp, tống miên tư bất động thanh sắc mà cùng chung hồng dừ cái ánh mắt đi đến chính mình chỗ ngồi liền tưởng kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Bạch luyện lờ lại ngăn lại nàng, nhíu lại mày, vẻ mặt quan tâm. Miên tư tình huống này lại phức tạp ngươi cũng đến đem kết quả nói cho chúng ta biết a chúng ta lo lắng các ngươi lo lắng sáng sớm thượng đâu. Tống miên tư mặt mày khẽ nâng, ngữ khí bình đạm ta không nghĩ nói. Người có phải hay không bị đào thải? Bạch lượn lờ trong lòng hưng phấn không thôi, cắn môi dưới, nhịn xuống ý mừng, hỏi. Này cùng ngươi có quan hệ sao? Tống miên tư cố ý làm ra không kiên nhẫn thần sắc phẳng phất bị người ta nói chúng giống nhau. Bạch lượn lờ trong lòng quả nhiên càng thêm đắc ý. Ta là quan tâm ngươi sao? Miên tư, ngươi cũng đừng quá khổ sở, lần này thực tập cơ hội không có, còn có lần sau sao, lần sau có cơ hội ta nhất định đề cử ngươi. Không cần, tống miên tư hơi hơi mỉm cười. Ai nói ta không cơ hội, ta đi vào. Hơn nữa vẫn là tổng giám đốc tự mình yêu cầu ta đi thực tập, tiền lương vẫn là gấp đôi. Bạch Luyện Lờ đám người trong nháy mắt mộng bức, Bạch Luyện Lờ càng là cảm giác Tống Miên Tư những lời này, phảng phất một cái tát đánh vào trên mặt nàng. Nàng trừng lớn đôi mắt cảm xúc kích động hạ bột miệng thốt ra nói, sao có thể? Này như thế nào không có khả năng? Tống Miên Tư mở ra sách giáo khoa, mắt lé liếc Bạch Luyện Lờ liếc mắt một cái. Bạch đồng học như thế nào giống như thực chờ mong ta bị đào thải dường như? Hay là người có cái gì nội tình tin tức không thành? Người nói bậy gì đó, ta sao có thể có cái gì nội tình tin tức? Bạch lượn lờ theo bản năng mà phủ nhận nàng dám làm lại không dám đưng, lúc này sự nếu chuyển ra đi, nàng thật vất vả hơi chút có chút chuyển biến tốt đẹp thanh danh lại muốn hủy hoài. Năm trước bởi vì nàng cùng hề hâm minh bịa đặt Tống Miên Tư, bị nhớ lớn hơn, trong ban mặt rất nhiều đồng học đều không muốn cùng nàng đi được gần, ghét bỏ nàng nhân phẩm không tốt này đối với luôn luôn tự phụ kiêu ngạo bạch lượn lờ tới nói quả thực khó có thể chịu đựng. Phải không? Tống Miên Tư cười như không cười, nàng ôm cánh tay, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Lại nói tiếp ta phỏng vấn thời điểm nhưng thật ra thật là kỳ quái, có cái phỏng vấn quan hào hảo lại một hai phải nhằm vào ta cho ta để những cái đó khó xử vấn đề. Nàng nói nhất định là tường, bạch luyện lơ trong lòng lột bột hạ trên mặt lộ ra ra vẻ chấn định tươi cười. Phải không, kia thật đúng là kỳ quái, như thế nào sẽ có người như vậy a Đúng vậy, ta cũng là như vậy tường. Tống miên tư lắc lắc đầu, vốn dĩ ta đều không nghĩ đi thực tập cũng may tống giám đốc xuất hiện các người đoán thế nào. Thế nào, khâu tú lệ tò mò mà thăm dò hỏi, cái kia tường bị hàng chức còn phải viết kiểm điểm thư. Tống miên tư vỗ tay một cái, mở ra bàn tay. Các người nói người này có nên hay không, là nên, khâu tú lệ lập tức gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Loại người này nên được đến báo ứng, bạch luyện lờ sắc mặt lại có chút không quá đẹp, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được tưởng thế nhưng sẽ bị hàng chức. Hơn nữa tống miên tư còn bình an không có việc gì mà vào bình nhĩ tạp đan công ty thực tập tiền lương còn so nàng nhiều gấp đôi. Bạch đồng học người sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Tống miên tư phản phất quan tâm giống nhau hỏi. Bạch lượn lờ vội vàng vẫy vẫy tay, nàng miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, nhưng cái kia tươi cười thấy thế nào như thế nào trột dạ Không có gì ta chỉ là không thể tưởng được ngươi một cái phỏng vấn thế nhưng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cũng không phải là sao. Tống miên tư thật sâu thở dài. Ta cùng cái kia thường không oán không thù ta đều tưởng không rõ hắn vì cái gì muốn nhằm vào ta. Nói nữa ta một cái thực tập sinh, đi vào bọn họ thực tập cũng chính là một hai tháng, hắn có cái gì tất yếu đối phó ta. Thật muốn đối phó ta, không nên là chờ ta tiến vào sau lại nghĩ cách lăn lộn ta sao. Người nói, có phải hay không, Bạch Đồng Học, Tống Miên tự ý vị thâm trường tươi cười ở Bạch Lượn lờ xem ra quả thực tràn ngập châm chọc. Nàng cắn môi dưới, miễn cưỡng nói thanh là sau lại là vội vã đi ra ngoài. Ai, Bạch Đồng Học, mấy cái đồng học muốn kêu nàng, nhưng càng kêu Bạch Lượn lờ chạy càng nhanh. Nàng là làm sao vậy? thì mấy cái đồng học có chút khó hiểu, này nói đến hào hào, như thế nào bạch lượn lờ liền chạy. Có thể là có tật giật mình đi, Tống Miên Tư nhàn nhạt nói. Có tật giật mình, mấy cái nữ đồng học sửng sốt cho nhau lít nhau, đều mơ hồ giống như đã biết cái gì. Người xem người đem ta cấp làm hại. Lúc này nhìn thấy bạch lượn lờ tường nhưng không có sắc mặt tốt, buổi sáng chuyện đó truyền ra đi, hắn đã bị yêu cầu lập tức từ phó giám đốc trong văn phòng mặt dọn ra tới, hiện tại hắn liền độc lập văn phòng đều không có, đến cùng người khác xài trông bàn làm việc. Bạch lượn lờ đối với tường cũng tức giận, vì thu mua thường nàng chính là hoa một bút số lượng không nhỏ tiền cấp thường mua lá trả kết quả tường thế nhưng còn đem việc này cấp làm tạp chẳng những không đem tống miên tư đào thạch còn làm tống miên tư tiền lương đãi ngộ so nàng càng tốt này truyền ra đi ai không nói tống miên tư so nàng năng lực. chương 98, việc này có thể trách ta sao? Bạch luyện lờ ngày thường đối với tường là một trường gương mặt tươi cười chính là hiện tại nàng trên mặt lại không có ý cười, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ta nếu là biết dễ dàng như vậy sự tình ngươi đều có thể làm tạp ta như thế nào cũng sẽ không tìm ngươi hỗ trợ. Tường ngây ngẩn cả người, hắn chừng lớn đôi mắt nhìn bạch lượn lờ, không thể tin được chính mình nghe được nói, hắn kéo kéo cả vạt. Hợp lại người ý thứ này vẫn là ta sai, ngươi nhưng đem ta cấp hại thảm ta hiện tại phó giám đốc vị trí không có tiền lương một tháng thiếu một nửa, này ngươi đến bồi ta. Bồi ngươi, bạch luyện lờ trên dưới đánh giá tường một phen cười nhạo một tiếng. Lưu tiên sinh, ngươi chỉ sợ suy nghĩ nhiều ta không tìm ngươi phải về lá trà đã đủ hào. Ngươi muốn tìm người bồi thường, vậy đi tìm tống miên tư đi. Ta nhưng không thời gian rỗi phản ứng ngươi. Ngươi, đường tức giận đến mặt đều đỏ trên cổ gân xanh bảo khởi, phẫn nộ nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta đem sự tình cấp nói ra đi. Bạch lượn lờ vốn dĩ xoay người phải rời khỏi, nghe thấy lời này, nàng dừng bước bước quay đầu lại, dùng khinh thường ánh mắt nhìn tường, người có thể đi thử xem, bất quá người cũng phải cẩn thận điểm nhi, Bắc kinh nơi này chính là thường xuyên có người mất tích. Tường phẳng phất bị người đầu đầu minh diện đánh một cái tát đã phẫn nộ lại theo bản năng địa tâm rất sợ sở. Ở bạch luyện lờ đi rồi sau, hắn tức giận mà hướng về phía vách tường đánh một quyền, miến răng miến lợi. Hắn càng thêm thống hận bạch lượn lờ, nhưng bạch lượn lờ nói đích sắc đem hắn dọa sợ công tác là không có biện pháp phục hồi như cũ chính là nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, vậy cái gì đều không cần nói chuyện. Mặt sau cùng thí kết quả ra tới, bao gồm Tống Miên Tư ở bên trong 5 người toàn bộ phòng vấn thưởng. Tống Miên Tư cùng Trung Hồng đều bị an bài đi thị trường bộ. Trung Hồng hưng phấn không thôi, nàng từ hành lý bên trong tìm ra một cái màu xám váy liền áo. Miên tư, ngày mai ta đi thực tập xuyên này váy đi được chưa? Tống miên tư nhìn hả cái kia váy, cái kia váy vô luận hình thức vẫn là nhan sắc đều đã hết thời, nhưng này đã là trung hồng tốt nhất quần áo. Nàng hơi hơi mỉm cười. Có thể là có thể, bất quá này váy có thể hay không thái học sinh khí. Chúng ta đi thực tập vẫn là ăn mặc tương đối thành thục một chút hào. Tạm thời không nói vì nhĩ tạp đan công ty vẫn là cái ngoại xí chính là nhà này công ty tính chất hơn nữa các nàng sắp muốn đi bộ môn, đều chú định không thể trang điểm đến quá mức quê mùa, nếu không nói chỉ biết trở thành người khác trò cười. Người nói được có đạo lý, trung hồng trần chờ nhưng ta giống như không có thích hợp quần áo, ta nơi này vừa vẫn có một bộ nhiều da tới Tây Trang, người muốn hay không thử xem. Tống Miên Tư nói, nàng ngày hôm qua liền đi hữu nghị cửa hàng mua hai bộ Tây Trang bộ váy. Chính là thế Trung Hồng nhiều chuẩn bị. Nàng lấy ra kia bộ tây trang bộ váy, màu đen tính chất cắt may khéo léo, mặc cho ai nhìn đều biết giá trị xa xỉ. Trung Hồng vội vàng xua tay, cái này sao được? Này quần áo là chính ngươi mua tới không có mặc quá, ta như thế nào có thể xuyên ngươi? Này có quan hệ gì? Tống miên tư không cho là đúng, kéo qua Trung Hồng, đem quần áo nhét vào trên tay nàng. Ngươi đi thử thử một lần, nhìn xem rốt cuộc thích hợp hay không? Nói nữa ta cảm giác ta chính mình xuyên có chút đại, không quá thích hợp nếu là ngươi thích hợp nói kia này bộ quần áo ít nhất không lãng phí. Nghe xong lời này, Trung Hồng lúc này mới đỏ mặt gật đầu. Nàng đi thay đổi quần áo, phát hiện chính vừa lúc thích hợp Trung Hồng vừa thấy trên váy nhãn, là em mờ mã, nàng giật mình, hốc mắt có chút chua sót. Tống miên tư ở bên ngoài biên xem tư liệu biên chờ Nghe thấy mở cửa thanh, ngẳng đầu vừa thấy, trong mắt thoát ra kinh diễm thần sắc. Thế nào? Trung Hồng ngượng ngùng mà sờ soạn váy, đây là nàng đời này lần đầu tiên xuyên như vậy đẹp quần áo tay chân cũng không biết như thế nào phóng sợ làm dơ quần áo. Đẹp, Tống Miên Tư nhìn về phía bên cạnh khâu tú lệ hỏi tú lệ có phải hay không? Là thật là đẹp mắt, khâu tú lệ nặng nề mà gật đầu, nàng đi đến Trung Hồng bên cạnh mang theo thưởng thức ánh mắt đánh giá một phen. Trung Hồng, ngươi như vậy xuyên liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Trung Hồng mặt càng thêm đỏ. Tống miên tư lại là nhịn không được gật đầu, trung hồng vóc dáng cao, dáng người cao gầy, đích xác thực thích hợp xuyên tây trang bộ váy, hơn nữa khí chất của nàng cũng là thuộc về hấp thấp, nhìn qua rất có chức trường nữ tính khí chất. Nhà cổng lớn lại là truyền đến bạch lượn lờ cười nhạo thanh âm. Bạch lượn lờ đầy cửa ra, liếc chung hồng liếc mắt một cái, cười lạnh nói, này thật đúng là ứng câu kia cách ngôn, mặc vào long bào cũng không giống như là thái tử. Trung hồng sắc mặt một chút có chút khó coi, nàng mặt trầm xuống nói quan ngươi chuyện gì A nói nữa ta giống không giống thái tử cũng tổng so nào đó người ở sau lưng tịnh làm chút nhận không ra người sự tình cường. Chính là a khâu tú lệ tán đồng gật đầu, nhìn bạch lượn lờ nói, người này trước trang đến nhân mô nhân dạng sau lưng thế nhưng không làm nhân sự. Ta xem nàng phòng trừng là muốn lại nhớ một lần lớn hơn. Tống miên tư nói. Bạch lượn lờ bị các nàng ba người nói trên mặt có chút không nhịn được nàng tưởng tức giận khá vậy biết này ba người đồng tâm hiệp lực chính mình căn bản nói bất qua các nàng, bởi vậy nàng cười lạnh nói, hảo các người liền chiếm chiếm mồm mép thượng tiện mi tương lai nhật tử trường, chúng ta chờ xem. Chờ xem liền chờ xem, tống miên tư lạnh lùng nói, bạch lượn lờ phanh mà một tiếng đóng cửa lại trực tiếp rời đi. Khâu thú lệ hư một tiếng, nói thầm nói, này người nào a Quán giận qua đi, nàng nhìn về phía Tống Miên Tư cùng Trung Hồng. Miên Tư Trung Hồng ta xem bạch lượn lờ phỏng trừng lại không biết muốn xử cái gì hỏng rồi các ngươi nhưng phải cẩn thận điểm nhi. Ngươi yên tâm đi, Tống Miên Tư gật đầu, nàng trong ánh mắt lộ ra suy thư thần sắc, ngày kế Tống Miên Tư cùng Trung Hồng hai người tới rồi thị trường bộ đưa tin liền biết bạch lượn lờ làm chuyện gì, nàng từ mặt khác bộ môn chuyển tới thị trường bộ hơn nữa còn cùng thị trường bộ người thân thiết nóng bỏng. Liêu tỉ, ngày hôm qua ngươi thác ta giúp ngươi mua son môi, ngươi nhìn xem có phải hay không cái này sắc. Bạch lượn lờ từ trong bao lấy ra một quản son môi đưa cho cái kia được xưng là liêu tỉ nữ nhân. Cái kia liêu tỉ tiếp nhận son môi, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Chính là cái này sắc tiểu bạch phiền toái ngươi à. Này son môi thực quý đi, không quý cũng mới khối. Bạch lượn lờ vẫy vẫy tay, ngài cho ta tám khối liền thành. Tống Nguyên từ ánh mắt từ kia son môi sắc ngoài đảo qua, trong mắt xẹt qua một tia cười lạnh hữu nghị cửa hàng đều phải bán 12 khối son môi, đến bạch lượn lờ nơi này cũng chỉ muốn 8 đồng tiền, này bạch lượn lờ nếu là đi làm buôn bán, chỉ sợ toàn bộ bạch ra bồi thượng đều không đủ. Kia thật là cảm ơn ngươi, liêu tỷ hiển nhiên cũng biết chính mình chiếm tiện nghi cười đến không khép miệng được từ trong túi móc ra 8 đồng tiền tiền lẻ liền đưa cho bạch lượn lờ. Bạch lượn lờ tiếp nhận tay sau thấy Tống Miên Tư cùng Trung Hồng tức khắc liền cười. Liêu tỷ ta kia hai cái đồng học tới. Kia Liêu tỷ quay đầu, nhìn các nàng ý cười lại là phai nhạt vài phần. Các ngươi như thế nào tới như vậy vãn? Liêu tỷ đối với Tống Miên Tư cùng Trung Hồng ngữ khí nhưng không giống như là đối với Bạch luyện lờ như vậy hảo. Nàng đi thấp độ thực mau, lãnh Tống Miên Tư cùng Trung Hồng đến một chương mặt bàn làm việc trước. Đây là các người công tác vị trí, các người liền ở chỗ này ngốc, có cái gì yêu cầu các người hỗ trợ, chúng ta sẽ nói. Nói xong lời này, Lưu Thị trực tiếp liền xoay người rời đi cùng bạch lượn lờ đám kia người vừa nói vừa cười đi. Trung Hồng trong lòng thấp thỏm, miên tư, những người này giống như đều cùng bạch lượn lờ quan hệ không thôi. Nếu có người nguyện ý bạch cho ta tiền, ta cùng người kia quan hệ khẳng định cũng sẽ thực không thôi. Tống miên tư chấp hạ đôi mắt, nghịch ngợm mà nói, nàng đem bao buông, nhỏ giọng nói, hảo chúng ta hiện tại liền trước thu thập hạ cái bản đến nỗi về sau sự tình về sau lại nói. Nàng kia chấn định tự nhiên thái độ làm Trung Hồng cũng không tự chủ được mà không như vậy lo âu. Thu thập cái bản sau, cả ngày, cũng chưa người lại đây tìm Tống miên tư cùng Trung Hồng làm việc. Hạ ban sau Tống miên tư đối chung Hồng nói, xem ra bạch lượn lờ thay đổi đối phó chúng ta biện pháp. Lúc trước bạch luyện lờ là thu mua người muốn đem nàng đào thải đi ra ngoài, hiện tại đâu có tường vết xe đổ ở phòng trừng cũng không ai dám đáp ứng bạch lượn lờ yêu cầu, nhưng là nếu chỉ là không phản ứng các nàng, lãnh bạo lực các nàng, vậy không quan hệ, liền tính thọc tới rồi lãnh đạo trước mặt các nàng cũng có rất nhiều lý do có thể giải thích. Ta này cả ngày ngốc chính là thật khó chịu. Trung Hồng nhỏ giọng mà đối tống miên tư nói, nàng ta rằng ở thư viện bên trong xem cả ngày thư cũng không nghĩ muốn ở trong văn phòng mặt ăn không ngồi rồi mà ngồi cả ngày kia thư vị thật sự khó chịu cực kỳ. Lúc này mới chỉ là cái bắt đầu, tống miên tư nói, nàng quay đầu nhìn về phía trung hồng. Ta phỏng chừng các nàng kế tiếp chỉ biết càng thêm làm lơ chúng ta. Kia làm sao bây giờ, trung hồng khẩn trương hỏi, tống miên tư hơi hơi mỉm cười. Hướng Trung Hồng vẫy vẫy tay ở nàng bên tai nói không biết nói cái gì Trung Hồng trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc nàng hướng về phía Tống Miên Tư nặng nề mà gật đầu. Miên Tư, Trung Hồng, các ngươi hôm nay ngồi cả ngày gẻ lạnh, không dễ chịu đi. Bạch lượn lờ trở lại ký túc xá sau cậu đầu tiên lời nói chính là nhìn chính học tập Tống Miên Tư cùng Trung Hồng, ngữ khí mang theo ác ý quan tâm nói. Tống Miên Tư từ sách vở bên trong nâng lên mắt tới, thần sắc bình đạm. Còn hành, đa tạ ngươi quan tâm, còn còn hành liệt. Bạch lượn lờ trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng nếu là tin tưởng Tống Miên Tư nói kia nàng liền cùng Tống Miên Tư họ được này bị làm lơ cả ngày tư vị nhưng không dễ chịu Tống Miên Tư khẳng định là phùng má giả làm người mập. Vậy là tốt rồi, Bạch lượn lờ âm dương quái khí nói các ngươi thực tập nhật từ còn có mấy chục thiên đâu, nếu là liền một ngày đều ngao không đi xuống, tiếp được nhật từ liền càng khổ sở có thể thích ứng liền hào. Tống Miên Tư cười mà không nói, nàng cùng Trung Hồng bất động thanh sắc mà trao đổi cái ánh mắt. Ngày kế Tống Hoài Giai mang theo bí thư đi vào thị trường bộ, lưu tỷ đám người vốn dĩ ở làm công, thấy nàng tới, xôi nổi đều đứng dậy. Tống Giám Đốc, ân, Tống Hoài Giai hướng về phía mọi người gật đầu, ánh mắt ở Tống Miên Tư cùng Trung Hồng trên người đã qua, nhưng nàng chưa từng có hỏi Tống Miên Tư cùng Trung Hồng, nàng là cái Tổng Giám Đốc, không phải cái chủ nhiệm lớp tự nhiên không nghĩa vụ đi quan tâm đám công nhân này. Tống Hoài Giai đối lưu tỷ hỏi, gần nhất tiêu thụ tình huống thế nào? Lưu tỷ trên mặt lộ ra ngùng thần ngựa So trước quý có điều tăng trưởng, tăng trưởng nhiều ít, Tống Hoài Giai hỏi, 6%, Lưu Thị cúi đầu nói, Tống Hoài Giai cao mày, liền 6%, các nàng này nhãn hiệu tiêu thụ lượng vốn dĩ liền không cao tháng trước thuần lợi nhuận mới đạt tới một vạn nguyên ít như vậy tăng trưởng, hoàn toàn thực xin lỗi công ty cấp tiền lương. chương 99, Lưu Thị trên mặt thần sắc càng thêm bất an, Tống Hoài dài ánh mắt lạnh lùng mà từ Lưu Thị đáng người trên người đào qua. Công ty mỗi tháng cho các ngươi cao tiền lương, kết quả thành quả chính là này. Các ngươi cái này cuối tuần cho ta cung cấp một cái phương án, sau cuối tuần ta muốn xem đến các ngươi thị trường bộ chuẩn bị một phần hợp lý hữu hiệu có thể đề cao lợi nhuận phương án ra tới, nói cách khác ta xem các ngươi tháng này tiền thưởng nhưng đừng nghĩ muốn. Tống Hoài Giai nói, đúng vậy, liêu tỷ đám người xôi nổi đáp ứng một tiếng. Tống Hoài Giai rời đi sau kia liêu tỷ thở vào ra một hơi, nàng sờ soạn mồ hôi trên chán nhưng trong lòng lại là nặng chĩu. Mở họp, Liêu Tỷ là thị trường bộ giám đốc bởi vậy thị trường bộ công trạng tốt xấu trực tiếp cùng. Nàng bàn nhân công trạng móc nối, như, quả hạ sau quý thành tích vẫn là không được kia nàng nói không chừng liền giám đốc vị trí đều ngồi không xong. Vừa mới đại gia cũng đều nghe được tổng giám đốc nói, đại gia đối với chuyện này có hay không cái gì ý tưởng. Liêu Tỷ nói, Trung Hồng trong lòng vừa đọc nàng dơ lên tay tới. Lưu Thị thấy nàng động tác cao mày, nhưng ở băn khoăn một lần, phát giác không ai nhấc tay sau, vẫn là mở miệng vị này. Nàng đốn hạ hiển nhiên liền Trung Hồng tên đều nhớ không nổi. Bạch lượn lờ đám người cười nhẹ một tiếng. Trung Hồng trên mặt trướng đến đỏ bừng, nàng xấu hổ mà nói ta là Trung Hồng, chuông trống chung màu đỏ hồng. Trung Hồng đồng học A. Lưu Thị gật đầu, người có cái gì hảo đề nghị sao? Là cái dạng này, ta thường chúng ta có lẽ có thể lợi dụng báo chí, ở báo chí thượng làm quảng cáo, nói vậy có thể thực mau mở rộng chúng ta nhãn hiệu danh khí. Trung Hồng có chút kích động, nói chuyện thời điểm đều có chút nói lắm. Tống miên tư ở bên cạnh khẽ gật đầu, cảm thấy cái này chủ ý xem như rất không tồi. Làm, vì một cái hành người ngoài, hơn nữa mới thật. Tập không đến 2 ngày, Trung Hồng có thể đưa ra cái này đề nghị, có thể thấy được là có ở hào hào tự hỏi. Lợi dụng báo chí đánh quảng cáo. Lưu Thị theo bản năng mà liền nhú hạ mày. Chủ ý này có thể được không? Nhưng cho tới bây giờ không có người làm như vậy quá. Tống Miên Tư chút nào không kinh ngạc Liêu Thị phản ứng cùng. Ý tưởng hiện tại là 1984 năm Trung Quốc đệ nhất chi quảng cáo Yến Vũ Radio còn phải là 3 năm sau mới ở trên TV chiếu Bá ra ở báo chí thượng đánh quảng cáo ý tưởng này là có chút vượt mức quy định. Nhưng nhưng phàm là hơi chút có chút thấy xa người, đang nghe thấy cái này đề nghị khi, đều không nên cự tuyệt mới đúng. Lưu tỉ, Tống Miên Tư đang muốn mở miệng giúp Trung Hồng nói vài câu. Nàng bên cạnh ngồi bạch lượn lờ lại đánh gãy nàng lời nói, bạch lượn lờ cười nhìn về phía Liêu tỉ. Lưu tỉ ta cảm thấy ở báo chí thượng đánh quảng cáo chú ý này không tồi, hiện tại thật nhiều người đều mua báo chí, liền tính là bình thường dân chúng cũng đều muốn mua một phần báo chí hồi. Già hảo đối chiếu thị trường giá cả mua đồ ăn. Chúng ta nếu là ở báo chí thượng đánh quảng cáo kia khẳng định có thể thanh danh vang dội Liêu tỷ nghe bạch lượn lờ như vậy vừa nói, sắc mặt liền thay đổi. Vừa mới vẫn là một bộ này cái gì siêu chú ý mặt này một chút liền cười vui sướng nở hoa. Nếu tiểu bạch nói chú ý này hảo kia chú ý này khẳng định không tôi. Bất quá chúng ta nhưng không quen biết cái gì báo xã. Liêu tỷ, việc này liền bao ở ta trên người đi. Bạch lượn lờ ánh mắt ở Trung Hồng cùng Tống Miên Tư trên người đào qua, nhẹ nhàng băng quơ mà nói, nhà của chúng ta nhận thức báo xã người. Vậy giao cho ngươi, Liêu thì không chút nghĩ ngợi liền nói nói. Ngươi hồi, đi viết cái phương án ra tới. Trung Hồng ở bên cạnh nghe được giận sôi máu, nàng nắm chặt nắm tay. Liêu giám đốc này có phải hay không có chút không đúng à? Không đúng, không đúng chỗ nào. Liêu hảo hỏi ngược lại. Trung hồng móng tay đều lâm vào trong lòng bàn tay mặt nàng tức giận mà nói cái này chú ý rõ ràng là ta nghĩ ra được ngài như thế nào có thể lướt qua ta giao cho bạch lượn lờ. Ngài này không phải chết quả đào sao? Ai ngươi cái tiểu đồng chí? Liêu hảo không vui, nàng đem trên tay cái ly phanh mà một tiếng buông. Người làm sao nói chuyện, nơi này là công ty, không phải các ngươi trường học. Chủ ý là ngươi già chính là nhân gia bạch lượn lờ có bản lĩnh hoàn thành A, nói nữa, lãnh đạo phân cho ai, làm ai đi làm quan ngươi chuyện gì. Ngươi đây là càn quấy. Trung Hồng thức giận đến đôi mắt đều đỏ. Nàng đột nhiên đứng dậy tống miên tư vội vàng đi theo đứng dậy. Trung Hồng, lưu Hảo cười lạnh nói ta càn quấy. Hảo các ngươi hai cái từ hôm nay trở đi không cần tham dự thị trường bộ công tác các ngươi hảo hảo bình tĩnh bình tĩnh ngẫm lại nên làm như thế nào người. Ngươi. Trung Hồng ngón tay Lưu Hảo tức giận đến thân thể đều ở Phát run Tống Miên Tư thật sâu mà nhìn Lưu Hảo liếc mắt một cái, Lưu Giám đốc ngươi là nghiêm túc. Đó là đương nhiên công ty cũng không phải là nói dỡn địa phương. Lưu Hảo không khách khí mà nói. Tống Miên Tư nói, Hảo kia ngài không cần hối hận. Nói xong lời này, Tống Miên Tư đem chung Hồng kéo đi ra ngoài. Trong phòng hội nghị liền dư lại Lưu Hảo một đám người. Bạch lượn lờ nhìn các nàng rời đi bóng dáng, ra vẻ. Lo lắng mà đối lưu hảo hỏi, lưu tỷ, ngài như vậy an bài, các nàng nếu là đi cáo trạng làm sao bây giờ? Làm các nàng đi, lưu tỷ mới không túng đâu, này hai người ở trong công ty không thân không thích nói nữa, liền tính thật là thọc đến Tống Hoài Giai nơi đó đi, lưu tỷ cũng không sợ nơi nào có cấp dưới cùng. Cấp trên tranh luận, Tống Hoài Giai nghĩ như thế nào cũng là đứng ở nàng bên này mới đúng. Ta liền sờ các nàng cho người mang đến phiền toái. Bạch lượn lờ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại vẫn là lộ ra lo lắng bộ dáng cấp tống miên tư cùng. Trung hồng thượng mắt dược, không cần sợ tiểu bạch ngươi liền an tâm đem này phương án viết hảo, hồi. Đầu ta ở tống giám đốc trước mặt nhất định nhiều khích lệ ngươi. Liêu thỉ nói, bạch luyện lờ khóe môi gợi lên, gật đầu. Miên tư, này nhóm người căn bản chính là hỗn đàn. Vào toilet trung hồng nhịn không được liền khóc ra tới, nàng liền không nghĩ tới trong công ty sẽ phát sinh loại sự tình này, nàng ngày hôm qua còn tưởng rằng lãnh bạo lực đã đủ ghê tờm, không nghĩ tới còn có thể có đoạt công lao loại sự tình này. Rõ ràng là ta nghĩ ra được chủ ý, vì cái gì lại là rơi xuống bạch lượn lờ trên đầu. Tống miên tư vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, ngữ khí ôn nhu mà an ủi nói, là các nàng chính là một đám hỗn đàn. Nàng từ trong túi móc ra khăn tay cấp trung hồng xoa xoa nước mắt. Trung Hồng đỏ mặt có chút không dám đối mặt Tống Miên Tư. Miên Tư ta ta liên lụy ngươi. Nói cái gì ngốc lời nói. Tống Miên Tư nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngươi cho rằng liền tính không có ngươi cái kia lưu hảo sẽ làm ta tham dự tiến phương án bên trong sao. Tưởng cũng biết không có khả năng. Nàng cùng bạch lượn lờ hảo đến cùng thân tỉ muội dường như. Trung Hồng trong lòng vẫn là băn khoăn, nàng cúi đầu. Nàng lời nói đều như vậy nói, chúng ta thật. Tập 2 tháng có phải hay không cũng chỉ có thể ăn không ngồi chờ. Ăn không ngồi chờ tư vị không dễ chịu a Mỗi người vội tới vội đi cũng chỉ có các nàng hai cái cái gì đều làm không tới. Tống miên tự ý vị thâm trường mà cười nói, người có phải hay không thưởng viết cái phương án ra tới. Trung Hồng không chút do dự gật đầu. Đều đến bình nhĩ tạp đan công ty tới thực tập Trung Hồng tự nhiên muốn làm ra một chút thành tích ra tới. kia chúng ta hai người cũng là đủ rồi. Tống Miên Tư vỗ vỗ Trung Hồng bảo vai, chúng ta hai cái, Trung Hồng chừng lớn đôi mắt trước, là có chút hương phấn tiện đà có chút lo lắng. Nhưng chúng ta đều là người bên ngoài, ở Bắc Kinh nơi này trời xa đất lạ, chúng ta không có biện pháp sống bạch lượn lờ như vậy đi liên hệ báo xã A. Người yên tâm, ta đều có biện pháp, Tống Miên Tư nói, người liền nói người có nguyện ý hay không gia nhập ta là được. Đương nhiên nguyện ý, Trung Hồng không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Điều bạch hôm nay kia hai cái như thế nào không có tới. Liêu tỷ nhìn thoáng qua trống rỗng tống miên tư cùng. Trung hồng cái bàn hỏi. Bạch luyện lờ viết phương án, liếc mắt một cái, trêu chọc nói, phòng trừng không có mặt tới đi. Các nàng A cũng chính là như vậy. Kia thật đúng là không tiền đồ. Liêu tỷ lắc đầu nói. Hiện tại người trẻ tuổi A nếu là đều giống ngươi như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện có khả năng kia chúng ta quốc gia mới có hy vọng a Liêu tỷ nói vừa rơi xuống đất tống miên tư cùng. Trung Hồng hai người liền ôm một sắp văn kiện đi đến. Nàng giọng nói đột nhiên im bặt có chút xấu hổ. Nhưng Tống Miên Tư cùng, Trung Hồng không phản ứng nàng, mà là trực tiếp đi trở về chính mình vị trí. Này nhưng đem lưu thì thức giận đến không nhẹ, mở miệng liền nói, đứng lại. Tống Miên Tư cùng, Trung Hồng trực tiếp bỏ qua nàng, ở ghế trên ngồi xuống. Trung Hồng càng là đối Tống Miên Tư nói, Miên Tư, vừa rồi ta giống như nghe thấy cậu ở kêu, người có hay không nghe thấy. Nghe thấy được như là một cái chó điên, Tống Miên Tư sửa sang lại thu thập tới hỏi cuốn điều tra, mang theo ý cười tiếp lời nói. Liêu tỉ sắc mặt là một trận thanh một trận bạch vốn là 3 phần tức giận, này sẽ cũng biến thành 10 Phân, nàng đi đến Tống Miên Tư cùng, Trung Hồng bàn làm việc bên cạnh vươn tay gõ hạ cái bàn. Các ngươi đây là cái gì thái độ đối đãi lãnh đạo các ngươi chính là như vậy? Lãnh đạo, Tống Miên Tư ngẩn đầu cười như không cười. Chúng ta đều ăn không ngồi chờ các ngươi cũng không cần chúng ta làm việc ngươi tính cái gì lãnh đạo. Ngươi Liêu Hảo giận không thể át, Tống Miên Tư trực tiếp liền đánh gãy nàng lời nói. Có bản lĩnh ngươi liền đem chuyện này thọc đến Tống Giám Đốc nơi đó đi, chúng ta làm Tống Giám Đốc tới bình phân xử. Liêu Hảo ngơ ngẩn, nàng nhìn Tống Miên Tư ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, nhưng trên mặt thức giận lại bị trần chờ sở thay thế được. Liền giống như Tống Miên Tư các nàng bị làm khó dễ thọc đến Tống Hoài Giai bên kia Tống Hoài Giai chỉ biết đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô, Lưu Hảo làm này đó thủ đoạn nhỏ đồng dạng nhận không ra người, nếu là nàng thật đem Tống Miên Tư cùng. Trung Hồng phản bác nói nháo đại thọc tới rồi Tống Hoài Giai bên kia Tống Hoài Giai cũng sẽ là dùng đồng dạng biện pháp nhưng khi đó mất mặt chính là Lưu Hảo. Hảo, người năng lực, Lưu Hảo nghiến răng nghiến lợi, nàng cũng không biết Tống Miên Tư người này là từ đâu thoát ra tới, như thế nào 20 Tuổi tuổi tác tâm nhãn so các nàng này đó trước trường lão nhân còn nhiều. Đa tạ khích lệ, Tống Miên Tư nhà nhạt nói một câu trực tiếp ngồi xuống. lưu tức giận hừng hực mà rời đi, như là không muốn phản ứng các nàng, nhưng có lẽ càng có rất nhiều sợ hãi mất mặt. Tống Miên Tư cùng. Trung Hồng hai người sáng sớm đi vương phủ giếng bên kia làm điều tra, vương phủ giếng kia địa phương sinh ý thịnh vượng, kẻ có tiền nhiều, có cái gì kiến hoa hàng ra cửa hàng, thừa cổ trai, tống miên thư các nàng chính là đi nơi đó điều tra Bắc Kinh thành vừa độ tuổi thanh niên nam nữ nhóm tiêu phí xem cùng. Thẩm mỹ lấy hướng, bị nhĩ tạp đan công ty trang phục đều là trang phục chú định đối mặt chính là 20-40 tuổi tả hiểu tuổi đàn, mà cái này tuổi đàn cũng vừa lúc là toàn Trung Quốc nhất bỏ được ở xiêm y thượng tiêu phí quần thể. Phải làm hảo phương án, phải trước. Hiểu biết chính mình chịu chúng, nếu không nói, đó chính là người mù bồn trồn gõ không đến điểm thường. chương 100, Tống Miên Tư cùng Trung Hồng bận rộn trong ngoài, chạy hảo. Mấy ngày, lưu hảo, một đám người căn bản liền không phản ứng các nàng. Những người này vẫn duy trì một loại chế diễu tâm thái. Buổi chiều trà thời gian, bạch lượn lờ 5 người ở Bắc Kinh tiệm cơm mua điểm. Tâm cùng cà phê tới. Mặc dù bị nhĩ tạp đan công ty viên chức nhóm thu vào xa xỉ, khá vậy không phải các đều bỏ được tiêu tiền ăn như vậy. Quý đồ vật, bởi vậy, đại gia hòa càng là đối bạch lượn lờ khen không dứt miệng. Này cà phê còn, là bác kinh tiệm cơm hào, uống, lưu hào, cười khen nói, chúng ta còn, thật là lấy tiểu bạch Phúc khí, bằng không nơi nào có thể uống đến như vậy. Hào, cà phê, lưu tỉ ngài thật là quá đề cao ta. Bạch lượn lờ khiêm tốn mà nói, nàng uống một bụng cà phê đen, mày. Bất động thanh sắc mà nhăn lại, loại này khổ không kéo mấy đồ vật nếu không phải ngoại quốc. Người đều thích uống, bạch lượn lờ là một chút, nhi cũng không nghĩ uống. Nàng ánh mắt, đạm quét nhìn thấy bàn làm việc bên kia không ai, thuận miệng giống nhau hỏi, đúng rồi, lưu tỉ, này ta hai cái đồng học như thế nào. Lại không thấy bóng người, này ai biết được, lưu hào, vừa nghe đến tống miên tư cùng chung Hồng, liền không có hào. Sắc mặt từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, chưa chừng nhân ra hiện tại đang ở bên ngoài đi dạo nếu là sớm biết rằng các nàng hai cái là như thế này. Người lúc trước liền không nên đem các nàng chiêu tiến. Tới thực tập, cái gì, gọi là trả đũa, đây là, rõ ràng là lưu hào. Những người này cố ý lãnh bạo lực cô lập tống miên tư cùng Trung Hồng, nhưng tới rồi các nàng trong miệng, nhưng thật ra thành tống miên tư cùng Trung Hồng cố ý lời biếng. Bạch lượn lờ ánh mắt. Lué lué, nàng nhưng ước gì Tống Miên Tư chính là loại người này. Bất quá, lấy nàng đối Tống Miên Tư hiểu biết Tống Miên Tư hiển nhiên không phải là dễ dàng từ bỏ người, nàng mấy ngày này rốt cuộc đang làm cái gì bạch lượn lờ mày. Nhăn lại, lộ ra suy thư thần, sát, lưu hào, như là nhìn ra nàng lo lắng, cười an ủi nói tiểu bạch ngươi không cần suy nghĩ nhiều, các nàng hai cái có thể nháo ra cái gì. Sự, tới, đúng rồi, buổi chiều Tống Giám Đốc liền phải tới, phương án ngươi làm như thế nào giảng đã làm tốt Lưu thì ngài nhìn một cái. Bạch luyện lờ vội đem cà phê buông từ công văn trong bao lấy ra một phần văn kiện tới đưa cho Lưu Hào. Lưu Hào, lật xe một phen, không được trầm trồ khen ngợi nhưng lại có chút chân chờ. Tiểu bạch này ở báo chí thượng đánh quảng cáo muốn như vậy. Quý A, một phần quảng cáo muốn 2.000, này đã tính tiện nghi. Bạch luyện lờ ôn nhu nói. Kia báo xã, tổng biên cùng nhà của chúng ta có điểm. Quan hệ vốn là muốn bốn ta suy nghĩ quá cao, hào. Nói xấu nói mới chém một nửa, nhà này báo xã, ở Bắc Kinh Phát hành lượng rất cao, nếu hắn chịu thế chúng ta đánh quảng cáo chúng ta doanh số khẳng định có thể phiên bội. Nghe thấy lời này, lưu Hào, lúc này mới điểm, đầu điều này cũng đúng, luyến tiếc hài từ bộ không lang sao kia việc này. Liền như vậy, làm đi, người này phương án viết khá tốt, bạch lượn lờ trên mặt hiện ra khiêm tốn tươi cười, tam điểm. Đã hiểu, Tống Miên Tư cùng Trung Hồng hai người thở hồng hộc mà chạy tới công ty. Các nàng chân trước vừa đến, sau lưng Tống Hoài Giai liền tới rồi. Có thể thấy được có bao nhiêu hung hiểm, người đều đến đông đủ liền đến văn phòng mở họp. Tống Hoài Giai ánh mắt, ở Tống Miên Tư đám người trên người đảo qua. Phòng họp thực rộng mở, một chương vòng tròn lớn cái bàn Tống Hoài Giai liền ngồi ở thủ tịch. Mọi người ngồi xuống khi đều là thẳng thắn thân thể, không dám hơi chút có chút làm càn. Tống Hoài Giai làm. Vì một cái tổng giám đốc nàng ngày thường biểu hiện rất là ôn hòa, nhưng nếu bởi vậy coi thường nàng, đó chính là tự tìm từ lộ nàng chẳng những là cái ưu tú thiết kế sư càng là một cái xuất sắc cao. Quản, gập lên ngón tay ở gỗ đỏ trên bàn gõ gõ tống hoài dai nói các ngươi thị trường bộ. Chuẩn bị một tuần chuẩn bị ra cái gì? Phương án, Liêu Hào, đứng dậy, tổng giám đốc chúng ta thị trường bộ. Tiểu Bạch nghĩ ra cái phương án ra tới ta làm nàng cho ngài giảng giải hạ. Tiểu Bạch. Tống Hoài giai nhìn về phía Bạch Luyện Lờ, đối thượng nàng tầm mắt Bạch Luyện Lờ khẩn trương mà lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, nàng vội vội vàng vàng đứng dậy, cúc một cung. Tống giám đốc ta chính là tiểu Bạch ta kêu Bạch Luyện Lờ. Vân, Tống Hoài giai nhìn nàng, đôi mắt phía dưới bất động thanh sắc mà quét qua vài phần thất vọng. Bạch Luyện Lờ đến công ty thực tập cũng có đoạn thời gian còn. Biểu hiện như vậy, non nớt, Tống Hoài giai không cấm ở trong lòng lắc lắc đầu nếu phương án là ngươi làm, người giới thiệu hạ đi. Hảo nghe được lời này, bạch lượn lờ trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng lấy ra phương án, phương án mặt trên nội dung là nàng viết liền tính khẩn trương cũng có thể niệm đến thất thất bát bát. Nhưng Tống Miên Tư lưu ý Tống Hoài Giai biểu tình, Tống Hoài Giai rõ ràng đối bạch lượn lờ phương án cũng không cảm mạo, đây cũng là ở báo chí thượng đánh quảng cáo chuyện này ở quốc. Nội quả nhiên là tương đối mới mẻ, xem như cái không tồi chủ ý. Chính là ở quốc, ngoại đặc biệt là ở nước Mỹ, loại sự tình này. Đã sớm không phải cái gì, mới mẻ sự, lưu học trở về Tống Hoài Giai có thể coi trọng cái này phương án mới có tật xấu. Hơn nữa bạch luyện lờ căn bản liền không có làm cái gì. Thị trường điều tra cũng không có ý nghĩ của chính mình, chính là chỉ là đơn thuần mà đem Trung Hồng chú ý mở rộng hạ, bởi vậy cái này phương án chợt nghe đi lên khá tốt, cẩn thận một cân nhắc lỗ chống thật sự. Tống Hoài Giai mày, nhăn lại, nhìn thanh âm càng nói càng tiểu nhân bạch luyện lờ. Ta cho các ngươi thị trường bộ. Một tuần các ngươi liền cho ta cái này phương án. Bạch luyện lờ nháy mắt không dám nói tiếp nữa. Trên mặt nàng trướng đến đỏ bừng, xấu hổ mà tay chân cũng không biết nên như thế nào. Bày biển, Tống, Tống giám đốc, ngươi nói muốn ở Bắc Kinh Nhật Báo đánh quảng cáo. Tống hoài dai trầm giọng nói. Vậy ngươi xử, trước đã làm điều tra đi, Bắc Kinh Nhật Báo mua sắm quần thể là cái gì? Người, bọn họ sẽ nguyện ý ở báo chí thượng nhìn quảng cáo liền móc ra mấy trăm đồng tiền tới mua một bộ quần áo sao? Còn, có đánh quảng cáo phương thức là cái gì, là mềm quảng còn. Là ảnh chụp lại hoặc là chỉ là đơn thuần mà đem chúng ta công ty danh. Tự đánh đi lên, 2.000 đồng tiền không quý cần phải xem hoa đến có đáng giá hay không. Nếu này tiền tiêu đi ra ngoài, lại không có bất luận cái gì hồi báo, đó chính là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Bạch luyện lờ đời này liền không như vậy, mất mặt quá, trên mặt nàng hồng đến có thể lấy máu, nhéo văn kiện ngón tay đều ở phát. Dôn, ta cái cái báo chí Bắc Kinh người đều mua, khẳng định nguyện ý bỏ tiền tới mua chúng ta công ty thương phẩm. Chứng cứ đâu, Tống Hoài Giai giao nhau đôi tay, nhìn bạch lượn lờ. Chỉ bằng ngươi một câu, 2.000 đồng tiền ở Bắc Kinh chính là có thể mua 3-4 căn hộ, muốn cho công ty bỏ tiền, dù sao cũng phải làm công ty đào đến rõ ràng đi. Bạch luyện lờ mặt không có chút máu, chỉ hận không được có chính gốc phùng có thể chui vào. Đi, Tống Hoài Giai nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái. Nếu đây là các ngươi vất vả một tuần làm được phương án, ta đây thực hoài nghi các ngươi công tác. Năng lực, Lưu Hào, đám người phía sau lưng đều thoáng khởi một cổ hàn ý. Đặc biệt là Lưu Hào, nàng lúc trước chỉ cho rằng chuyện này nắm chắc Bạch Luyện Lờ lại cùng Tống Hoài Gai có điểm. Quan hệ như thế nào Tống Hoài Gai cũng nên xem ở Bạch Luyện Lờ trong nhà mặt mũi thượng cao. Nâng quý tay, nhưng không nghĩ tới Tống Hoài Gai làm việc, lại là như vậy, không hàm hồ, Tống tổng Mọi người ở đây lặng ngắt như tờ thời điểm, Tống Miên Tư đột nhiên đứng lên. "Ta cùng Chung Hồng bên này có một phần chính chúng ta làm phương án." Các ngươi, Tống Hoài giai ngẩn người, ánh mắt chung lộ ra ý vị thâm trường thần. Sắc nàng nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, "Cho ta xem." Lưu Hạo, bọn người lộ ra kinh ngạc thần, sắc nhìn Tống Miên Tư cầm phương án đi lên. Tống Hoài giai mới đầu không để ý nhiều, nhưng lật xem lúc sau thần Sắc lại dần dần nghiêm túc lên, này phân phương án mặt trên mang theo các loại tống miên tư cùng trung hồng hai người mấy ngày này cực cực khổ khổ ở bên ngoài chạy điều tra tới số liệu. Các loại tuổi tầng cách nhìn, trang phục yêu thích còn. Có mô sắm ý đồ trình độ cùng với tiêu phí ngạch độ đều điều tra đến giành mạch. Đây mới là chân chính phương án. So với một cái lỗ trồng ý tưởng, này phương án cấp ra tới mới có thể gọi người tin phục. Vì cái gì, muốn ở vương phủ giếng làm cái này người mẫu đi tú. Tống Hoài Giai hào kỳ hỏi, quốc, Mậu bên này không cũng rất phát, đạt, Tống Miên Tư hơi hơi mỉm cười, nói Tổng Giám Đốc quốc. Mậu bên này là thực phát, đạt chính là bên này còn, là so ra kém vương phủ giếng bên kia, vương phủ giếng kia mà có rất nhiều đại viện còn. Có không ít công nhân viên trước ký túc xá, những người này đàn mới là quốc. Nội nhất, có năng lực tiêu phí đến khởi chúng ta công ty thương phẩm người. Ngài ngẫm lại, nếu chúng ta ở nơi đó an bài đi tú, bọn họ thấy có thể không động tâm sao? Như vậy, gần nhất chúng ta đầu tiên liền hấp dẫn một đám khách hàng, mặt khác những người này cũng coi như là Bắc Kinh này mà thời thượng trong chóng đo chiều gió, bọn họ mua chúng ta quần áo kia Bắc Kinh mặt khác người trẻ tuổi cũng khẳng định sẽ có giảng. Học giảng, cùng hậu đại trù chương hành sự khác người, lập dị bất đồng, cái này năm đầu. Người đặc biệt thích cùng Phong, cái gì? Đều là một tổ ong tỉ như nói đến từ Đại Tây Dương người chiếu khi, nhiều ít người trẻ tuổi đều đến đi mua một bộ kính, hiện giờ qua đã hơn một năm, này kính liền không lưu hành, lại lưu hành nổi lên hạnh tử sam, loa quần. Tóm lại, chính là cùng phong, Tống Hoài Giai trên mặt lộ ra tán thưởng thần, sắc nàng tiếp tục đi xuống xem, lưu hào, đám người sắc mặt phá lệ khó coi, hiểu Tống, Tống Hoài Giai đột nhiên ngẳng đầu, hỏi, ngươi này phương án bên trong, như thế nào? Không có liệt ra tìm báo xã. Chi ra, bạch lượn lờ khóe môi gợi lên, lộ ra một nụ cười lạnh kia tự nhiên là bởi vì Tống Miên Tư không quen biết báo xã. Người, Tống Miên Tư cười nói, Tổng Giám Đốc Ngài ngẫm lại ở vương phủ giếng làm một hồi người mẫu đi tú, việc này. Tần không mới mẻ, Tống Hoài Giai Minh Bạch nàng khép lại phương án cười nói, hào. Người cái tiểu Tống, người là muốn cho những phóng viên này đồng chí làm tuyên truyền miễn phí à. Chúng ta này không phải xong thắng sau. Tống miên tư nói, phóng viên đồng chí có tin tức có thể đưa tin chúng ta công ty cũng nhân cơ hội khai hỏa danh. đầu đúng rồi, lão. Bá tánh còn có thể nhìn xem náo nhiệt đây là một mũi tên bắn ba con nhạn, mọi người đều hào. Sự, này tiểu tống là một nhân tài A. Tống hoài dai trong lòng âm thầm điểm. đầu đối tống miên tư nói, người nói đúng, rất có đạo lý. Bạch luyện lừa đám người trên mặt thần. Sắc có chút khó coi, hay là Tống Hoài Giai phải dùng Tống Miên Tư cùng Trung Hồng phương án không thành. liền chiếu người phương án tới làm đi thị trường bộ. Mọi người nghe nàng an bài, không cần kéo cẳng. Tống Hoài Giai bất động thanh sắc mà gõ một câu, làm. Vì công ty tổng giám đốc Tống Hoài Giai như thế nào? Khả năng không biết thị trường bộ, mấy ngày nay tình huống. Đúng vậy, lưu Hào, đám người xấu hổ nan kham mà đáp ứng rồi một tiếng. Tống Miên Tư quay đầu. Cùng chung hồng liếc nhau, hai người đều lộ ra một cái tê cười. Bạch Lượn lờ mặt trầm như nước, môi dưới đã cắn xuất huyết. Chương 101. 2 tháng sơ 8, Bắc Kinh thành dần dần biến ấm áp. Hoàng vui sướng gom lại áo khoác, đặng đặng chừng mà liền cầm camera muốn ra bên ngoài chạy. Nàng đồ đệ Trần mới vừa theo sát sau đó, chạy trốn chán. Thượng đều là mồ hôi. Sư phụ ngươi như vậy vội vã đi làm gì à? Khi vương phủ giếng người mẫu đi tú dù sao liền bãi tại nơi đó, khẳng định sẽ không chạy. Vốn dĩ hôm nay, buổi sáng Hoàng Vui Sướng cùng Trần mới vừa đã. Kinh đi địa phương khác làm phỏng vấn có tân. Nghe, nhưng vừa mới có cái điện thoại. Đột nhiên đánh lại đây, nói hôm nay cái ở vương phủ giếng có một hồi người mẫu đi tú, đây chính là hiếm lạ sự. Này không, Hoàng Vui Sướng liền mũ đều đã quên mang cầm camera liền ra bên ngoài chạy. Người biết cái gì? Hoàng vui sướng thở hồng hộc mà nói, vương phủ giếng kia địa phương người nhiều, chúng ta nếu là đi chậm, nói không chừng liền tễ đều chen không vào. Xe ba bánh, nàng mắt sắc nhìn thấy một chiếc xe ba bánh lại đây, vội vàng chào hỏi. Đi vương phủ giếng, trần mới vừa ngươi mau lên đây. Hoàng vui sướng hướng trần mới vừa hô, hai người ngồi xe ba bánh thẳng đến vương phủ giếng. Vương phủ giếng ngày thường liền đầu người tích cóp tích cóp, hôm nay cái liền càng thêm là ngựa xe như nước nói. Lộ chen chúc người liền đi đều đi bất quá đi. Người mẫu đi tú địa phương liền đáp ở vương phủ giếng một khối trên đất trống, nơi này dựng cái ngôi cao tê hình chữ trung gian rắt một cái biểu ngữ, mặt trên viết nói, bị nhĩ tạp đan công ty trận đầu đi tú. Để tay lên ngực tới nói, này cũng không phải bị nhĩ tạp đan công ty ở quốc nội trận đầu đi tú. Sớm tại 1979 năm thời điểm, Bỉ Nhĩ Tạp Đan liền cùng Tống Hoài gia chọn lựa người mẫu nhóm ở Bắc Kinh tiệm cơm đi tú quá, nhưng khi đó người xem giới hạn trong số ít lãnh đạo là vì thúc đẩy Bỉ Nhĩ Tạp Đan ở Trung Quốc đầu tư. Bởi vậy, dân chúng căn bản không biết chuyện này, ngay cả tân, nghe truyền thông cũng ít có đưa tin, không giống như là hôm nay. Như vậy, trực tiếp liền ở Vương Phủ Giếng làm, làm sở hữu dân chúng đều có thể thấy nhiều người như vậy. Trần mới vừa trong mắt đều mau rớt ra tới. Ta còn là đầu một hồi nhìn đến nhiều người như vậy đâu. Hoàng vui sướng nhịn không được cười. Đó là người tới Bắc Kinh thời gian quá ngắn. Ta nói cho ngươi người hướng quảng trường cùng hội chùa những cái đó địa phương đi một chút. Đụng tới ngày hội, người liền đi đều đều bất động. Được rồi, chúng ta đừng nói lung tung, mau tìm cái biện pháp. Đến phía trước đi, người mẫu đi tú còn không có bắt đầu, hậu trường mười mấy thân. Tài cao gầy Mỹ nữ cùng xoái ca đang ở Tống Miên Tư An bài hạ thay bị nhĩ tạp đan công ty này một quý tân. Đẩy ra kiểu dáng, dàn nhạc đã, kinh vào chỗ đây là Tống Miên Tư đi khai quật ra tới Rock and Roll đội. Đừng nhìn năm nay là 84 năm, Bắc Kinh nơi này đã. Kinh có không ít tuổi trẻ nam nữ chơi khởi Rock and Roll còn rất giống mô giống dạng. Miên Tư bên ngoài người quá nhiều, trông hồng vội vã mà chạy vào đối, Tống Miên Tư nói. Tống Nguyên Tư đang giúp một người mẫu điều chỉnh quần áo, nghe thấy lời này, nàng đốn hạ, nói, người nhiều không quan hệ ta trước đó phiền toái này phụ cận cảnh sát lại đây duy trì trật tự, bất qua chúng ta đến làm các phóng viên đến phía trước tới, Trung Hồng, người đi xem phụ kiện có hay không mang phóng viên chứng, nếu là có, liền đem các nàng thỉnh đến phía trước đến đây đi. Hào, Trung Hồng đáp ứng một tiếng tìm mấy cái đồng sự một khối đi ra ngoài. Hoàng Vui sướng cùng Trần Mới vừa hai người ở đám người bên ngoài, khổ tìm không được đi vào phương thức khi, Trung Hồng liền phát hiện các nàng thân. Thượng phóng viên chứng, vội vàng đi tới. Các ngươi là phóng viên đồng chí sao? Là, ngài là, Hoàng Vui sướng nghi hoặc hỏi. Ta là cái này công ty công nhân, chúng ta công ty chuyên môn. Cấp phóng viên bằng hữu để lại một khối địa phương cho các ngươi quay chụp, xin theo ta đến đây đi. Trung Hồng nói. Hoàng vui sướng cùng trần mới vừa ánh mắt sáng lên, vội vàng mang theo camera theo sau. Buổi chiều một chút, 30 phân thiên khí không ôn không hỏa. Bên ngoài người đã, kinh đồ tới rồi giao lộ đi, Tống Miên tự đánh giá không sai biệt lắm, liền đi tìm Tống Hoài dai. Tống giám đốc ta xem canh giờ cũng không sai biệt lắm, người nếu là lại nhiều đi xuống vậy phiền toái, chúng ta nếu không mở màn đi. Vân, Tống Hoài dai điểm, phía dưới, nàng nói tiểu Tống, người lúc này làm không tồi. Tống miên tư nghe vậy, lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Tống giám đốc này thành tích không chỉ là của ta càng có thị trường bộ đài. Ra cùng người mẫu nhóm càng trọng muốn vẫn là ngài tín nhiệm. Tống hoài dai cười như không cười mà nhìn Tống miên tư liếc mắt một cái, nàng nói, người cái tiểu cô nương còn quá nhân tinh. Tống miên tư hơi hơi mỉm cười, cầm lời nói, tống, tống hoài dai cùng Tống miên tư một khối lên đài đi. Dưới đài mặt nơi nơi đều là người phóng nhãn nhìn lại thế nhưng nhìn không tới một cái đất trống. Triệu viên viên vẻ mặt tò mò mà cùng đồng học nhóm thế ở trong đám người hôm nay cái nghỉ nàng vốn dĩ cùng bằng hiểu muốn đi Bắc hải công viên chơi nhưng nửa đường nghe nói có cái cái gì người mẫu đi tú nàng liền mang theo bằng hiểu lại đây xem náo nhiệt này người mẫu đi tú là cái gì a triệu viên viên đại thanh mà đối bằng Hữu hỏi trung quanh thật sự người quá nhiều thanh âm nếu là không lớn. Một chút Thia căn bản nghe không thấy, không biết chúng ta nhìn một cái là được, bằng hiểu nói mau đừng nói chuyện, trên đài kia nữ nhân muốn nói chuyện. Triệu viên viên chiều trên đài nhìn lại chỉ, thấy hai nữ nhân đứng ở trên đài kia hai nữ nhân số tôi tuy rằng bất đồng, nhưng đều đồng giảng. Trang điểm thật sự triệu viên viên không biết, nên nói như thế nào, nàng liền cảm thấy hai người kia nhìn qua liền rất thoải mái. Hôm nay... Là chúng ta bị nhĩ tạp đan công ty ở quốc nội trận đầu đi thú kế tiếp người mẫu nhóm sẽ mặc vào chúng ta công ty năm nay tân. Phẩm thỉnh đại ra tận tình, thưởng thức, Tống Hoài dai nói, thực ngắn gọn sau khi nói xong, Tống Miên Tư đi đầu cố lấy vỗ tay, hai người thong rong lui ra. Rock N. Rô đội tấu khởi nhạc khúc tới tiết tấu vui sướng, dai điệu dâng trào làn điệu gọi người trước mắt sáng ngời. Ăn mặc mới nhất, khoản thời trang mùa xuân người mẫu dẫm lên nện bước đi lên tê đài. Các nàng thân, thượng những cái đó cắt may bên người, rồi lại không mất khéo léo quần áo trương dương tự tin khí chất độc nhất vô nhị ý nhị kêu toàn trường trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Xem quen rồi hắc hôi lam đồ lao động dân chúng, bao lâu thấy như vậy tân. Dĩnh thời thượng quần áo, phẳng phiêu tây trăng, sắc thái phong phú váy dài, lộ ra tuyệt đẹp xương quai xanh một chữ vai trường tụ, biến hóa. Đa dạng, kiểu dáng, hoàng vui sướng thấy này đó quần áo thời điểm, liền biết. Chính mình tới đối, nàng trong tay camera một khắc cũng không ngừng quay chụp một chương lại một chương ảnh chụp đêm này đó người mẫu dừng hình ảnh xuống dưới. Ngày kế, người mẫu đi tú hỏa bạo Bắc Kinh này tân. Nghe liền đăng ở Bắc Kinh Nhật báo thưởng, vô số người đều nhìn thấy bị nhĩ tạp đan công ty trang phục những cái đó trang phục đã đài. Khí lại không mất Mỹ Lệ Anh Tuấn, đặc biệt là người mẫu nhóm hảo thân. Tài, đều là mọi người đều sinh ra. Một loại ảo giác đó chính là nếu... Bọn họ mặc vào này đó quần áo cũng có thể giống nhau. Đẹp, Viên Viên, nghe nói các ngươi ngày hôm qua ở vương phủ giếng nhìn đến đi thú thế nào? A, trở lại học, giáo, mấy cái nữ đồng học hưng phấn mà vây đi lên, đối. Triệu Viên Viên hỏi, thực đặc biệt những cái đó quần áo liền hai chữ đẹp. Triệu Viên Viên nói, tối hôm qua thượng nàng nằm mơ đều mơ thấy những cái đó quần áo ảo tưởng những cái đó thời thượng quần áo mặc ở nàng thân. Thượng sẽ là thế nào? Thật sự Một cái nữ đồng học, nói đáng tiếc ta ngày hôm qua, không đi vương phủ giếng, bằng không cũng có thể thấy. Thấy lại như thế nào ta nghe nói kia ra công ty quần áo một kiện một nhiều đâu, ai có thể mua nổi a Có người nói thầm nói, triệu viên viên nói, liền tính hiện tại mua không nổi, chờ tương lai chúng ta lớn lên, có công tác tự nhiên liền mua nổi. Vui sướng, người hôm nay, xuyên chính là cái gì váy thật xinh đẹp, Hoàng vui sướng mới vừa đi làm, đã bị văn phòng trần đại. Tỷ khen một câu, nàng cười đến không khép miệng được ở Trần Đại. Tỷ trước mặt dạo qua một vòng, nàng xuyên chính là một cái nhung tơ màu xanh lục váy dài tu thân. Lại yêu nhã, đẹp đi, ở bì nhĩ tạp đan công ty mua. Bất đồng với, còn phải chờ tốt nghiệp mới có thể có tiền triệu viên viên, ngày hôm qua. Hoàng vui sướng nhìn đi tú sau, liền lập tức chạy tới bì nhĩ tạp đan công ty trong tiệm mặt mua một cái váy dài tống miên tư còn cho nàng đánh giảm 40%. Kia ra công ty có phải hay không chính là báo chí thượng Kia ra. Trần Đại, tỉ hỏi, nàng chừng lớn, đôi mắt, kia này váy không tiện nghi đi, là không tiện nghi, đánh xong chiếc 80 nhiều, bất quá này váy chất lượng hảo A. Hoàng vui sướng nói chúng ta cũng không phải thường xuyên mua quần áo, ngẫu nhiên mua kiện tốt cũng không có gì. Nói là nói như vậy, nhưng Trần Đại... Tì nhìn này váy liền cảm giác là 2 tháng tiền lương bãi ở chính mình trước mặt nàng đau lòng A80 khối, nàng nhưng luyến tiếc hoa này tiền cũng chính là tuổi trẻ cô nương bỏ được hoa. Bị nhĩ tạp đan công ty hoàn toàn bạo hồng. Sáng nay lên báo phát ra đi sau, không ít người liền riêng chạy đến các nàng trong tiệm mặt tới xem những cái đó người mẫu thân. Thượng quần áo còn có người cắt báo chí thượng ảnh chụp trực tiếp liền yêu cầu muốn này một kiểu dáng. Tuy rằng tới xem náo nhiệt người nhiều, nhưng chân chính bỏ được mua người cũng không ít. Sáng sớm trên dưới tới, kho hàng hóa đều bán hết, ngay cả người mẫu nhóm lúc trước xuyên qua quần áo cũng có người không để bụng trực tiếp muốn. Tống hoài dai thua được tin tức kinh ngạc qua đi trên mặt tràn đầy tươi cười. Nàng tín nhiệm tống miên tư quả, nhiên là không sai, công ty mấy năm nay ở Bắc Kinh kia sinh. Ý cũng chính là không ôn không hỏa, đâu giống là như bây giờ, hỏa bạo toàn bộ Bắc Kinh. Mặc dù có rất nhiều người trước mắt không bỏ được mua, nhưng chỉ muốn các nàng đem nhãn hiệu danh tiếng làm tốt những người đó tương lai cũng sớm hay muộn sẽ biến thành các nàng công ty trung thực khách hàng. Tống Hoài Giai tự mình đi một chuyến thị trường bộ khai một hồi hội nghị. Này trận đại, già đều vất vả, ta hy vọng đại, ra kiên trì đi xuống, chỉ muốn công trạng đi lên, các ngươi tiền thưởng cũng sẽ đi theo đi lên. Tống Hoài Giai cười nói, mọi người sôi nổi lộ ra tươi cười, vỗ tay. Tống Giám Đốc Vạn túy ai, đừng đừng, lúc này công lao cũng không phải là ta, mà là chúng ta tiểu tống, tống miên tư. Tống Hoài Giai nhìn về phía tống miên tư, là tiểu tống phương án hảo, chúng ta không tốn bao nhiêu tiền, lại đem công ty danh khí đánh ra tới, loại này phương án thực đáng giá đại. Gia học. Bạch lượn lờ thần sắc xấu hổ, nàng nhấp nhấp môi có chút không vui mà nói, giám đốc hôm nay cái chúng ta công ty là lên báo, khá vậy có người ở báo chí thường phê bình chúng ta công ty quần áo không ra thể thống gì, giá cả quá cao. Trong phòng hội nghị an tĩnh một cái chớp mắt, Tống Hoài ra nhú hạ mày, đang muốn phê bình bạch luyện lờ, liền nghe được Tống miên Tư nói kia không phải càng tốt như vậy một đám bình, chúng ta công ty trang phục danh khí liền cao hơn đi. Nói nữa, bọn họ đại biểu cũng không phải là chúng ta chịu trúng quần thể, giống loa quần, Bắc Kinh nhiều ít báo chí thiên. Thiên, phê bình, nhưng hiện tại mua loa quần người không phải càng ngày càng nhiều. Hiện tại người trẻ tuổi cùng trước kia không giống nhau, báo chí thượng càng phê bình cái gì, bọn họ liền càng thích cái gì. Tiểu Tống nói con nói, Lý, Tống hoài dai mày rãn ra khai, nhìn Tống miên tư ánh mắt tràn ngập tán thưởng Ta xem đại, ra vẫn là dùng nhiều điểm. Tâm tư hào hảo nghiên cứu hạ đứng đắn sự, không cần làm chút có không động tác nhỏ. Đúng vậy, lưu hảo đám người táo đến đầy mặt đỏ bừng. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, chương 102. Tống, người tìm ta ra tới là có. Chuyện gì sao, Lisa tò mò mà nhìn Tống Miên Tư. Ngày thường Tống Miên Tư rất bận, trừ bỏ trao đổi ngoại hối khoán cùng nhân dân tệ ở ngoài, đều là Lisa chủ. Động ước Tống Miên Tư ra tới, mà Tống Miên Tư chủ. Động lại là chưa bao giờ có, quá, ta có, sự kiện tưởng cùng ngươi thương lượng, Tống Miên Tư mỉm cười nói, nàng đem một phần hợp đồng đẩy đến Ly ra trước mặt. Ly ra nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, lấy quá hợp đồng, mở ra nhìn vài tờ sau, nàng. Sắc mặt lộ ra vài phần thận trọng, thần sắc nàng nâng lên, đầu kinh ngạc mà nhìn Tống Miên Tư, ngươi tưởng mời ta đương các ngươi công ty, thiết kế sư, không sai, Tống Miên Tư gật đầu, nàng hiện tại trên tay. Có, gần 30 vạn nguyên, đủ để, tổ chức một cái nhà xưởng, hơn nữa. Tống miên tư ở bì nhĩ tạp đan công ty học, tập đến, tri thức nàng cảm thấy chính mình có thể, thử một lần, mặc dù là thất bại kia cũng không quan hệ. Người nghiêm túc sao, ly ra nhịn không được cười ra tiếng tới. Tống, người biết khai một cái công ty có, nhiều khó sao, ta rất rõ ràng, tống miên tư nói, người có thể, xem hạ ta, kế hoạch thư, về tổ chức công ty. Kế hoạch ta đều dành mạch mà viết ở thường, mà, Lisa thần sắc phức tạp nàng cúi đầu uống một ngụ cà phê sau nghiêm túc. Mà xem khởi, kế hoạch thư tới, khởi, sơ, thời điểm Lisa tâm, cũng không lấy, vì nhiên, nhưng đương nàng nhìn đến tống miên tư đem công ty có. Khả năng đụng tới, các vấn đề đều phân loại ra tới, hơn nữa còn viết ra phương pháp giải quyết khi nàng ý thức được tống miên tư. Lời nói tựa hồ cũng không chỉ là ở khoác lác. Nhãn hiệu đắp nặn khách hàng phân tích lưu hành phong cách tuyên truyền. Kỹ càng tỉ mỉ, phương án mang thêm điều tra tới. Tin tức, này một phần kế hoạch thư chậm rãi thuyết phục lê ra. Nàng thậm chí cảm thấy tống miên tư. Nhà này công ty tổ chức khởi. Kiếp sau ý khẳng định sẽ thực không tôi. Trung Quốc, thật là cái thực quảng đại. Thị trường, nhưng là thị trường này. Khách hàng không phải mù quáng, bọn họ biết cái gì là hảo, cái gì là hư, cái gì là phụ trách, cái gì là qua loa cho xong. Người Phương án rất tuyệt, Lisa hít một hơi thật sâu, nâng lên, đầu tới, nàng ánh mắt phức tạp mà nhìn Tống Miên Tư. Ta cũng không dám tin tưởng đây là ngươi một cái 20 tuổi. Cô nương có thể viết ra tới cùng ngươi so với. Tới ta tự hồ bạch, sống, thuật nghiệp có chuyên tấn công, Tống Miên Tư khiêm tốn mà nói, mảnh khảnh, ngón tay ở ly cà phê, nhược điểm thưởng, lướt qua, như vậy Lisa, ngươi, quyết định đâu? Tống miên tư cơ hồ đem hết thảy điều kế hoạch hào, liền kém một cái đáng tin cậy. Thiết kế sư, ly ra, tính cách tuy rằng có, chút không chút để ý, nhưng này bất quá là của nàng. Nhân sinh thái độ đối với tình cảm chân thành, thiết kế sư chức nghiệp ly ra lại là phá lệ nghiêm túc. Nàng thiết kế ra, quần áo tống miên tư xem qua, rất khó. Sa nen, phong cách nhưng cũng có. Nàng chính mình đã có đặc sắc đó chính là sắc thái vĩnh viễn nhiệt tình rào rạt. Tống ta động tâm Lisa không chút nào giấu giếm chính mình. Tâm, tư, nhưng nàng nói, ngươi cấp, tiền lương cũng rất cao, nhưng ta muốn không phải tiền lương ta muốn. Cổ phần, tống miên tư nghe thấy lời này, không khỏi cười. Nàng, thân, thể sau này nhích lại gần. Lisa, xem ra ngươi thực xem trọng chúng ta nhà này công ty. Muốn, cổ phần mà không cần, tiền lương thực hiển nhiên là đối công ty rất khó. Tin tưởng, đó là đương nhiên. Lisa lộ ra một cái mỹ diễm, tươi cười, có, ngươi, đầu óc cùng ta, thiết kế chúng ta, công ty vì cái gì không thể thành công, nhưng là ta chỉ sợ không thể đáp ứng ngươi. Tống miên tư lắc lắc đầu thở dài, nhà này công ty ta chỉ nghĩ độc nhất vô nhị có được nếu ngươi tưởng có được. Cổ phần, lời nói ta chỉ có thể khác tìm nàng người, nói xong lời này, tống miên tư vươn tay liền phải. Lấy về chính mình, kế hoạch thư. Lisa mở to hai mắt, nàng đầy mặt không thể tin tưởng, không thể tin được tống miên tư lại là như vậy quyết đoán, không nói hai lời liền cự tuyệt. Nàng vội vàng đè lại tống miên tư, tay, tống, chúng ta có thể, hảo hảo thương lượng, thật việc này có thương lượng. Như thế nào thương lượng, tống miên tư tâm, bên trong cười nhẹ, khuôn mặt thường, lại là cắn môi dưới. Lisa, người cũng biết làm một phần sự nghiệp có, nhiều vất vả, nếu có, người muốn, đi ngươi, thiết kế bản thảo. Bản quyền, ngươi nguyện ý sao? Ta đương nhiên không muốn. Lisa lập tức nói, nàng đối nàng, những cái đó thiết kế ái như chân bảo két sắt cái gì cũng chưa phóng, cũng chỉ thả nàng. Thiết kế bản thảo, Lisa do dự, nàng có thể lý giải tống, kiên trì, nhưng nàng cũng không muốn từ bỏ chính mình. ích lợi, lấy, Lisa, trình độ ở nước Mỹ bất luận cái gì một cái trang phục công ty đều có thể trở thành thiết kế tổng giám, nhưng nàng cố tình không đi kiên trì làm độc lập nhãn hiệu trước. Chứ còn nghĩ tới đi bị nhĩ tạp đan trong công ty đường thiết kế sư, lấy cổ phần đâu. Có thể nghĩ, Lisa có. Cỡ nào tự tin, như vậy, đi chúng ta đều thối lui một bước, được chưa? Lisa nói, như thế nào lui pháp? Tống miên tư khơi màu. Mày, hỏi, Lisa chỉ vào hợp đồng nói, Tống, ngươi hiện tại lớn nhất. Vấn đề chính là ngươi không có biện pháp chính mình mở nhà xưởng chính là ta có thể giải quyết vấn đề này a ta nguyện ý sắt đầu cùng các ngươi. Chính phủ thương lượng làm cho bọn họ, xưởng quần áo cùng chúng ta hợp tác, kia cổ phần, Tống Miên Tư trần trờ, Lisa tâm, như đao cắt, ta muốn, hai thành cổ phần, không cần, tiền lương, một thành, Tống Miên Tư nói, không được ít nhất là 15%, Lisa nói, một thành, Tống Miên Tư kiên quyết không thoái nhược, Lisa nhìn nàng, là lại tức lại ái, đều nói Trung Quốc người đối bọn họ người nước ngoài đặc biệt hữu hảo, còn thường xuyên nhường lợi, như thế nào nàng gặp được. Cái này người Trung Quốc như vậy khó nói lời nói đâu. 12% ta có thể giúp ngươi giới thiệu hai cái học, đồ lại đây hỗ trợ. Lisa nói, hảo thành giao, tống miên tư vui sướng mà nói. Nàng vốn dĩ đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn. Phân cổ phần cấp Lisa, chuẩn bị điểm mấu chốt là 15%, không nghĩ tới cuối cùng kết quả làm nàng như vậy kinh hỉ Lisa lúc này nơi nào còn phản ứng không kịp, nàng không biết giận cầm lấy, cà phê một hơi đem lạnh. Cà phê uống một hơi cạn sạch. Tống, ngươi thật sự quá lợi hại ta hiện tại tin tưởng chúng ta. Công ty khẳng định có thể kiếm tiền, chỉ cần. Có, ngươi ở kia ai có thể thử ngươi trong tay bắt được chỗ tốt à. Tống miên tư hơi hơi mỉm cười. Thiên hạ ruộn ràng toàn vì lợi tới. Thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Ly ta cũng là vì ta chính mình suy nghĩ. Ngươi không phải cũng là sao. Ly gật đầu chút nào không che giấu. Không sai, ta cũng là vì chính mình. ích lợi. Lấy tiền lương ta đây chính là cho người làm công, nhưng là lấy cổ phần ta cũng là lão bản. Xem ra chúng ta hai người đều rất có Giã tâm Tống Miên Tư nói, chúng ta người Trung Quốc nói vật lấy, loại tụ người lấy, đàn phân, đại khái đây là chúng ta có thể cho nhau thưởng thức. Nguyên nhân, Lisa nhịn không được cười, nàng là cái Trung Quốc thông tự nhiên có thể nghe hiểu Tống Miên Tư. Ý tứ, Tống Giám đốc ngài tìm ta, Tống Miên Tư gõ gõ môn, đẩy ra Tống Hoài dai văn phòng. Môn, đúng vậy, Tống Hoài Giai đối với Tống Miên Tư vẫy vẫy tay. Người tiến vào, ngồi, ý bảo Tống Miên Tư ngồi xuống sau, Tống Hoài Giai mới mang theo tư cười nói. Tiểu Tống, người ở chúng ta công ty thực tập cũng có. Hai tháng đi, đúng vậy Tống Miên Tư gật đầu, mơ hồ biết Tống Hoài Giai đại khái muốn. Nói cái gì, này hai tháng Tống Miên Tư, động tác không ít hơn nữa. Tống Hoài Giai, nhiều lần duy trì công ty, công trạng kế tiếp thưởng. Chướng, ngay cả bì nhĩ tạp đan đều tự mình gọi điện thoại lại đây khen quá. Có, không có, hứng thú lưu tại công ty thị trường bộ giám đốc. Vị trí cho ngươi, lương tháng 3.000 Mỹ Kim. Tống Hoài Giai nói, mặt khác mỗi tháng còn có. Tiền thưởng, công ty phương diện miễn phí cho ngươi cung cấp một cái quý. Bốn bộ đồ trang, này đãi ngộ thật sự tốt, cực kỳ, liền tính là gác ở 21 thế kỷ kia cũng đến có. Không ít người đoạt phá đầu. Nhưng mà ở cái này đại học, sinh tinh quý, thời đại, bác đại học, sinh liền tiến 500 cường công ty công tác đều xem như thấp liền tự nhiên mà vậy cũng liền không thế nào có. Lực hấp dẫn, Tống Miên Tư cười nói, đa tạ Tống Giám đốc, thưởng thức, bất quá ta phương diện này có, chính mình, ý thưởng tưởng chính mình là một fan sự nghiệp cho nên. Chỉ sợ không có biện pháp ở công ty tiếp tục công tác. Người tưởng gây dựng sự nghiệp. Tống Hoài Giai ngây ngần cả người, nàng huyền chuyển mà nhắc nhở nói tiểu tống, hiện tại quốc nội thân thể gây dựng sự nghiệp vẫn là không quá vững chắc. Tống Miên Tư biết Tống Hoài Giai lời này là hảo ý nhắc nhở quốc nội chính sách là một năm biến đổi, liền lấy ngốc từ hạt dưa tới nói kia ngốc từ hạt dưa. Lão bản năm Quảng Lâu liền bỏ tù ba lần, này vẫn là thưởng. Đầu lĩnh đạo nhiều lần khen ngợi qua đi. Kết quả, năm khoảng Lâu như thế, những người khác lại có thể có. Cái gì kết cục tốt? Giống diệt tân tiệm cơm như vậy, có thể bình bình an an, chung quy là số ít. Ta biết, nhưng là ta có. Chính mình, ý thượng, Tống Miên Tư nói, nàng rất rõ ràng kế tiếp chính sách sẽ chậm rãi buông ra, mà đến quốc nội đầu tư. Ngoại xứ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, nếu không thừa dịp hiện tại nắm chắc cơ hội kia lấy. Sau các nàng còn có, cái gì cạnh tranh như thế? Thấy Tống Miên Tư thái độ quyết tuyệt, Tống Hoài giai tâm. Đáng tiếc, nàng là thật, tâm Tích tài cảm thấy Tống Miên Thư cái này nữ hài từ tuổi còn trẻ lại rất có Phong độ đại tướng có, ý tưởng có, quyết đoán, dám đắc tội với người, như vậy người sớm hay muộn đều có thể trở thành nhân vật. Nếu người quyết ý như thế ta đây cũng không miễn cưỡng người. Tống Hoài Giai nói, nhưng ta nói cho người, công ty nơi này vĩnh viễn lưu trữ một cái cương vị cho người, chỉ cần. Người trở về chúng ta thời khắc hoan nganh, cảm ơn, Tống Miên Thư cười nói, không khách khí. Tống hoài dai gật đầu, Tống miên tư đơn giản mà thu thập hạ đồ vật liền đi tài vụ thống xoái tiền lương. Nàng trở về, thời điểm, liền gặp phải. Bạch, lượn lờ, bạch, luyện lờ thấy nàng, ngữ khí mang theo vài phần châm trọc. Nghe nói ngươi muốn, chính mình gây dựng sự nghiệp nhưng đừng đem nhà các ngươi toàn. Đều bồi hết, không nhọc ngươi nhọc lòng Tống miên tư mỉm cười nói. Ta tin tưởng chúng ta công ty nhất định có thể sinh ý rực rỡ. Gia trâu nhưng đừng thổi đến bầu trời. Đi, bạch, lượn lơ cười lạnh một tiếng, tống miên tư thưởng, hạ đánh giá nàng một phen, kia cũng tổng so nào đó người không cơ hội khoác lác. Hào, bạch, đồng học ngươi tựa hồ bị, sao, nghe thấy lời này, bạch, lượn lơ trên mặt, trướng đến đỏ bừng, hông tợn mà trừng mắt nhìn tống miên tư liếc mắt một cái, xoay người. Rời đi, bất đồng với tống miên tư bị, mọi cách giữ lại, mấy ngày hôm trước tống hoài dai liền minh xác nói thực tập kỳ vừa đến, làm bạch. Lượn lờ lập tức đi vào chút nào không cho bạch Ra mặt mũi Tống miên tư vốn dĩ cũng lười đến đi chọc bạch Lượn lờ Vết sẹo nhưng ai làm nàng chính mình tìm tới Môn tới Miên tư, ngươi thật muốn Đi à, trung hồng luyến tiếc mà nhìn tống miên tư Tống miên tư cười nói Đúng vậy, hôm nay liền từ chức Sau này công ty liền dư lại ngươi cùng vài người khác Ngươi cần phải hào hào cố lên Ta sẽ trung hồng nặng nề mà gật đầu Nàng tại nội tâm Âm thầm thể tuyệt không làm miên tư thất vọng, chương 103, Lisa người này nhìn qua rất phù, nhưng làm việc tới lại là thật không hàm hồ. Nửa tháng thời gian, Lisa liền cấp tống miên tư liên hệ nhà xưởng, hơn nữa còn thuê văn phòng. Văn phòng địa điểm là ở vương phủ giếng kia phiến, dưới lầu chính là Bắc Kinh Nhật Báo. Thế nào, Lisa đẩy cửa ra trên mặt mang theo tư cười, đối tống miên tư hỏi. Tống miên tư nhìn ngắn gọn sạch sẽ văn phòng, này văn phòng kỳ thật cũng không lớn, liền 80 bình tả hiểu chính là làm công thiết bị mọi thứ đều toàn quả thực có thể trực tiếp sỏ sách nhập chúng Đây là người thiết kế, nhìn ngắn gọn hoàn cảnh tống miên tư hỏi, không sai, ly ra gật gật đầu, kỳ thật vốn dĩ cái này văn phòng ta là tưởng thiết kế cho ta chính mình, nhưng không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên tìm ta gia nhập cho nên ta liền đem này một gian văn phòng cống hiến ra tới. Người thật lợi hại. Tống miên tư phát ra từ nội tâm mà đối Lisa khích lệ nói, này văn phòng thiết kế thực giản lược cũng thực thời thượng ta thường khách hàng nhóm tới khẳng định sẽ trước cho chúng ta văn phòng thuyết phục. Làm công địa điểm hoàn cảnh cũng giống nhau quan trọng nhất. Tống miên tư vốn đang suy nghĩ nên như thế nào trang hoàng văn phòng, có Lisa chính mình để bút thiết kế, hiện giờ vấn đề này liền giải quyết. Nàng hiện tại thật sâu cảm thấy chính mình lúc trước nghĩ đến cùng Lisa hợp tác là cỡ nào chính xác cách làm. Nếu là không có Lisa, nàng chính mình tới thiết kế nói, phải chậm trễ không ít thời gian. Này một gian văn phòng là để lại cho ngươi. Lisa đẩy ra cửa văn phòng, chỉ vào trang hoàng cực có đường cong Mỹ văn phòng, hướng về phía Tống Miên Tư chớp chớp mắt. Hy vọng ngươi ở cái này trong văn phòng có thể nghĩ ra càng ngày càng nhiều ý kiến hay. Tống Miên Tư cười nói, ta cũng hy vọng ngươi có thể thiết kế ra càng thật đẹp quần áo. Hai người liếc nhau ăn ý mà cười. Bác kinh tiệm cơm. Có cái ăn mặc mộc mặc nữ nhân đang đứng ở tiệm cơm cách đó không xa, xa xa nhìn tiệm cơm cửa. Nếu Tống Miên Tư ở chỗ này, nàng tất nhiên có thể nhận ra người này chính là nàng đường thị Tống Thắng Miên. Từ khi năm trước sức qua đi, Tống Thắng Miên trở lại Bắc Kinh sau liền ngủ đông lên, vẫn luôn không dám thỏ đầu ra, nhưng nàng không phải từ bỏ đối Tống Miên Tư trả thù, mà là có mưu đồ khác. Nhìn thấy một chiếc hồng kỳ ô tô chậm rãi lại đây, tống thắng miên ánh mắt sáng lên, hồ hấp dồn dập chờ ô tô dừng lại sau, đi xuống tới một cái dáng người đĩnh bạt trung niên nam nhân khi, nàng liền đột nhiên vọt qua đi. Liêu ra sau là thương vụ bộ cán bộ, hôm nay hắn là riêng đi Bắc Kinh sân bay tiếp từ Cảng Thành bên kia lại đây Hoa Kiều hứa kiến văn. Từ quốc nội đối ngoại quốc thái độ chuyển biến sau, đối Hoa Kiều thương nhân Hồng Công thái độ cũng thay đổi từ kháng cự biến thành hoan nganh, hy vọng bọn họ có thể nhiều về nước đầu tư tham dự xây dựng Mà qua đi mấy cái thương nhân hồng công chung, liền thuộc hứa kiến văn thái độ thân thiết nhất Hữu hào. Liêu ra sau dọc theo đường đi cùng hắn vừa nói vừa cười, tới rồi địa phương mới vừa xuống xe, liền nhìn thấy có người vọt lại đây. Hắn trước tiên là sợ đây là cái gì không có hảo ý người, vội vàng liền ngăn lại tống thắng miên. Người muốn làm gì, bác kinh tiệm cơm cửa bảo an cũng chạy tới, mắt thấy tình huống không đúng, tống thắng miên vội vàng lấy ra trong túi khóa vàng. Hứa tiên sinh ta ta không có ý xấu ta là tới tìm thân. Hứa kiến văn còn ở trong xe, hắn vốn dĩ bị tống thắng miên cái này động tĩnh hoảng sợ, nghe thấy lời này hắn giật mình, chờ ngẩn đầu vừa thấy, nhìn thấy tống thắng miên trong tay khóa vàng khi hứa kiến văn sắc mặt thay đổi. Người như thế nào sẽ có cái này khóa vàng? Lưu ra sau cảm giác tình huống giống như có chút không đúng, hắn thấp giọng hỏi nói, hứa tiên sinh, ngài nhận thức nàng. Hứa kiến văn ánh mắt đem Tống Thắng Miên đánh giá một lần, 20 năm trước hắn cùng hắn ái nhân bởi vì kia chàng dung truyền không thể không thoát đi đại lục đến Hong Kong bên kia đi, chính là ở nửa đường thượng hắn ái nhân bởi vì ngoài ý muốn sinh non, hài tử hơn 20 thiên thời điểm, hứa kiến văn đi ra ngoài mua thuốc, trở về thời điểm lại phát hiện bọn họ nữ nhi không thấy, mà thê tử bởi vì hôn mê cho nên căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Hứa kiến văn cùng hắn ái nhân Trần Mộng Khiết đều muốn tìm hồi hài tử. Nhưng khi đó thế cục càng ngày càng khẩn trương, mắt thấy liền phải lan đến gần tương tỉnh, vì bảo mệnh, bọn họ hai cái đành phải vội vã mà rời đi, chỉ ngóng trông tương lai có thể một ngày kia tìm về khuê nữ. Bọn họ biết khuê nữ cổ có một viên trí, còn có một cái khóa vàng làm tín vật. Hứa kiến văn lần này trở về cũng là vì tìm về nữ nhi. Trần mộng khiết bởi vì thân thể không khỏe, đến chờ một thời gian mới có thể lại đây. Lưu tiên sinh, phiền toái ngài giúp chúng ta tìm một chỗ ta tưởng cùng vị này đồng chí hào hảo nói chuyện. Hứa kiến văn một thân tây trang phẳng phiêu, năm tháng đối hắn phá lệ hậu đáy, mày kiếm mắt sáng, mặc dù là hơn 40 tuổi tuổi tác cũng như cũ rất có nam nhân mị lực. Tống thắng miên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng biết chính mình đánh cuộc chính xác. Vị này đồng chí như thế nào xưng hô? Hứa kiến văn nhìn tống thắng miên, ánh mắt mang theo tìm kiếm cùng mơ hồ kích động. Nữ nhân này tuổi tác tự hồ cùng hắn nữ như tuổi tác sấp xỉ, chẳng lẽ nàng sẽ là chính mình nữ như sao? Tà họ Tống kêu thắng miên, thắng lợi thắng, bông miên. Tống thắng miên ý đồ giả bộ Tống miên tư cái loại này tự nhiên hào phóng khí chất. Tống đồng chí, hứa kiến văn xét chặt trong tay ly cà phê tay bính, hỏi, ngươi là như thế nào con này khối khóa vàng? Hơn nữa biết này khối khóa vàng cùng ta có quan hệ. Hứa kiến văn là ở báo chí thượng đăng báo tìm người, chính là này báo chí hôm nay mới phát không đạo lý nhanh như vậy liền có người tìm tới môn đi. Tống Thắng Miên cũng biết chính mình không có khả năng nhanh như vậy liền thủ tín hứa kiến văn. Nàng lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười, nhún vai, nói có lẽ đây là duyên phận đi, năm trước thời điểm ta mẹ nói cho ta ta không phải bọn họ thân sinh hài tử, hơn nữa đem khóa vàng cho ta, muốn cho ta đi tìm về thân sinh cha mẹ. Chuyện này ta vẫn luôn để ở trong lòng, nhưng ta không nghĩ tới hôm nay buổi sáng sẽ nhìn đến báo chí tìm người thông báo. Nhìn đến người nói người nữ nhi có khối khóa vàng thời điểm, ta liền cảm thấy khả năng ngài chính là ta thân sinh phụ thân. Tống thắng miên đem kia khối khóa vàng đưa cho hứa kiến văn. Hứa kiến văn lấy quá khóa vàng, đem khóa vàng quay cuồng lại đây, nhìn thấy mặt sau bình an vô ưu bốn chữ khi hắn giật mình, này thật là hắn nữ nhi bình an khóa. Đây là phụ thân hắn để lại cho hắn hài tử ở hài tử khi còn nhỏ, hứa kiến văn thường xuyên vuốt ve này khối khóa vàng, hy vọng này khối khóa vàng có thể phù hộ bé bình bình an an. Người thật là ta nữ nhi, hứa kiến văn bị tin tức này đánh sâu vào đến trong đầu trống rỗng, nhất thời tâm tình đã kích động lại có chút khó có thể tin. Tống thắng miên trộm mà khắp hạ chính mình đùi, bài trừ nước mắt. Ta không biết nhưng ta hy vọng ngài là từ biết ta không phải ta dưỡng phụ mẫu hài từ sau ta liền vẫn luôn muốn biết cha mẹ ta là người nào. Nàng nói tới đây, lã chả rơi lệ cúi đầu lau nước mắt. Hứa kiến văn vốn dĩ trong lòng lên men, mà khi hắn dương mắt vừa thấy, nhìn thấy tống thắng miên sạch sẽ trắng nõn cổ khi liền ngây ngần cả người. Chí đâu, hắn rõ ràng nhớ rõ hắn khuê nữ trên cổ có một viên tiểu chí Mặc dù là nhiều năm như vậy kia viên trí không thay đổi đại cũng không nên nhìn không thấy mới là a Hứa kiến văn trong lòng giật mình, trên mặt lại vẫn là lộ ra bi thương thần sắc, hắn nói, hảo cô nương, ngươi đừng khổ sở. Hắn chiều tờ giấy khăn đưa cho Tống Thắng Miên, ngươi nói cho ta, mấy năm nay ngươi là như thế nào lại đây? Tống Thắng Miên vừa nghe hứa kiến văn ngữ khí như vậy quan tâm, trong lòng càng là yên tâm ba phần, nàng thở dài, đem qua đi phát sinh sự tân trang một lần nói ra, đặc biệt là ở nhắc tới Tống Miên Tư thời điểm, căn bản chính là đổi trắng thay đen, rõ ràng là nàng nhằm vào Tống Miên Tư, lại nói thành Tống Miên Tư ghen ghét nàng. Ngay cả Hà ra thành cùng nàng chia tay, cũng bị nàng nói thành là Tống Miên Tư câu dẫn Hà Gia thành, làm Hà ra thành cùng nàng chia tay. Một phen khóc lóc kể lể sau, hứa kiến văn trong lòng ẩn ẩn minh bạch. Hắn đối Tống Thắng Miên nói, hảo hài tử, ngươi đừng khóc. Ngươi có thể thi đậu Bắc Kinh Đại học ta thế ngươi kiêu ngạo. Hứa tiên sinh, Tống Thắng Miên hồng hốc mắt nhìn hứa kiến văn. Hứa kiến văn thở dài, vỗ vỗ Tống Thắng Miên bảo vai. Còn gọi cái gì tiên sinh kêu ta ba ba. Ba, Tống Thắng Miên môi run dày, nước mắt càng là cùng không cần tiền dường như hạ xuống. Ta nhưng xem như tìm được các ngươi. Vì Trần An Tống Thắng Miên, hứa kiến văn không nói thêm cái gì, còn làm nàng trở về hảo hảo nghỉ ngơi, chờ thêm mấy ngày trần mộng khiết tới, lại làm cho bọn họ đoàn tụ. Tống Thắng Miên không hề có hoài nghi, đáp ứng đi. Ở Tống Thắng Miên đi rồi, hứa kiến văn trực tiếp tìm Lưu ra sau Lưu tiên sinh các ngươi bên này có thể hay không giúp ta một cái vội? Hứa kiến văn hỏi, Lưu ra sau ngẩn người sau nói? Hứa tiên sinh, ngài tới chúng ta bên này đầu tư, ngài có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ chúng ta khẳng định sẽ làm được. Là cái dạng này ta hoài nghi vừa rồi vị khiên nữ đồng chí là cái kẻ lừa đảo Hứa kiến văn nói, kẻ lừa đảo lưu ra sau lập tức nhắc tới cảnh giác. Đây là có chuyện gì? Là cái dạng này, miệng nàng thượng nói là ta nữ nhi, nhưng là ta phát hiện nàng trên cổ không có nữ nhi của ta chí, nhưng lại cố tình có thể lấy ra nữ nhi của ta khóa vàng. Hứa kiến văn sắc mặt xanh mét. Ta hoài nghi nàng rất có thể biết nữ nhi của ta rơi xuống, nhưng là lại không có nói cho ta. Cho nên ta tưởng phiền toái các người hỗ trợ điều tra. Vừa nghe đến là như vậy cái tình huống, lưu ra sau sắc mặt tức khác thay đổi. Này liền tính không phải hứa kiến văn, sự tình phát sinh ở người khác trên người cũng đến khiến cho coi trọng, này chẳng những là lừa dối, càng có khả năng liên lụy tới một người nhân thân an toàn. Tống thắng miên chút nào không nghĩ tới chính mình ở hứa kiến văn trước mặt đã bại lộ triệt triệt để để. Nàng trở lại trường học thời điểm, nửa thanh trên đường đụng phải Hà Gia Thành cùng hắn các bạn cùng phòng. Hai người vừa thấy mặt, không khí liền có chút xấu hổ. Hà Gia Thành quay đầu liền đi, không muốn cùng Tống Thắng Miên nói thêm cái gì. Mấy cái bạn cùng phòng cho nhau làm mặt quỷ một phen cũng đi theo rời đi. Tống Thắng Miên lại thẹn lại giận, nàng âm thầm cắn răng, Hà Gia Thành có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là cái bình thường bộ trưởng nhi tử chờ nàng thành hứa kiến văn nữ nhi kế thừa hứa kiến văn hàng tỷ gia sản, đến lúc đó nhiều đến là thanh niên tài tuấn tùy ý nàng chọn lựa. Nàng mới vừa xoay người, cũng là oan gia ngõ hẹp gặp phải tới tìm Hà Gia Thành bạch lượn lờ. Bạch Lượn lờ ánh mắt mang theo trào phúng mà nhìn nàng một cái. Thật đáng thương a, hiện tại gia thành ca ca liền xem đều không muốn xem người liếc mắt một cái. Tống Thắng Miên đánh giá nàng liếc mắt một cái câu mồi cười lạnh, người cũng không hảo đi nơi nào đi, hà ra thành hiện tại không phải là không thế nào phản ứng người, hắn trong lòng thích người cũng không phải là ngươi là Tống Miên Thư. Bạch luyện lừa nắm chặt nắm tay, hung tợn mà xẻo Tống Thắng Miên liếc mắt một cái. Tống Thắng Miên vinh váo tự đắc mà rời đi, chương 104, lưu ra sau tìm người đi điều tra hạ Tống Thắng Miên gia đình bối cảnh. Tống Thắng Miên Hồ Sơ liền ở trong trường học mặt muốn điều tra bối cảnh cũng không khó. Mà lúc này, Vô Thụy Khanh cùng Tông Duy Tân đều tìm tới Tống Miên Tư. Tiểu Tống A, nghe nói ngươi muốn làm một nhà trang phục công ty. Tông Duy Tân trên mặt mang theo hỏa ái tê cười, ánh mắt mang theo quan tâm. Tống Miên Tư gật đầu. Đúng vậy, Tông Gia Gia chúng ta liền văn phòng đều đã chuẩn bị tốt. Vậy ngươi bên này có hay không hứng thú tuyển nhận hai cái công nhân? Tông Duy Tân trầm ngâm hạ nói. Ta và ngươi vô nãi nãi đều nghĩ đến mau tải tự đề cử mình. Ngài nhị vị, Tống miên tư trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng cười nói, ngài nhị vị sợ không phải ở cùng ta nói dỡn đi. Nàng theo bản năng mà cảm thấy chú ý này không có khả năng. Ai cùng ngươi nói đùa, tiểu tống, ngươi nhưng đừng cho là ta cùng Tông ra ra già rồi, liền không thể làm. Vô Thụy Khanh lắc đầu nói. Ta và ngươi nói ta kia tính bằng bàn tính chính là một phen hảo thủ, làm sổ sách đương bí thư, ngươi tìm ta tuyệt đối không thành vấn đề. Người Tông Gia Gia càng là có một tay hảo thủ nghệ, hắn năm đó làm quần áo tại Thượng Hải một kiện chính là có thể bán mấy trăm cái đại dương đâu. Ngài sẽ làm quần áo, Tống Miên Tư lúc này là thật giật mình. Tổng Duy Tân ha hà cười, lấy ra mang đến tay này mở ra tay này đem bên trong một kiện sườn xám lấy ra tới run run, kia sườn xám đường viền lấy tơ vàng chỉ bạc mặt trên theo mẫu đơn, màu hồng nhạt tơ lụa sườn xám lịch sự tao nhã cực kỳ, cắt may càng là không thể bắt bẻ. Thế nào, vô thụy khanh hỏi, tống miên tư vươn tay đi sờ những cái đó theo ra tới hoa, là thật xinh đẹp, từng đoá sinh động như thật trong ngoài nhìn sau đều tìm không ra đầu sợi cũng không biết là như thế nào theo ra tới. Này siêm y Hào còn phải ngươi đi xuyên mới có thể biết tiểu tống, ngươi đi thử thử. Tông Duy Tân nói, tống miên tư đáp ứng một tiếng, đi thay đổi đi lên. Một mặc vào thân, nàng liền cảm thấy được này thân sườn xám càng dịu chỗ, phá lệ thu thân, vòng eo chỗ gãi đúng chỗ ngứa, bả vai một chỗ cũng là phì gầy vừa lúc này tay nghề thật sự là không đến bắt bẻ. Tống miên tư ăn mặc sườn xám ra tới khi tông Duy Tân cùng vô thủy khanh trên mặt đều lộ ra kinh diễm thần sắc. Vô thủy khanh càng là trực tiếp đứng dậy Tiểu Tống Xuyên này một thân thật là đẹp, eo là eo chân là chân, này nếu là Tiểu Lâm thấy kia không được đi không nổi. Tống Miên Tư bị khen đến đỏ mặt, vừa bực mình vừa buồn cười. Vù nãi nãi, ngài này khen liền khen, để hắn làm gì? Như thế nào, Tiểu Lâm gần nhất chọc ngươi sinh khí. Vô Thụy Khanh quan tâm hỏi, kia nhưng thật ra không có. Tống Miên Tư nói, chính là gia hỏa này quá sắt thép thẳng nam, mỗi lần viết thư đều là sổ thu chi, Tống Miên Tư nhìn đều cảm thấy đau đầu. Vậy là tốt rồi, vô Thụy khanh nói, nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đề tài vừa chuyển, nói tiểu tống, hiện tại chúng ta bản lĩnh ngươi cũng thấy, chúng ta này hai cái lão công nhân, ngươi là thu vẫn là không thu. Thu, đương nhiên thu, tống miên tư nhưng không ngốc, vô Thụy khanh tính bằng bản tính bản lĩnh cùng làm sổ sách năng lực nàng là kiến thức quá, mà tông duy tân chiêu thức ấy hào thủ nghệ cũng kêu nàng tán thưởng không thôi. Này nếu là như vậy hai cái người tài ba các nàng công ty đều không cần kia không phải thiếu tâm nhãn sao? Cách thiên Tống Miên Tư đem Vua Thụy Khanh cùng Tông Duy Tân đưa tới văn phòng. Lý Gia đang ở huấn luyện tương lai trang phục cửa hàng công nhân. Các nàng đã thuê hảo trang phục cửa hàng cũng ở vương phủ giếng, 30 bình 2 tầng lâu, 1 tháng nguyệt thuê 32. Nhìn thấy Tống Miên Tư mang theo hai cái lão nhân già đến văn phòng tới, Lý Gia trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đã có thể ở nàng kiến thức tới rồi vô thủy khanh cùng tông duy tân hai người bản lĩnh sau, Lisa lập tức lộ ra một cái sán lạn tươi cười, vươn tay tới, hoan nghênh các ngươi nhị vị gia nhập chúng ta công ty ta tin tưởng chúng ta có thể cùng nhau sáng tạo ra kỳ tích tới. Lisa tiếng trung tuy rằng nói được có chút lắp bắp nhưng cũng may vẫn là có thể làm người nghe hiểu. Vô thủy khanh cùng tông duy tân hai người cười cùng nàng nắm xuống tay. Quay mặt qua chỗ khác Vô Thụy Khanh lén lút đối Tống Miên Tư nói tiểu Tống này người nước ngoài tiếng Trung nhưng thật ra man tốt sao. Tống Miên Tư cười nói kia nếu là tiếng Trung không tốt nàng có thể yên tâm cùng ta làm buôn bán. Vô Thụy Khanh một cân nhắc lời này thật đúng là lời nói tháo lý không tháo. Liền một cái ngôn ngữ không thông đến ăn nhiều ít hố. Mặt tiền cửa hàng, nhân thủ thiết kế sư, nhà xưởng đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Tống Miên Tư làm Tông Duy Tân cùng Lisa hai người hào hào thiết kế trang phục bản vẽ, nàng tự mình đi chạy một chuyến Bắc Kinh Nhật Báo. Lúc trước làm người mẫu đi tú thời điểm, nàng riêng để lại Bắc Kinh Nhật Báo phóng viên Hoàng Vui Sướng điện thoại cùng các nàng công tác địa chỉ, này không, lúc này là có thể có tác dụng. Bởi vì là nói việc Tư Tống Miên Tư đem Hoàng Vui Sướng ước tới rồi lão mặc tiệm cơm bên trong. Hoàng vui sướng trong lòng có chút nghi hoặc nhưng nhìn thực đơn thượng độ uống giá cả lại là không cấm thịt đâu, một ly cà phê liền phải 12 đồng tiền, này tiệm cơm cũng quá quý. Hoàng vui sướng nghĩ thầm, trách không được này cửa hàng người ít như vậy đâu, như vậy quý ai dám tiêu phí à. Một ly cà phê liền uống lên 1 phần ba tiền lương. Hoàng tiểu thư, hôm nay là ta thỉnh ngươi ra tới, ta tới mời khách. Tống miên tư nhìn ra hoàng vui sướng chần chờ cười nói. Nơi này cà phê đen cũng không tệ lắm, chính là có điểm khổ, nước chanh nhưng thật ra rất ngọt. Vậy nước chanh đi, Hoàng Vui Sướng vội nói. Hạ đơn, Hoàng Vui Sướng liền nhìn về phía Tống Miên Tư, nàng ánh mắt mang theo tìm kiếm, lần trước kia thiên đưa tin nàng phỏng vấn qua Tống Miên Tư, biết người mẫu đi thú cái này ý tưởng là nàng nói ra, Hoàng Vui Sướng đối Tống Miên Tư khi đó liền có chút bội phục, bởi vậy hôm nay buổi sáng Tống Miên Tư gọi điện thoại lại đây, Hoàng Vui Sướng mới chịu đáp ứng ra tới một chuyến. Tống Tiểu Thư, ngài tìm ta ra tới là có chuyện gì sao? Tống miên Thư thưởng thức Hoàng Vui Sướng nói thẳng, nàng cũng lười đến đi loanh quanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ta là có chuyện muốn phiền toái ngài. Ngài là một cái phóng viên tin tưởng hẳn là nhận thức rất nhiều diễn viên hoặc là đạo diễn đi. Hoàng Vui Sướng gật đầu, ta là nhận thức một ít ta có cái bá bá chính là bác ảnh sản xuất xưởng Kia thật đúng là thật tốt quá. Tống miên tư ánh mắt sáng lên, này quả nhiên tìm Hoàng Vui Sướng là chính xác cách làm. Ta thường cấp phim truyền hình hoặc là điện ảnh miễn phí tài trợ một ít nữ sĩ trang phục ngài cảm thấy thế nào? Miễn phí tài trợ, Hoàng Vui Sướng ngây ngần cả người. Ngài là nói bị nhĩ tạp đan công ty quần áo. Không phải, Tống miên tư lắc lắc đầu, nàng từ công văn trong bao lấy ra li ra thiết kế mấy bộ quần áo bản thảo đưa cho Hoàng Vui Sướng. Là ta cùng một vị nước Mỹ thiết kế sư hợp tác công ty, chúng ta công ty tên gọi là miên lệ trang phục công ty, người có thể nhìn xem chúng ta thiết kế bản thảo. Hoàng Vui Sướng trên mặt mang theo kinh ngạc thần sắc, nàng tiếp nhận Tống Miên Tư trên tay thiết kế bản thảo, mới vừa nhìn thấy trên cùng một kiện thiết kế, Hoàng Vui Sướng liền xem thẳng mắt cái này trang phục là một cái vê lãnh màu lục đậm váy dài ung nhu đẹp đẻ đẹ, quy giá kế tiếp một kiện là một bộ nữ sĩ Tây Trang, đã giỏi giang lại tản ra anh khí. Hoàng vui sướng xem chính là nhìn không chớp mắt nàng thậm chí đều nhịn không được bắt đầu ảo tưởng này đó quần áo mặc ở chính mình trên người sẽ là thế nào. Này đó quần áo rất đẹp các ngươi thật tính toán miễn phí tài trợ. Hoàng vui sướng khép lại thiết kế bản thảo không thể tin được mà nói. Ta là có thể giúp các ngươi liên hệ nhưng là liền sở các ngươi có hại. Đánh quảng cáo loại này khái niệm cái này niên đại vẫn là ít có người có loại này ý thức. Tống Miên Tư cười nói, người yên tâm, chúng ta sẽ không có hại, chúng ta thật sự sẽ miễn phí tài trợ hơn nữa ít nhất sẽ cung cấp 30 bộ quần áo. Các nàng công ty trước mắt tính toán mặt hướng chính là 20-40 tuổi nữ tính quần thể. Tự nhiên yêu cầu nhiều triển lãm các nàng trang phục, này không thành vấn đề. Hoàng vui sướng nói, ta có thể giúp người liên hệ ta bá bá ra tới nói chuyện, bất quá có thể hay không thành điều kiện gì các ngươi chính mình định đoạt. Ta đây trước đa tạ Hoàng Tiểu Thư. Tống Miên Tư nói, này vài món xiêm y thiết kế bản thảo ngươi có thể cầm đi cho ngươi bá bá nhìn xem. Nếu không thích hợp chúng ta còn có khác bất quá, này đó thiết kế bản thảo ngài cũng không thể tiết ra ngoài. Hoàng vui sướng miệng đầy đáp ứng tan tầm sau khi trở về, không về nhà, mà là thẳng đến Bắc Kinh điện ảnh sản xuất xưởng tìm được tạ thiết ly. Tạ bá bá. Tạ Thiết Ly đang ở chỉ đạo nữ diễn viên như thế nào đóng phim, nghe thấy tiếng la, ngầng đầu nhìn lại, nhìn thấy là Hoàng Vui Sướng tới tức khắc lộ ra một cái tê cười. Là lệ lệ a bá bá, ta tìm ngươi có chuyện tốt. Hoàng Vui Sướng hưng phấn không thôi đối Tạ Thiết Ly nói. Nữ diễn viên Trương Du cười nói, có cái gì chuyện tốt à cũng nói đến làm chúng ta nghe một chút. Hoàng Vui Sướng cùng Trương Du giao tình cũng không tồi, liền nói có người muốn tài trợ các ngươi chế phẩm xưởng trang phục các ngươi có nguyện ý hay không A Tài trợ trang phục, Trương Du nghi hoặc, cái gì trang phục a Các nàng gần nhất ở quay chụp nước trong loan, nước ngọt loan, trang phục đều là tự mang, vì thế Trương Du không thiếu đau đầu. Trương tỉ tỉ, bá bá các ngươi nhìn một cái. Hoàng vui sướng đem kia vài món thiết kế bản thảo đưa cho Trương Du cùng tạ thiết ly. Tạ thiết ly ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng một bộ giỏi giang tây trang trang phục, hắn chỉ vào kia trang phục nói, này bộ quần áo thực thích hợp nữ thẩm phán hướng bình nhân vật này a Nước trong loan, nước ngọt loan bộ điện ảnh này nữ tính nhân vật đông đảo tạ thiết ly lúc trước vẫn luôn ở cân nhắc này đó nhân vật trang phục vấn đề, đừng xem thường này trang phục một bộ trang phục thường thường là có thể đủ cho người ta lưu lại cái ấn tượng đầu tiên đối với nhân vật đắp nặn rất có tác dụng. Này bộ quần áo thực thích hợp ta, Trương Du chỉ vào một cái ô vuông váy nói, nàng tuổi không lớn, hơn 20 tuổi, liền so hoàng vui sướng đại 1-2 tuổi ở điện ảnh đóng vai thanh niên nữ công. Tiểu Hoàng kia muốn tài trợ chúng ta người muốn bao nhiêu tiền a Tạ Thiết Lê nhìn thiết kế bản thảo là tâm động, nhưng hắn sợ tiêu tiền a điện ảnh chế phẩm xưởng cấp tiền liền nhiều như vậy, bên trong còn phải khấu trừ cấp các diễn viên phí dụng cùng các loại đạo cụ tiêu hao, có thể nói mỗi một phân tiền đều đến bẻ ra tới hoa. Không cần tiền, Hoàng vui sướng nói, là miễn phí tài trợ. Tạ Thiết Ly cùng Trương Du hai người đều ngây ngần cả người. Cách thiên tống miên tư mang theo vài món quần áo đến chế phẩm xưởng chung. Tạ Thiết Ly vẫn cứ có chút không thể tin được bạch đưa tiền này không phải làm từ thiện sao. Hắn nhìn Tống Miên Tư trong lòng đã kinh ngạc lại nghi hoặc. Tống đồng chí các người này miên lệ trang phục công ty vì cái gì muốn miễn phí tài trợ chúng ta. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, Tạ Thiết Ly sống lâu như vậy tự nhiên rất là rõ ràng. Tống Miên Tư cũng thẳng thắn thành khẩn. Tạ đạo diễn, chúng ta đâu là miễn phí tài trợ, nhưng chúng ta cũng có cái yêu cầu, đó chính là hy vọng các người điện ảnh kết cục có thể đánh ra chúng ta công ty tên cùng cửa hàng địa chỉ, liên hệ phương thức. Tạ thiết ly ngần người sau, minh bạch, này còn không phải là đánh quảng cáo sao, nguyên lai like là có chuyện như vậy. Tạ thiết ly một sờ chán, nói, kia ngài có hay không ý nguyện cùng chúng ta hợp tác. Tống miên tư hỏi, tạ thiết ly trực tiếp liền cười, các người trang phục chất lượng có thể được không, khẳng định có thể hành. Tống Miên Tư nói ta là người Trung Quốc, Tổng không có khả năng dùng thư phẩm tới hố dân chúng, hơn nữa chúng ta quần áo vẫn là các người Bắc Kinh nhà xưởng sinh sản ra tới. Các người không tin ta, dù sao cũng phải tin những cái đó công nhân đi. Lời này nhưng thật ra có đạo lý. Tạ Thiết Ly không chút nghĩ ngợi liền nói kia thành, việc này ta đáp ứng rồi. Tống Miên Tư đôi mắt lộ ra ý cười. Nàng lấy ra chuẩn bị tốt hợp đồng cùng Tạ Thiết Ly nhất thức hai phân ký hợp đồng. Từ đây, miên lệ công ty liền thành công tài trợ nước trong loan, nước ngọt loan điện ảnh trang phục. chương 105, Tống Miên Tư làm công ty sự động tĩnh không nhỏ, ngay cả trong trường học mặt lão sư cũng đều hỏi đến một câu. Rốt cuộc thời buổi này sinh viên liền tự chủ gây dựng sự nghiệp vẫn là số ít. Mau Trung Khải vốn đang tưởng khuyên bảo Tống Miên Tư đem tâm tư đặt ở việc học thưởng, hắn thực xem trọng Tống Miên Tư cảm thấy Tống Miên Tư đã sẽ đọc sách cũng sẽ làm việc ngay cả làm người cũng so hào chút 3-40 tuổi người cường. Nhưng là Tống Miên Tư nói chính mình ở trong trường học mặt học được đồ vật chung quy chỉ là lý luận thật muốn kiểm nghiệm này đó lý luận có hữu hiệu hay không vẫn là đến đi thực tiễn mới có thể biết. Mao Trung khải bị thuyết phục bởi vậy cũng không nói thêm cái gì thậm chí còn ở trong ban mặt bốn phía khích lệ Tống Miên Tư có chủ kiến. Thả học về đến nhà, bạch luyện lờ sắc mặt liền âm trầm như nước, nàng ninh mày ngồi ở trên sofa, một khuôn mặt sắc mặt phá lệ khó coi. Đại bá mẫu tàng văn tú nhìn thấy nàng như vậy, liền không khỏi hỏi nhiều một câu, lượn lờ, ngươi làm sao vậy? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy, ai cho ngươi khí bị? Tuy rằng tàng văn tú vì bạch lượn lờ lúc trước làm ra tới sự cảm thấy mất mặt, nhưng rốt cuộc dưỡng bạch lượn lờ nhiều năm như vậy tự nhiên cũng có tình cảm. Bạch lượn lờ rũ mi mắt, bá mẫu, không ai cho ta khí chịu ta chính là khó chịu. Chúng ta ban cái kia tống miên tư hiện tại muốn chính mình khai công ty ta cũng thưởng khai công ty chính là ta không tiền vốn. Bị bỉ nhĩ tạp đan công ty khai trừ sau, bạch lượn lờ liền không đi thực tập. Lấy bạch ra thân phận, bạch lượn lờ không khó tìm đến tiếp theo cái thực tập địa phương, nhưng có bỉ nhĩ tạp đan công ty lương tháng ở phía trước thói quen một tháng lấy vài trăm Mỹ Kim Nhật tử, bạch lượn lờ sao có thể chịu đựng những cái đó một tháng mới hai ba tiền lương. Thậm chí có cái bộ môn cho nàng khai 30 khối tiền lương. Bạch lượn lờ liền nói thẳng, điểm này nhi tiền là tống cổ ai. Này nhưng đem kia phỏng vấn người cấp khí, 30 đồng tiền còn tống cổ ai. Hiện giờ Bắc Kinh bên trong nhiều đến là người lấy không được này 30 khối tiền lương. Này nếu không phải bạch lượn lờ là bạch ra người kia đến bị người mắng chết không thể. Liên tiếp phỏng vấn thất bại, bạch lượn lờ cũng có chút chán ngán thất vọng. Hôm nay cái nghe xong Mao trung khải ở lớp bên trong khích lệ tống miên tư, nàng liền nổi lên tâm tư. Tống miên tư có thể khai công ty, nàng vì cái gì không được. Nàng còn so tống miên tư có yêu thế đâu, có bạch ra bối cảnh ở, nàng muốn thuê văn phòng, mặt tiền cửa hàng kia đều là một đường đèn xanh. Nhưng chính là cái này tiền, muốn khai công ty, phải nhận người, đến có tư bản. Khai công ty, tặng văn tú mở to hai mắt, nàng cầm trong tay pha lê ly buông. Lượn lờ, ngươi không có nói dỡn đi, này công ty là như vậy hảo, khai sao? Này xài hết bao nhiêu tiền A Nói nữa, người cũng là cái học sinh mà thôi. Bá mẫu ta biết công ty không hảo khai, nhưng ta ở Bỉ nhĩ tạp đan trong công ty học tập lâu như vậy ta biết nên như thế nào kinh doanh một nhà công ty. Hơn nữa, bạch lượn lờ dừng một chút khắp nơi nhìn xung quanh lếp mắt một cái. Ngài không biết này khai trang phục công ty nhưng kiếm tiền. Có bao nhiêu có thể kiếm tiền? Tặng văn tú không cho là đúng. Bạch lượn lờ nói, ngài nghe xong đừng kinh ngạc theo ta đi làm kia mấy tháng, bị nhĩ tạp đan công ty một tháng lợi nhuận ít nói 10 vạn. Tặng văn tú dạy ra ở, nàng một tháng tiền lương cũng mới hơn 40, 10 vạn, đúng vậy, không sai. Bạch lượn lờ khẳng định gật gật đầu, bá mẫu, ngài ngẫm lại hiện tại chúng ta Bắc kinh nhiều ít người trẻ tuổi thích mua thời thượng quần áo này khai trang phục công ty một vốn bốn lời. Ngươi đừng nói lời nói dối hống ta đi. Tẳng văn tú vẫn như cũ không thể tin được, thời buổi này liền cái vạn nguyên hộ đều hiếm thấy, một cái công ty một tháng tránh 10 vạn, tẳng văn tú nằm mơ cũng không dám như vậy tưởng. Ta sao có thể hống ngài đâu, bạch luyện lờ nói, ngài tưởng này một kiện quần áo phí tồn mới 5-6 khối, bán đi cũng liền 100 nhiều, này bao lớn lợi nhuận a thằng văn tú cố ý động thần sắc bạch lượn lờ đi theo nói, hơn nữa, này mua bán càng ngày càng rực rỡ, hiện tại chúng ta người Trung Quốc có tiền, nếu không còn sớm điểm làm này mua bán, chờ người khác làm, chúng ta liền vứt không đến chỗ tốt rồi. Tàng văn tú đạo lý này vẫn là hiểu, liền lấy các nàng bộ môn kia cũng là luận tư bài bối tiên tiến bộ môn chiếm Thiện nghi. Lượn lờ, vậy ngươi nói này công ty khai lên đến bao nhiêu tiền? Tàng văn tú hỏi. Bạch Luyện lờ giật mình, chần chờ nói: "5, 5000 đi." 5000 tằng văn mặt đẹp thượng lộ ra thịt đau thần sắc. Không thể lại thiếu điểm nhi. Không thể, Bạch Luyện lờ quyết đoán mà nói. Nàng lén trộm đánh giá quá tằng văn tú phu thê tiền, này phu thê đều là cán bộ lãnh đạo, hơn nữa tằng văn tú của hồi môn phong phú, hẳn là ít nhất có 5000. Ta đây đi suy xét suy xét." Tằng văn tú nói, "Bá mẫu, ngươi là nên hào hào suy xét." Bạch Luyện lờ cũng không nóng nảy. Nàng ở bạch ra ngây người nhiều năm như vậy, đã sớm rõ ràng tàng văn tú các nàng tính cách tàng văn tú tuy rằng là cán bộ nhưng bản chất cũng tham tài chính là sẽ không dễ dàng biểu lộ ra tới. Nhưng là lúc này có thể tránh nhiều như vậy tiền cơ hội tàng văn tú như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, ngày hôm sau thời điểm tàng văn tú liền mang theo quần thâm mắt tìm bạch lượn lờ, nói, này công ty bá mẫu nguyện ý duy trì ngươi khai. Nước ngọt loan, nước trong loan điện ảnh quay chụp tiến trình thực mau. Điện ảnh đóng máy thời điểm, Tống Miên Tư còn đi đoàn phim thăm ban, tặng vài bộ đồ trang cấp những cái đó nữ diễn viên nhóm. Trường Du đám người đối những cái đó trang phục đều yêu thích không buông tay. Các nàng này đó diễn viên nói là diễn viên, nhưng không giống như là đời sau như vậy phong cảnh, thù lao đóng phim cao, hiện tại diễn viên chính là một phần công tác, mỗi tháng tiền lương cũng mới hơn 40, tưởng mua một bộ quần áo kia đến tích cóp non nửa năm tiền. Nhưng cố tình các nàng lại được đến chỗ đi biểu diễn, lại không thể xuyên lôi thôi lách thách này nhưng làm các nàng đau đầu cực kỳ. Tống giám đốc nhưng xem như cho chúng ta này đó nữ diễn viên giải lửa xém lông mày. Trường Du đối Tống Miên Tư cười nói, chờ quay đầu lại các ngươi cửa hàng khai trương, chúng ta nhất định đi cho ngài cổ đồng. kia hảo a Tống Miên Tư sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới, quay đầu lại các ngươi đến chúng ta miên lệ trang phục cửa hàng mua quần áo ta làm chủ cho các ngươi đánh giảm 40%. Thật sự, kia thật đúng là thật tốt quá, trường du đám người hưng phấn không thôi, thăm xong ban Tống Miên Tư liền trở lại miên lệ trang phục cửa hàng. Nàng vừa đến địa phương, Lisa liền đi ra, Tống đã xảy ra chuyện, chuyện gì, Tống Miên Tư ngẩn ra hạ, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Chúng ta đối diện cũng là muốn khai trang phục cửa hàng. Lisa ăn mặc một cái giỏi giang liền thề quần, mặt trên mang theo chút sơn dấu vết cô nương này đối đầu một nhà trang phục cửa hàng phi thường đề bụng căn bản không chịu mượn tay người khác hôm nay nàng chính là mang theo trợ lý đến trang phục trong tiệm soát sơn. Tống miên tư theo Lisa chỉ phương hướng nhìn lại, mấy ngày hôm trước kia ra cửa hàng vừa mới đóng tống miên tư không để ý nhiều. Nhưng hiện tại kia ra cửa hàng chính không ngừng mà dọn tiến thân đồ vật hơn nữa bên trong còn có một cái tống miên tư rất quen thuộc người. Bạch luyện lờ. Tống miên tư nhăn chặt mày Bạch luyện lờ từ trong tiệm mặt đi ra nàng muốn khai công ty cái này chú ý khởi vội vàng hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy thích hợp chỗ nằm rốt cuộc Vương phủ giếng nơi này luôn luôn phồn hoa là cung không, không đủ cầu nhưng bạch luyện lờ trực tiếp vận dụng quan hệ làm nguyên lai like cửa hàng chủ nhân không thể không đem chỗ nằm nhường ra tới Tống miên tư thật đúng là xảo a Bạch luyện lờ từ trong tiệm đi ra trên mặt mang theo thanh thiền tư cười Không nghĩ tới chúng ta như vậy có duyên phận các ngươi cửa hàng liền khai ở chúng ta đối diện. Ta xem không phải duyên phận là ngươi thuần tâm. Tống miên tư lạnh lùng nói. Nguyên bản đó là một nhà may vá cửa hàng, sinh ý khá tốt nhân ra hào hảo đột nhiên đóng cửa, muốn nói không miêu nị ai tin à. Có phải hay không ta thuần tâm, này nhưng không quan trọng. Bạch luyện lờ nói, dù sao ván đã đóng tuyển, chúng ta về sau nhưng chính là đối diện, về sau còn phải chiếu cố nhiều hơn A Người không cần hối hận là được, Tống Miên Tư đôi mắt lộ ra vài phần chê cười, nàng xoay người, không phản ứng bạch lượn lờ, đối Lisa nói, trong tiệm mặt xoát hảo sao. Dùng không cần ta hỗ trợ, hành a còn dư lại một mặt thường đâu, Lisa cũng săn sóc mà không có hỏi nhiều. Buổi chiều Tống Miên Tư cùng Lisa đem trong tiệm mặt xoát sơn, lúc chạng vẳng Tống Miên Tư tại gia cụ xưởng định chế đầu gỗ người mẫu đưa tới, những cái đó người mẫu đều che bố, Lisa ở bên trong thấy thời điểm, đôi mắt thả ra quang tới. Tống, đây là ngươi nghĩ ra được chủ ý sao? Lisa kinh hỉ không thôi mà vòng quanh những cái đó người mẫu chuyển, nàng thử đem một cái toái hoa váy dài cấp người mẫu mặc vào, phát hiện biểu thị hiệu quả đặc biệt hào. Thật cũng không phải ta nghĩ ra được ta ở địa phương khác nhìn đến. Bất quá này ở Bắc Kinh này mà vẫn là đầu một hồi xuất hiện. Tống miên tư nói, đây là cái ý kiến hay Tống, chúng ta quần áo liền yêu cầu loại đồ vật này tới phụ trợ ra hiệu quả. Lisa khen nói, nàng vỗ tay. Chờ hậu thiên chúng ta cửa hàng khai trương, khẳng định có thể rực rỡ. Tống miên tư hơi hơi mỉm cười. Cũng không biết là cố ý vẫn là vừa khéo, bạch lượn lờ cửa hàng cũng đổi ở miên lệ trang phục cửa hàng ngày đó khai trương. Khai trương ngày đó, bạch lượn lờ mây trắng trang phục cửa hàng còn riêng so tống miên tư miên lệ trang phục cửa hàng trước tiên. Pháo thanh nổ vang, bạch ra bạn bè thân thích đều lại đây xem náo nhiệt. Bạch lượn lờ người này vẫn là có chút thẩm mỹ, nàng không có tình thiết kế sư, mà là chính mình phòng theo càng thành bên kia thời trang tạp chí, dùng tới mặt quần áo đánh bản làm quần áo. Rực rỡ muôn màu quần áo gọi người xem hoa mắt, giá cả còn không tiện nghi, một cái váy liền phải 100 nhiều. Bất quá, xem ở mới mẻ độc đáo phân thượng, vẫn là có không ít người bỏ được mua. Tống miên tư các nàng riêng chọn lựa canh giờ chậm điểm, chờ phóng song pháo Trương du đám người lại đây khi liền phát hiện miên lệ trang phục cửa hàng có điểm quạnh quẽ. Chương du lo lắng mà đối tống miên tư nói, tiểu tống, nếu không ta trở về chúng ta diễn xuất đoàn giúp các người tuyên truyền tuyên truyền. Cảm ơn Trương tỷ tỷ, bất quá tạm thời không cần. Tống miên tư nói, nàng nhìn xuống tay biểu, hiện tại là 11 giờ, đại khái trận đầu xem xong điện ảnh người nên ra giạc chiếu phim. Trương Thừa Thừa hôm nay nghỉ cùng đối tượng liền ở tuồng trong viện nhìn mới nhất chiếu nước ngọt loan, nước trong loan. Nơi này ràng cốt truyện Trương Thừa Thừa không thế nào để ý, nhưng nàng lại đối mấy cái nữ diễn viên trên người quần áo xem chính là luyến tiếc chớp mắt. Này đó quần áo đều xinh đẹp hào phóng cực kỳ, đặc biệt là nữ thẩm phán xuyên cái bộ Tây trang trang phục đã giỏi giang lại con nữ nhân vị. Trương Thừa Thừa là nhà xưởng mua sắm, ngày thường làm việc hấp thấp tự nhiên cũng thích loại này loại hình quần áo. Chờ nhìn đến phiến đôi nói, điện ảnh trang phục đều là vương phủ giếng 298 hào miên lệ trang phục cửa hàng tại chợ thời điểm Trương thừa thừa liền gấp không chờ nổi mà lôi kéo đối tượng đến miên lệ trang phục cửa hàng tới. Cùng nàng giống nhau ý tưởng cô nương không ít, bạch lượn lờ vốn dĩ ở trong tiệm tiếp đón thân thích mua quần áo, nhưng đột nhiên nghe thấy đối diện truyền đến thanh âm, nàng từ trong tiệm đi ra chỉ thấy đối diện vừa mới còn trước cửa có thể răng lưới bắt chim miên lệ trang phục cửa hàng lúc này khách đến đầy nhà. Chương 106. Nước trong loan, nước ngọt loan bộ điện ảnh này hoàn toàn bảo. Bộ điện ảnh này đạo diễn cùng Trương du bọn người đầu chú không ít tâm huyết ở bên trong, chất lượng vốn dĩ liền không tồi, hơn nữa điện ảnh Trương du đám người liên tiếp đổi các loại quần áo thật nhiều cô nương tiến giạc chiếu phim đều không phải vì xem điện ảnh, mà là vì xem các nàng trên người siêm y. Ta còn là thích cố đỉnh đỉnh kia thân màu trắng hải quân phục nhìn qua thật xinh đẹp. Ta nhưng thật ra càng thích phùng biểu tỉ màu xanh lục váy, hào phóng. Muốn ta nói, vẫn là hướng bình kia thân Tây trang đẹp mặc vào đi liền cùng ngoại quốc nữ nhân dường như. Bắc kinh các cô nương vì điện ảnh những cái đó quần áo đều mê muội Miền lệ trang phục cửa hàng mấy ngày nay sinh ý rực rỡ đến quả thực gọi người đỏ mắt tống miên tư mấy người mỗi ngày chân không chạm đất ngay cả trung hồng cùng khâu tú lệ đều thừa dịp thứ bảy ngày nghỉ lại đây giúp nàng làm buôn bán. Từ buổi sáng bận việc đến giữa trưa quần áo đều bán hết tiễn đi cuối cùng một cái lưu luyến 12 phải đính một cái màu xanh lục váy cô nương, mọi người lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi. Đại gia hỏa đều vất vả ta kêu duyệt tân tiệm cơm đồ ăn, đợi chút liền đưa tới. Tống miên tư uống lên nước miếng, thần sắc mỏi mệt nhưng hai mắt lại lượng đến kinh người, nàng cười nói, đợi chút đại gia nhưng ngàn vạn đừng cùng ta khách khí, rộng mở ăn. Lisa ngồi ở ghế trên, nàng không hề có mỹ nữ cái giá trực tiếp bị một đôi 8cm giày cao gót cởi vứt trên mặt đất cả người giống như một bãi bùn lầy giống nhau. Tống, so với anh, ta càng muốn phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tống miên tư nhịn không được cười. Người có thể nghỉ ngơi a nhưng là buổi chiều hóa làm sao bây giờ? Còn có chúng ta đến đi lại tiếp theo bút đơn đặt hàng đâu? Đây chính là du quan ngươi tiền, ngươi liền không nóng nảy. Vừa nghe đến tiền cái này tự Lisa một chút liền tới rồi tinh thần, nàng ngồi thẳng thân thể nghiêm trang mà nói ta đột nhiên cảm giác cũng không phải rất mệt. Mọi người nhịn không được đều cười. Trung Hồng cùng Khâu Tú Lệ đều không cấm đối Lisa có tân nhận thức vốn dĩ các nàng đều cho rằng Lisa là cái loại này giỏi giang khó nói lời nói người nước ngoài, không nghĩ tới tiếp xúc sau mới phát hiện chỉ là cái tiểu đậu bỉ, lại còn có hào ở chung. Liền tính là tham tài cũng là quang minh chính đại tham tài. Không giống như là nào đó người. Rõ ràng ái tiền, lại vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng không thừa nhận còn đảo khấu người khác một cái ái tiền tên tuổi. Nơi này nói chính là Bạch Lượn lờ Lúc trước Tống Miên Tư muốn làm công ty thời điểm, Bạch Lượn lờ ở trong trường học mặt không ít nói Tống Miên Tư quá mức tham tài, không giống như là bác đại học sinh, ném bác đại học sinh mặt. Còn đừng nói thực sự có vài người tán đồng Bạch Lượn lờ nói cảm thấy Tống Miên Tư là bị lợi dục huân tâm, bị tiền tài hướng hôn đầu óc. Hiện giờ bạch lượn lờ chính mình cũng làm công ty, này chẳng những đánh nàng chính mình mặt còn đánh lúc trước vì nàng nói chuyện những người đó mặt. Nếu là khai công ty chính là lợi dục huân tâm kia bạch lượn lờ cùng phong tống miên tư khai công ty, lại tính cái gì đâu? Nơi này là miên lệ trang phục cửa hàng sao? Một cái tiểu tử cưỡi xe ba bánh lại đây? Tống miên tư vội đi ra ngoài tiếp đón. Chính là nơi này. Tiểu tử thấy Tống Miên Tư ánh mắt lộ ra kinh diễm thần sắc, hắn hồng bên tay, vội vàng đem xe ba bánh phía sau phóng hộp sắt lấy ra tới, hộp sắt là phân tầng, một tầng tầng mở ra, bên trong từng đạo đồ ăn, một đường lại đây chỉnh chỉnh tề tề, một chút cũng không sái ra tới. Cơm hộp này nghề chính là từ cổ đại liền có cũng không phải hiện đại mới có chẳng qua trước kia có thể ăn cơm hộp hơn phân nửa là kẻ có tiền, bình thường ba tánh liền đi tiệm ăn đều hiếm lạ, nơi nào ăn nổi cơm hộp. Mấy ngày nay trang phục cửa hàng đặc biệt vội, từ buổi sáng 8 giờ mở cửa đến buổi tối 8 giờ đóng cửa, liền không có một cái thời gian có thể nhàn rỗi. Tống miên tư đơn giản liền đi tìm duyệt tân tiệm cơm lão bản nương, thương lượng mấy ngày này mỗi ngày cố định giữa trưa cùng buổi tối cho các nàng đưa cơm, 10 cái người, một đốn 5 đồng tiền ngạch đổ, làm lão bản nương nhìn thượng đồ ăn. Đồ ăn bãi ở trên bàn, mùi hương liền ở trong tiệm mặt tràn ngập mở ra. Tống miên tư thanh toán tiền tiểu từ rời đi sau còn có chút lưu luyến Nhưng Tống Miên Tư không lưu ý, nàng lúc này đói đến trước ngực rán sau bụng liền muốn ăn cơm, nơi nào có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Lão bản nương là chân thật thành, nói 5 đồng tiền ngạch độ kia cấp đồ ăn đều là ngạnh đồ ăn, thịt kho tàu sư tử đầu, đường dấm cá chép, tỏi hương xương sườn hương tô vịt. Vô Thụy Khanh ăn một ngụm thịt kho tàu sư tử đầu, lời bình nói, này tiệm cơm lão bản nương thật thành, này sư tử đầu làm không tồi Lão Thái thái, lời này nói như thế nào? Tống Miên Tư tò mò hỏi. Vô Thụy Khanh giống như là cái bách bảo hộp thường thường liền sẽ từ bên trong lộ ra chút quang mang tới tống miên tư có đôi khi liền nguyện ý nhiều nghe một chút lão Thái thái nói một chút học thêm chút nhi chi thức luôn là không sai. Này thịt kho tàu sư tử đầu cũng kêu thịt viên tứ hỉ, xem như đạo gia dụ hộ hiểu danh đồ ăn, bất quá phải làm hảo món này nhưng không dễ dàng. Này thịt heo muốn 7 phần gầy 3 phần phì còn phải tế thiết thô chạm thịt viên lớn nhỏ nhất trí Này cần phải hao phí không ít công phu. Có không ít lừa gạt người tiệm cơm liền lười đến như vậy cẩn thận, tùy tiện thiết hết thảy tứ nhập nước canh liền lừa gạt những cái đó không hiểu hành. Vô Thụy Khanh lắc đầu nói, ngữ khí rất là khinh thường, hiển nhiên đối những người đó cách làm rất có ý kiến. Mọi người vừa nghe, nguyên lai like này một đạo thịt kho tàu sư tử đầu còn có nhiều như vậy chú ý. Này trách không được nhân ra nói người ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo. Nếu không có vô thủy khanh như vậy cái hiểu công việc các nàng những người này ăn cũng chính là ăn, trừ bỏ cảm giác ăn ngon, mặt khác gì ý tưởng cũng không có. Này bữa cơm đại gia hòa ăn chính là cảm thấy mỹ mãn Ăn uống no đủ sau, sườn quần áo lại đưa hóa tới. Mọi người vội vàng dỡ hàng cùng đem quần áo chưng bầy hảo, cũng chưa người đi phản ứng đối diện quạnh quẽ mây trắng trang phục cửa hàng. Bạch lượn lờ trang phục trong tiệm lạnh lẽo, không có một bóng người. Nàng ánh mắt âm ngoan mà nhìn đối diện trang phục cửa hàng, trong lòng hận đến có thể lấy máu. Mới vừa khai trương kia một ngày, mây trắng trang phục cửa hàng tránh chút tiền, nhưng sau lại tới thật nhiều người chạy tới miên lệ trang phục cửa hàng mua quần áo, đi ngang qua người đều tò mò. Sau khi nghe ngóng, biết được này gian trong tiệm bán quần áo chính là nước ngọt loan, nước trong loan bên trong những cái đó nữ diễn viên quần áo sau, đều sôi nổi lại đây xem náo nhiệt. Người này đều là từ chúng, nơi nào cửa hàng náo nhiệt liền hướng nhà ai cửa hàng đi. Đến sau lại, miên lệ trang phục cửa hàng đều hàng dài, mà mây trắng trang phục cửa hàng lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Có tiến vào xem người, vừa hỏi quần áo giá cả, sắc mặt liền thay đổi. Các người nơi này một cái váy muốn 108 người này không phải rực tiền sao? Bạch lượn lờ khi đó mặt một chút tái rồi, nếu không phải hướng về phía buôn bán, nàng đều muốn mắng đây là nơi nào tới quỷ nghèo, đè nặng một hơi, bạch luyện lờ ý đồ giải thích nhà của chúng ta quần áo chất lượng chính là như vậy, nói nữa chúng ta kiểu dáng cũng không tồi A Thôi đi cách vách cửa hàng kiểu dáng so các ngươi càng đẹp mắt một cái váy cũng mới 7 chục nếu không phải cách vách cửa hàng chen không vào ta đều lười đến đến các ngươi nơi này tới. Người nọ nói xong lời này, ném xuống váy quay đầu liền đi. Bạch lượn lờ cấp khí điên rồi, nàng cảm thấy các nàng cửa hàng sinh ý tiêu điều, là tống miên tư cố ý nhầm vào các nàng, bị nhĩ tạp đan quần áo đều bán 100 lượng trăm tống miên tư dựa vào cái gì bán 7-8 chục. Này quả thực chính là vô cớ gây rối rốt cuộc lúc trước trước khai cửa hàng chính là tống miên tư, tống miên tư tổng không có khả năng trước đó biết bạch lượn lờ giá cả lại định giá đi. Trang phục kiểu dáng không bằng người. Hơn nửa giá cả lại quý, phục vụ còn không có đối diện miên lệ trang phục cửa hàng hảo, mây trắng trang phục cửa hàng sinh ý rực rỡ không đến hai ngày liền quảnh quẽ đến như là lãnh cung dường như. luyện lờ, tặng văn tú dẫn theo hộp cơm lại đây xem bạch luyện lờ. Nàng nhìn thấy trong tiệm mặt quảnh quẽ tình huống cùng nhàn đứng tiêu thụ viên, mày chính là vừa nhíu. Bá mẫu, đối mặt tặng văn tú, bạch luyện lờ bài trừ cái tươi cười ra tới. Ta cho người đưa cơm tới, tặng văn tú nói. Người còn không có ăn cơm đi. Không đâu, bạch lượn lờ nói, nàng nơi nào có tâm tình ăn cơm, hôm nay cái đến bây giờ còn không có khai trương đâu. Vậy người ăn cơm trước đi, tàng văn tú nói, nàng lấy ra hộp cơm tới, để chiếc đũa cấp bạch lượn lờ. Bạch lượn lờ nói tạm mới vừa ăn mấy khẩu, liền nghe được tàng văn tú hỏi, đúng rồi, lượn lờ à, người mấy ngày nay sinh ý thế nào? Bạch lượn lờ muốn ăn một chút biến mất, nàng xấu hổ mà hàm hổ nói còn hành. Còn hành là tình huống như thế nào, mấy ngày nay xuống dưới hàn là tránh có mấy trăm đi. Tẳng văn tú đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn bạch lượn lờ. Lúc này vì duy trì bạch lượn lờ làm buôn bán, tẳng văn tú chính là cầm trong nhà 5.000 khối ra tới duy trì bạch lượn lờ, nếu nếu là bổi tẳng văn tú chính mình cũng chưa biện pháp công đạo. Nếu không có như thế, nàng như thế nào sẽ giữ trưa lại đây cấp bạch lượn lờ đưa cơm còn không phải là vì tìm hiểu tin tức. Bá mẫu. Lúc này mới vừa khai trương mấy ngày, sao có thể nhanh như vậy tránh đến tiền? Bạch lượn lờ trột dạ không thôi mà nói. Phải không? Tẳng văn tú cười một cái, như là thuận miệng giống nhau nói. Điều này cũng đúng, bất quá ta nhưng nghe nói cách vách miên lệ trang phục cửa hàng mấy ngày nay sinh ý rất tốt. Đó là các nàng ở điện ảnh đánh quảng cáo. Bạch lượn lờ tức giận mà nói. Nếu không phải các nàng ra loại này bị ổi chiêu số, sao có thể sinh ý tốt như vậy? Bị ổi. Nhân ra cũng chính là tài trợ điện ảnh mà thôi, nơi nào liền sưng được với bị ổi Mặc dù là tặng văn tú đối miên lệ trang phục cửa hàng có chút ý kiến, nghe thấy lời này đều không cấm nhú hạ mày Nàng cười nói ta nhưng thật ra cảm thấy chú ý này không tồi, chúng ta cũng có thể thử xem sao còn không phải là ở điện ảnh bên trong đánh quảng cáo sao Chúng ta cũng có thể a bạch lượn lờ trên mặt lộ ra như suy tư gì thần sắc Tặng văn tú thấy nàng dáng vẻ này trong lòng nhẹ nhàng thở ra Ta cũng chính là cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi nếu là có ý tưởng, quay đầu lại ta cho ngươi giới thiệu hạ Bắc Kinh điện ảnh sản xuất xưởng người. Ta đây chứ cảm ơn bá mẫu. Bạch lượn lờ vội nói, khách khí cái gì, chúng ta đều là người một nhà. Tẳng văn tú nói, nàng ánh mắt băn khoăn một lần trong tiệm siêm y, này nếu là quần áo bán không ra đi, mệt bổn kia đến lúc đó liền không phải người một nhà. Hứa tiên sinh, chúng ta tra được chút tư liệu lưu ra sau đem Tống Thắng Miên cùng Tống Miên thư tư liệu đưa cho hứa kiến văn. Ngài đoán đúng rồi, này Tống Thắng Miên đích xác không phải ngài nữ nhi. Hứa kiến văn tiếp nhận tay, mở ra tư liệu ở nhìn đến Tống Thắng Miên cả nhà đều đã từng ngồi quá lao sau, sắc mặt của hắn đổi đổi, hắn biết Tống Thắng Miên không phải cái gì thứ tốt nhưng không nghĩ tới các nàng toàn gia đều không phải cái gì thứ tốt. Này liền khó trách rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, lão thử sinh nhi tử sẽ đào thành động, cha mẹ đều là ngồi thù, hài thử có thể bồi dưỡng hào. Hứa kiến văn vội vàng nhìn vài lần liền đem tống thắng miên tư liệu buông, đừng hắn lấy ra tống miên thư tư liệu, nhìn đến tư liệu mặt trên thanh tú huyền lệ tống miên tư khi, hắn tay một run run, không chút nghĩ ngợi liền nói, đây là ta khuê nữ. Ngài không cần lại hào hào xem hạ lưu ra sau nhắc nhở nói, hắn sợ lại nháo ra cái gì hiểu lầm tới. không cần xem Hứa kiến văn lắc lắc đầu, hắn từ trước ngực túi móc ra một cái đồng hồ quả quýt mở ra đồng hồ quả quýt bên trong là một chương hắc bạch tấm ảnh nhỏ phiến, trên ảnh chụp là hứa kiến văn tuổi trẻ thời điểm cùng hắn thê thử Trần Mộng khiết chụp ảnh chung. Tống miên tư bộ dáng cùng Trần Mộng khiết tuổi trẻ thời điểm có tám phần tương tự. Mặc cho ai thấy, đều có thể kết luận các nàng hai cái tất nhiên là mẹ con. chương 107. Hứa tiên sinh. Tống Thắng Miên đầy mặt tươi cười, nàng hôm nay riêng xuyên một thân thuần tịnh váy chính là vì làm hứa kiến văn càng thương tiếp nàng. Hứa kiến văn nhìn đến nàng tới trong ánh mắt xẹt qua vài phần tức giận. kia hai phần tư liệu viết thực kỹ càng tỉ mỉ, hắn nữ Nhi Tống Miên Tư đã từng bị gia nhân này tai họa thi đại học thất lợi, nếu không có hắn nữ như chính mình có bản lĩnh hiện tại đã không biết ở nơi nào. Vì cấp nữ nhi xả giận hứa kiến văn áp xuống trong mắt tức giận lộ ra vài phần ý cười. Thắng miên, người đã đến rồi. Đúng vậy, hứa tiên sinh. Tống thắng miên gật đầu, nàng ở hứa kiến văn trước mặt ngồi xuống. Tống thắng miên như là nhớ tới cái gì, dối trá mà lộ ra một cái mang theo xin lỗi tê cười. Thực xin lỗi, hứa tiên sinh ta biết hiện tại ta hẳn là kêu người ba ba, nhưng là ta cùng ta dưỡng phụ mẫu có nhiều năm cảm tình trong lúc nhất thời không có biện pháp sửa miệng. Không quan hệ, đây là nhân chi thường tình sao? Hứa kiến văn nói. Hắn nhìn Tống Thắng Miên cố ý lộ ra đau lòng bộ dáng. Thắng Miên, người như thế nào như vậy tiêu tùy? Có phải hay không trường học thức ăn không tốt? Vừa nghe lời này, Tống Thắng Miên trong lòng thoải mái cực kỳ. Nàng tố khổ nói, hứa tiên sinh, ngài không biết ta dưỡng phụ mẫu xảy ra chuyện ta hiện tại tất cả đều là dựa vào chính mình ở sinh hoạt. Này sao lại thế này? Hứa kiến văn sừng sốt vội vàng truy vấn nói. Tống thắng miên không hề có nghĩ nhiều, liền sinh biên ngạnh tạo một đống lời nói ra tới, nàng đem tống hồng chung bọn họ làm ra tới rèm pha tất cả đều tiến hành rồi điểm tô cho đẹp mà đem tội danh tất cả đều khấu ở tống miên tư trên người. Nàng thở dài nói, hứa tiên sinh ta cái kia đường muội thật là không biết nên nói như thế nào. Nếu không phải hứa kiến văn trước đó sớm biết rằng tống thắng miên một nhà làm ra tới rèm pha, nói không chừng thật đúng là sẽ bị lừa gạt. Nhưng hiện tại hắn nghe Tống Thắng Miên nói trong lòng lại chỉ cảm thấy ghê tờm Thắng Miên, vậy ngươi biết ngươi đường muội hiện tại ở nơi nào sao? Ta đi cho ngươi thảo cái công đảo Hứa Kiến Văn nói, Tống Thắng Miên sừng sốt nàng theo bản năng mà liền tưởng cự tuyệt Nhưng nghĩ lại tưởng tượng này cũng không tồi a Nếu có thể đủ làm hứa Kiến Văn đối phó hắn thân sinh nữ như Tống Miên Tư ở Lúc này mới gọi là hả giận đâu Tống thắng miên còn dối trá mà chối từ hạ, hứa tiên sinh, này không tốt lắm đâu, sự tình đều đã qua đi, huống hồ ta kia đường mụy hiện tại giống như không quá giống nhau, hỗn khá tốt ta sợ cho ngươi tìm phiền toái. Cái gì phiền toái, ngươi lời này liền khách khí. Hứa kiến văn nói, ta là ngươi ba ba, cho ngươi lấy lại công đạo đó là thiên kinh địa nghĩa. Tống thắng miên lúc này mới làm bộ bất đắc dĩ, gật đầu. Buổi chiều 3, 4 giờ. Miên lệ trang phục cửa hàng mới vừa tiễn đi một đám khách hàng, Tống Miên Tư đám người cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút. Tống Miên Tư sửa sang lại quần áo, liền nghe thấy bên ngoài chuyển đến ô tô thanh âm. Nàng theo bản năng mà hướng ra ngoài nhìn lại, liền nhìn thấy Tống Thắng Miên từ ô tô mặt trên xuống dưới. Tống Thắng Miên ánh mắt cao ngạo, nhìn Tống Miên Tư thời điểm mang theo khinh thường, nhưng xoay người nàng trên mặt lại lộ ra một cái ôn hòa thân thiết tươi cười. Hứa tiên sinh ta đỡ người một phen. Không cần ta chính mình tới là được, hứa kiến văn xua xua tay, chính mình đi ra. Hắn tuy rằng người đến trung niên, nhưng thân thể cốt còn ngảnh lãng, một thân anh luôn phong tây trang càng là có vẻ hắn rất có nho nhã hiền hòa hơi thở. Đường hứa kiến văn nhìn đến tống miên tư thời điểm, hắn cả người lăng tại chỗ, suýt nữa đã quên đi vào đi. Hứa tiên sinh, nàng chính là tống miên tư ta kia đường muội Tống thắng miên không phát hiện hứa kiến văn khác thường, hạ giọng nói. Hứa khiến Văn Nhất Trân liền hướng miên lệ trang phục cửa hàng đi Tống Thắng Miên vẻ mặt vinh váo tự đắc theo ở phía sau đi vào, một bộ chó cậy thế chủ bộ dáng. Tống Thắng Miên, người tới làm gì? Tống Miên Tư nhưng không thiên chân đến cho rằng Tống Thắng Miên tới là tới giúp đỡ nàng sinh ý. Nàng đứng dậy, hai mắt thẳng tắp mà nhìn Tống Thắng Miên. Tống Thắng Miên cau mày, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Miên Tư, người đối ta thái độ vì cái gì muốn như vậy lãnh đạm. Ta nơi nào làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi làm thực xin lỗi chuyện của ta còn thiếu. Tống miên tư hỏi lại, thi đại học ngày đó không phải ngươi hại ta phát sốt thế cho nên thi đại học thất lợi. Tống thắng miên trong lòng nhảy dựng, nàng vội vàng nhìn bên cạnh hứa kiến văn liếc mắt một cái, bay nhanh nói, ngươi đừng nói hưu nói vượt, ngươi có chứng cứ sao? Nếu có chứng cứ ta đi theo ngươi cục cảnh sát đều được. Hôm nay ta tới, là muốn mang hứa tiên sinh nhìn xem ngươi. Ngươi chính là Tống miên tư. Hứa kiến văn rốt cuộc mở miệng, hắn thanh âm khàn khàn. Mười mấy năm qua, bọn họ mỗi ngày đều ở lo lắng tống miên tư, sợ nàng một cái tiểu nữ hài sống không được tới, lại sợ nàng bị tìm được thời điểm, sẽ rơi vào thường nhân không dám tưởng tượng địa ngục bên trong. Nhưng cũng may, vận mệnh đối tống miên tư không tể. Cái này tiểu cô nương trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, hơn nữa còn thực yêu tú. Ta chính là... Tống miên tư cảm thấy người nam nhân này có chút quen thuộc như là ở nơi nào gặp qua dường như, nàng áp xuống trong lòng cảm giác đối hứa kiến văn nói. Người cùng Tống thắng miên là cái gì quan hệ? Tống thắng miên trong lòng đắc ý, đang muốn xem Tống miên tư ghen ghét biểu tình khi, liền nghe được hứa kiến văn nói ta cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Tống thắng miên bay nhanh mà ngẩn đầu nhìn về phía hứa kiến văn, đầy mặt đều là kinh ngạc. Nàng không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được cái gì. Hứa tiên sinh, ngài lời này là có ý thứ gì? Tống thắng miên, chúng ta rốt cuộc có hay không quan hệ, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Hứa kiến văn nhìn về phía tống thắng miên, ánh mắt mang theo thống hận. Ta không biết ngươi từ nơi nào bắt được khóa vàng, nhưng là ta nói cho ngươi, ngươi không biết nữ nhi của ta trên cổ có một viên trí. Điểm này trừ bỏ chúng ta phô thê ai cũng không biết chính ngươi nhìn một cái ngươi cổ. Tống thắng miên sắc mặt trắng nhợt, nàng theo bản năng mà sở hướng cổ, nàng nơi nào không biết chính mình trên cổ có hay không chí. Chí, Tống miên tư ngây ngần cả người, bên cạnh vô thụy khanh nói tiểu tống, người trên cổ nhưng thật ra có một viên. Này, chuyện này không có khả năng đi. Tống miên tư nắm chính mình cổ, nàng cổ bên trái đích xác có một viên tiểu chí, chính là chẳng lẽ nói trước mặt người nam nhân này chính là nàng phụ thân. Miên Tư ta biết ngươi không tin, nhưng là ngươi có thể nhìn xem này bức ảnh, ngươi cùng mụ mụ ngươi lớn lên rất giống. Hứa Kiến Văn gỡ xuống đồng hồ quả quýt, đưa cho Tống Miên Tư. Kia khối bạc đồng hồ quả quýt ố vàng, hiển nhiên là cái lão đồ vật. Tống Miên Tư tiếp nhận tay sau, mở ra đồng hồ quả quýt, bên trong một chương tấm ảnh nhỏ phiến quả nhiên có một cái cùng nàng cực kỳ tương tự nữ nhân, nữ nhân kia ăn mặc một thân sườn xám, khí chất ôn nhu như nước. Thật đúng là giống, vô thủy Khanh kinh ngạc cảm thán nói. Ngươi, ngươi thật là ta phụ thân. Tống Miên tư lúc này trong đầu một mảnh hồ đồ, nàng đều có chút không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Đúng vậy, hứa kiến văn gật đầu. Ta sớm biết rằng Tống Thắng Miên là giả, nhưng là ta muốn mượn nàng tìm được ngươi cho nên mới làm bộ tin tưởng nàng lời nói. Ngươi, ngươi thế nhưng gạt ta. Tống Thắng Miên hai mắt đỏ bừng, nàng ngón tay hứa kiến văn, đầy mặt không thể tin được. Tống Thắng Miên, là ngươi lừa gạt ta trước đây, ngươi trộm cướp nữ nhi của ta khóa vàng ý đồ thế thân nữ nhi của ta thân phận, này hai việc ta đều sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, ngươi liền chờ pháp luật chế tài đi. Hứa kiến văn cao mày, chán ghét mà nhìn Tống Thắng Miên nói. Tống Thắng Miên trong lòng hoảng loạn, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng xe thượng đẳng chờ lưu ra sau lại đã sớm đề phòng nàng chiêu thức ấy, trực tiếp kéo ra cửa xe, xuống xe đem nàng bắt trụ Buông ta ra các ngươi này đó hỗn đàn Tống Thắng Miên điên cuồng mà dẫy rụa, nàng đôi mắt đỏ bừng, hung tợn mà nhìn Tống Miên Tư. Tống Miên Tư, dựa vào cái gì mà ngươi tốt như vậy, ta không phục. Ngươi có cái gì không phục, Tống Miên Tư bị Tống Thắng Miên vô ngữ cấp khí cười, nàng cắn răng nói ta và ngươi trước nay không oán không thù, là ngươi xuống tay trước hủy diệt ta tiền đồ, này hết thảy đều là ngươi làm ẩm ý ra tới. Ngươi là cái sinh viên, vốn dĩ liền có rất tốt tiền đồ cố tình cùng ta không qua được nơi trốn muốn hại chết ta. Rời xuống hôm nay kết cục này cũng là ngươi gieo gió gặt bão Ta muốn giết ngươi, Tống Thắng Miên thét to, hứa kiến văn theo bản năng mà che ở Tống Miên tư trước mặt, hắn ninh chặt mày, nhìn Tống Thắng Miên, hắn cũng xem nhẹ Tống Thắng Miên vô sỉ, làm dèm pha bị người phát hiện Tống Thắng Miên chẳng những không ái náy, ngược lại còn giận chó đánh mèo người khác. Liêu tiên sinh, nữ nhân này còn tưởng uy hiếp nữ nhi của ta sinh mệnh an toàn, nơi này người đều nghe thấy được ta hy vọng các ngươi có thể theo lẽ công bằng chấp pháp, làm người xấu được đến ứng có trừng phạt. Ngài yên tâm, Liêu gia sau nói, chúng ta quốc gia quyết không cho phép loại tình huống này phát sinh. Tống miên tư nhìn bị mang đi tống thắng miên, ánh mắt phức tạp. Nàng từ trước kia liền vẫn luôn suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Tống Thắng Miên như vậy nhằm vào nàng, hiện tại ngẫm lại có chút người nhằm vào ngươi, khả năng cũng chỉ là bởi vì ngươi quá đến so nàng hắn hảo tiền đồ so nàng hắn rộng lớn. Miên Tư, ngươi không đã chịu kinh hách đi. Hứa Kiến Văn quan tâm mà đối Tống Miên Tư hỏi. Tống Miên Tư hơi hơi lắc lắc đầu, nàng nhìn Hứa Kiến Văn ánh mắt phức tạp. Hứa tiên sinh ta một chút còn không thể tiếp thu ngươi chính là ta phụ thân sự thật này, ngươi có thể hay không cho ta thời gian, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Hảo, hảo, ngươi là nên hảo hảo ngẫm lại. Hứa kiến văn trong lòng tuy rằng có chút khổ sở, nhưng hắn cũng có thể đủ lý giải tống miên tư tâm tình. Ta cho ngươi lưu cái địa chỉ cùng điện thoại, có thời gian nói chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Mẫu thân ngươi quá trận cũng tới Bắc Kinh, nàng vẫn luôn rất nhớ ngươi. Ta đã biết. Tống miên tư nói, nàng thấy trong tay đồng hồ quả quyết tưởng đem đồng hồ quả quyết còn cấp hứa kiến văn. Nhưng hứa kiến văn lại nói nói, này đồng hồ quả quyết ngươi lưu lại đi, lần sau lại cho ta cũng là giống nhau. Hắn cũng là có tư tâm, sợ tống miên tư không chịu thấy bọn họ cho nên để lại cái đồng hồ quả quyết ít nhất về sau còn có thể có cái lý do gặp mặt. Tống miên tư hiện tại trong lòng lộn xộn, cũng không nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi. Hứa kiến văn đi rồi, trong tiệm mặt người đều vây đi lên. Liza nói tống, ngươi này phụ thân rất có tiền A, hắn xuyên chính là Akmani Tây Trang. Cái gì Mã Ni? Trung Hồng vẻ mặt kinh ngạc. Liza giải thích nói, là chúng ta ngoại quốc thực quý thực quý quần áo, một bộ muốn các ngươi nhân dân tệ mười mấy vạn đâu. Trung Hồng đáng người cầm đều phải rớt đến mà lên rồi, nhìn hứa khiến văn rời đi bóng dáng không thể tin được. Mười mấy vạn quần áo? thiên A, đây là đem mười mấy căn hộ đều xuyên trên người. Hảo các ngươi đừng nói nữa. Làm Tiểu Tống lặng lặng Vô Thụy Khanh xem Tống Miên Tư cảm xúc không đúng Vội vàng nói Mọi người nhìn Tống Miên Tư liếc mắt một cái Ngựa ngùng mà nhắm lại miệng chương 108 Các ngươi xem vào nhà trọ Ta trở về một chút Tống Miên Tư nói Nàng hiện tại trong lòng lộn xộn Thật sự vô tâm tình làm buôn bán Hảo, Hảo Tiểu Tống ngươi trở về đi Nơi này chúng ta nhìn liền là được Tông Duy Tân nói Tống Miên Tư gật đầu, vội vàng thu thập hạ đồ vật liền đi rồi. Nàng không hồi trường học mà là trở về mũ nhi ngõ nhỏ, đánh một hồi điện thoại cấp Lâm Hạ Thành. Ở ngay lúc này, Tống Miên Tư phát hiện chính mình cực kỳ mà muốn tìm hắn. Lâm Hạ Thành bên kia thực mau liền truyền được điện thoại, đại khái là vừa rồi huấn luyện xong, thở hồn hền. Miên Tư, làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên gọi điện thoại lại đây? Hạ Thành ta hôm nay tìm được ta thân sinh phụ thân rồi. Tống miên tư nắm microphone, thanh âm có chút sun dày. Từ nàng hiểu chuyện thời điểm, tống miên tư liền biết chính mình không phải nàng, cha mẹ hài tử, đông sơn thôn người cũng đều biết chuyện này. Khi còn nhỏ, nàng đi ra ngoài, nhân ra đều không muốn cùng nàng chơi, nói nàng là không cha không mẹ nó hài tử là bị nhặt được. Khi đó, tống miên tư thống khổ quá, là cha mẹ nàng dùng tình thương của cha tình thương của mẹ làm nàng từ trong thống khổ đi ra. Nàng không phải không ảo tưởng quá chính mình một ngày kia sẽ nhìn thấy chính mình thân sinh cha mẹ. Nhưng mười mấy năm đi qua chuyện này liền ở nàng trong đầu bị áp đến nơi sâu thẳm trong ký ức. Nhưng vận mệnh chính là như vậy treo đùa người, liền ở Tống Miên Tư đã đã quên chuyện này, hoàn toàn buông sau, nàng thân sinh cha mẹ lại xuất hiện. Miên Tư, này, đây là có chuyện gì? Lâm Hạ Thành cũng biết Tống Miên Tư là nàng cha mẹ nhặt về đi hài tử, bởi vậy đối chuyện này rất là kinh ngạc. Ngươi xác nhận kia thật là ngươi cha mẹ sao? Hẳn là không có sai. Tống miên tư lộ ra một nụ cười khổ, nàng mở ra đồng hồ quả quýt mặt trên trên ảnh chụp nữ nhân quả thực chính là nàng phiên bản. Ta thân sinh mẫu thân cùng ta rất giống. Lâm hạ thành há miệng thở dốc tức khắc không biết nên nói cái gì. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Ta không biết, Tống miên tư thấp giọng nói. Nàng lúc này đầu óc lộn xộn cũng không biết chính mình muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, chỉ là theo bản năng mà đánh một hồi điện thoại cấp Lâm Hạ Thành. Điện thoại kia đầu, Lâm Hạ Thành tựa hồ cũng minh bạch tâm tình của nàng, cái gì cũng chưa nói. Này thông điện thoại liên tục hồi lâu tống miên tư trầm mặc thời gian chiếm đa số cuối cùng nàng phục hồi tinh thần lại, ngựa ngùng mà nói là ta quấy giày ngươi công tác ta trước treo, kỳ thật ta cũng không có việc gì, hoãn một chút hảo hảo ngẫm lại thì tốt rồi. Vâng, Lâm Hạ Thành nói. Ngươi đừng nói quấy giày ta là ngươi đối tượng, ngươi có chuyện gì tìm ta là hẳn là. Tống miên tư khóe môi gợi lên, trên mặt lộ ra một cái hạnh phúc tươi cười. Có lẽ lâm hạ thành ở rất nhiều thời điểm biểu hiện thực thẳng nam, nhưng hắn trong lòng thật sự đem nàng để ở trong lòng. Bởi vì liên lụy tới thương nhân Hồng Kông, Tống thắng miên án này phán thật sự mau. Khóa vàng giá cả xa xỉ, hơn nữa thế thân thân phận xâm phạm tên họ quyền Tống thắng miên bị phán xử 4 năm tù có thời hạn. Nàng trường học cũng khai trừ rồi nàng học tịch, ngay cả nàng bạn cùng phòng nhắc tới nàng tới đều lấy nàng vì sỉ nhục. Phán sư cùng ngày Trần mộng khiết tư càng thành tới rồi Bắc Kinh, nàng khuôn mặt tái nhật dáng người thon gầy, đưa nàng ở Bắc Kinh tiệm cơm nhìn đến tống miên tư thời điểm, hốc mắt một chút liền đỏ. Là ta nữ nhi, không sai, đây là ta nữ nhi. Mộng khiết thân thể của ngươi không tốt, ngươi không cần qua kích động. Hứa kiến văn vội nói. Tống miên tư đứng dậy, nói trần nữ sĩ, ngài trước ngồi xuống đi. Hào, hào, trần mộng khiết miệng đầy đáp ứng, nàng lúc này chỉ sợ cũng tính tống miên tư làm nàng làm chuyện gì đều sẽ không do dự. Trần mộng khiết ngồi ở tống miên tư đối diện, nàng nhìn tống miên tư, nhịn không được liền rơi xuống nước mắt. Nữ nhi của ta như vậy gầy, khẳng định mấy năm nay ăn không ít khổ đi. Tống miên tư trong lòng đau xót, trừ bỏ cha mẹ ai còn sẽ nói ra nói như vậy. Trần nữ sĩ nàng quay đầu đi, lau hạ nước mắt. Ta nghe nói người thân thể không tốt nơi này trà hoa cũng không tệ lắm ta cho ngài điểm một hồ đi. Hành, Trần mộng khiết gật đầu. Tống miên tư muốn một hồ trà hoa cùng một ly cà phê. Cà phê là cho hứa kiến văn, chứ cái này ra còn muốn chút điểm tâm. Trà hoa cùng cà phê thực mau liền tặng đi lên. Tống miên tư cấp Trần Mộng Khiết đổ ly trà hoa sau mới cho chính mình đảo nàng trầm ngâm nói, hứa tiên sinh Trần Nữ Sĩ tuy rằng ta cùng Trần Nữ Sĩ bộ dáng rất giống, nhưng là vì bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra ta tưởng chúng ta có thể làm xét nghiệm ADN. Này dùng đến làm xét nghiệm ADN sao? Người chính là chúng ta nữ nhi. Trần Mộng Khiết kích động mà nói. Bên cạnh hứa kiến văn vội Trần An nói, mộng khiết ngươi đừng quá kích động, miên tư nói khẳng định có nàng đạo lý, chúng ta liền đi làm xét nghiệm ADN, Bắc Kinh hiện tại bệnh viện cũng có loại này kỹ thuật. Trần mộng khiết nhấp môi, nước mắt ngăn không được liền đi xuống lạc. Miên tư, ngươi có phải hay không oán trách ba ba mụ mụ không có bảo vệ tốt ngươi. Những năm gần đây, ba ba mụ mụ thật sự mỗi ngày đều muốn tìm đến ngươi, chính là lúc trước bên này chính sách khẩn trương, chúng ta căn bản không có biện pháp tìm người lại đây tìm kiếm ngươi rơi xuống. Oán trách có lẽ là có đi, nhưng kia đều là khi còn nhỏ sự tình, hiện giờ tống miên tư đối đãi này đột nhiên xuất hiện cha mẹ trong lòng càng có rất nhiều khiếp sở cùng một chút nàng chính mình cũng nói không rõ kháng cự. Nàng lắc lắc đầu, ta không có oán trách các ngươi, ta chỉ là nàng dừng một chút thở dài. Không dối gạt các người nói, ta sau khi lớn lên liền không nghĩ tới có thể tìm được cha mẹ ta. Các người xuất hiện thật sự ra ngoài ta dự kiến. Nhìn nhìn hứa kiến văn cùng Trần Mộng khiết thống khổ khổ sở khuôn mặt Tống Miên Tư trong lòng có chút chua sót. Mấy năm nay nàng thống khổ bọn họ lại làm sao không đau khổ đâu. Mấy ngày nay, hứa kiến văn vẫn luôn làm người cho các nàng trang phục cửa hàng đưa các loại ăn còn tặng hào chút quý trọng lễ vật cấp Tống Miên Tư thực hiển nhiên, hắn hy vọng có thể dùng này đó vật chất phương diện đồ vật tới đền bù nhiều năm như vậy thiếu hụt. Như vậy đi, chúng ta cấp lẫn nhau một chút thời gian, chúng ta chậm rãi thích ứng, có thể hay không? Tống Miên Tư nói, nếu chúng ta thật là người một nhà kia về sau nhiều đến là ở chung Nhật Tử, không phải sao? Đúng vậy, đối, Miên Tư nói được có đạo lý. Trần Mộng Khiết xoa xoa nước mắt vội vàng nói, tống miên tư nhịn không được cười, người phục vụ đưa lên một đĩa bơ bánh kem, nàng đem bánh kem đẩy đến Trần Mộng Khiết trước mặt. Này bánh kem cũng không tệ lắm, hứa tiên sinh nói ngài thích ăn ngọt ngài thử xem hợp không hợp ăn uống. Trần Mộng Khiết nghe thấy lời này, muốn khóc vừa muốn cười. Đã bao nhiêu năm, nàng đêm khuya mộng hồi đều mơ thấy mất đi nữ như ngày đó, hiện giờ trận này ác mộng cuối cùng có thể kết thúc. Tống thắng miên bị đưa tới phòng khách thời điểm tinh thần đều còn ở hoảng hốt. Nhưng là đương nàng nhìn đến gương mặt sau người khi đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Là ngươi, bạch luyện lờ tháo xuống trên đầu mũ. Như thế nào, ta không thể tới xem ngươi sao. Hiện tại trừ bỏ ta bên ngoài chỉ sợ không ai tới xem ngươi. Ngươi là tới chuyên môn tới châm chọc mỉa mai ta. Tống thắng miên lộ ra một nụ cười lạnh, nàng thân thể sau này một rửa. Bạch lượn lờ, ngươi tình huống hiện tại cũng không thể so ta hảo đi. Bạch lượn lờ sắc mặt trầm xuống dưới, ngươi nói cái gì, ngươi cho rằng ta không biết ngươi không phải ở tống miên thư cửa hàng đối diện khai một cái trang phục cửa hàng sao. Hiện tại mỗi ngày có phải hay không sinh ý đều thực quảnh quẽ. Tống thắng miên chê cười nói, ngươi tới xem ta chê cười, không nghĩ tới chính ngươi cũng là chê cười. Hà ra thành hiện tại có phải hay không như cũ không phản ứng ngươi. Bạch luyện lờ cắn môi dưới, nắm chặt tay, kia thì thế nào, hắn sớm hay muộn sẽ cùng ta kết hôn. Liền tính cùng ngươi kết hôn, hắn trong lòng vẫn là chỉ có Tống Miên Tư. Tống Thắng Miên cười một tiếng, tươi cười điên cuồng. Ngươi bạch luyện lờ lại lợi hại lại như thế nào, bất quá vẫn là nhặt Tống Miên Tư không cần người. Ngươi kia ra cửa hàng cũng là sớm hay muộn đấu không lại nàng. Ngươi nói bậy, bạch lượn lờ bị lửa giận hướng hôn đầu óc nàng vỗ cái bàn, đột nhiên đứng dậy, ghế dựa trên mặt đất cọ sát phát ra chói tay thanh âm. Tà nếu là nói bậy, ngươi đến nỗi kích động như vậy sao? Tống thắng miên cười lạnh nói, bạch lượn lờ, người kết cục không thể so ta hảo đi nơi nào. Người kia ra cửa hàng không dùng được bao lâu liền sẽ phá sản, ta xem ngươi như thế nào cùng bạch ra không đảo. Tống thắng miên đối bạch lượn lờ rõ như lòng bàn tay. Lúc trước nàng cùng Hà Gia Thành ở bên nhau, sợ bạch lượn lờ cướp đi Hà Gia Thành, tống thắng miên đối nàng đã làm điều tra, biết nàng toàn dựa vào bạch ra. Lúc này bạch lượn lờ có thể khai cửa hàng, trừ bỏ là bạch ra ra tiền, còn có thể là ai. Bạch lượn lờ tức giận đến mặt đều ở phát run, nàng môi phát thanh chỉ vào tống thắng miên. Người chờ, người đến lúc đó sẽ biết ai mới là chân chính người thắng. Tống thắng miên đối này cười lạnh một tiếng, nàng nhìn theo bạch luyện lờ rời đi ánh mắt trở nên phá lệ âm độc. Nàng không hảo quá, nàng cũng muốn tống miên tư không hảo quá. Bạch luyện lờ chính là người điên, phát điên tới cái gì đều dám làm. Tống Thắng Miên nói có một chút chưa nói sai, đó chính là mây trắng trang phục cửa hàng sinh ý cùng ngày kịch hạ, mặc dù có thể kéo đến nhân mạch đi tài trợ điện ảnh chế phẩm xưởng điện ảnh, nhưng hiện tại điện ảnh chẳng những muốn quần áo, còn muốn tiền, đây là sản xuất xưởng định ra quy củ, ngay cả bạch lượn lờ có quan hệ cũng không thể ngoại lệ. Nhưng bạch luyện lờ nơi nào có tiền, 5.000 đồng tiền, nàng muốn thuê nơi sân tìm người, đặt hàng, hiện tại đã đi 2.000 nhiều, nàng đỉnh đầu thượng liền dư lại 2.000 nhiều. Nếu lại hoa đi xuống kia này tài chính liên liền chặt đứt. Bạch lượn lờ là thế khó xử. Có miên lệ trang phục cửa hàng ở, bất luận kẻ nào đều sẽ không ngốc đến đi nàng mây trắng trang phục cửa hàng mua quần áo. càng văn tú lặng lẽ hỏi qua vài lần sinh ý rốt cuộc thế nào, mắt thấy nàng thái độ càng ngày càng vội vàng, bạch lượn lờ tâm càng luống cuống. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, đều là tống miên tư trang phục cửa hàng làm hại nàng sinh ý quạnh quẽ, nếu là cửa hàng không có kia nàng cửa hàng sinh ý tự nhiên có thể hào. Vì thế nàng tiêu tiền tìm tới mấy cái hỗn hát lão pháo nhi. Ta có chuyện muốn các ngươi đi làm, hậu thiên các ngươi tìm một cơ hội cầm xăng bình đến kia Miên Lệ trang phục cửa hàng đi, đem bọn họ cửa hàng cấp thiêu, việc này nếu là làm xong, các ngươi một người 100 khối." Bạch Luyện lờ nói, kia mấy cái lão pháo nhi đang lo không phát tài chiêu số, nghe thấy bất quá là thiêu cái cửa hàng, lập tức liền đáp ứng rồi. Bạch Luyện lờ thanh toán chút tiền, lén lút đi rồi. Nàng nhưng thật ra cảnh giác, còn mang theo mũ cùng khẩu trang. Kìa mấy cái lão pháo nhi cầm tiền, đi dẫm vài lần điểm thăm dò rõ ràng địa phương. Đến Bắc Kinh xe lửa mau đến giờ còn không có lên xe lữ khách chạy nhanh lên xe. Ga tàu Hà Nội, Lâm Hạ Thành vội vã dẫn theo hành lý túi nhảy lên xe lửa từ ngày đó qua đi. Tống Miên Tư liền không có lại gọi điện thoại lại đây. Chính là Lâm Hạ Thành trong lòng vẫn cứ lo lắng cho nên liền thỉnh hai ngày giả đi xem Tống Miên Tư. Trường 109, Lão Đại chính là này. Mấy cái lão pháo nhi ngồi sổng góc tường, chỉ vào cách đó không xa miên lệ trang phục cửa hàng nói. Thời gian này điểm, bọn họ đánh giá trong tiệm không có gì người mới dám tới. Này mấy cái lão pháo nhi muốn nói tàn nhẫn cũng là thật tàn nhẫn, cũng không phải là không đầu óc. Bọn họ cũng rõ ràng, này tên phóng hỏa pháp cũng muốn là dính dáng đến mạng người kia đã có thể bất đồng. Ném mấy bình xăng cái chai, nhiều lắm chính là thiêu một cái cửa hàng, sự không lớn. Nhưng nếu là thiêu chết người kia đến cả nước truy nã. Hành chúng ta chờ hạ ta kêu một hai ba chúng ta liền chạy tới. Bị kêu lão đại nam nhân kéo hạ khẩu trang thấp giọng nói. Vương phủ giếng miên lệ trang phục cửa hàng đúng không cảm ơn ngài liệt. Lâm hạ thành đối hàng xóm vương tỷ nói. Hắn chỉ biết mũ nhi ngõ nhỏ lại không biết tống miên tư cửa hàng ở nơi nào. Vốn là cấp tống miên tư một kinh hỷ không từng tưởng phá cái không đương. Lầm hạ thành ra ngõ nhỏ trực tiếp đánh xe taxi hướng vương phủ giếng qua đi. Tống miên tư đang ở bệnh viện bên trong, hứa khiến văn vừa mới đi vào lấy xét nghiệm ADN. Trần Mộng Khiết có chút bất an, Tống miên tư nhìn trò chơi không đành lòng, đi qua đi nắm lấy tay nàng. Mà kệ thế nào, ngài liền tính không phải mẫu thân của ta ta cũng đem ngài trở thành trưởng bối tới đối đãi Ta cũng là, Trần Mộng Khiết chờ tay cầm Tống miên tư tay, nặng nề mà cầm như là muốn từ giữa hấp thu tâm linh thượng dựa vào. Ra tới, nghe thấy đầy cửa thanh Tống Miên Tư quay đầu đi. Nàng thấy hứa kiến văn xoa nước mắt đi ra Tống Miên Tư trong lòng căng thẳng, liền nghe thấy hứa kiến văn nói. Nữ nhi chúng ta thật là ngươi cha mẹ. Xét nghiệm ADN thượng biểu hiện 99,99%. ,99%. Tống Miên Tư nhắc tới cổ hỏng tâm cuối cùng là rơi xuống đất. Trần mộng khiết hai chân mềm nhũn suýt nữa mềm mại ngã xuống trên mặt đất may Tống Miên Tư kịp thời đỡ nàng. Trần Mộng Khiết run dày thanh âm nhìn về phía tống miên tư. Tà nữ nhịa, nàng nước mắt hạ xuống. Mười mấy năm cốt nhục chia lìa, hôm nay cái rốt của có thể đoàn viên. Từ bệnh viện về nhà, dọc theo đường đi, Trần Mộng Khiết nắm tống miên tư tay, nàng tự hồ không muốn cùng tống miên tư chia lìa. ta cho ngươi mua thật nhiều quần áo, đều là càng thành bên kia nhất lưu hành một thời quay đầu lại ta liền cho ngươi mang đến. Từ nhỏ đến lớn, người mỗi năm quà sinh nhật mụ mụ đều cho ngươi chuẩn bị, cũng không biết ngươi có thích hay không. Thích ta đều thích, Tống Miên Tư nói, nàng vỗ vỗ trần mộng khiết tay, đang muốn an ủi vài câu, lại nghe thấy phía trước tài xế nói, phía trước giống như cháy. Cháy, Tống Miên Tư trong lòng nhảy dựng này đều phải đến các nàng trong tiệm. Nàng đi phía trước vừa thấy, chỉ thấy cháy địa phương là ở đại đường cái thượng, mà nàng cửa tiệm giống như có mấy nam nhân chiến đấu ở bên nhau. Tống miên tư đồng tử đột nhiên co rút lại, nàng thấy được lâm hạ thành. Dừng xe, ta muốn đi xuống, miên tư, phía trước chính là cháy. Hứa kiến văn lo lắng mà nói. Ba ba, nhưng phía trước có ta đối tượng. Tống miên tư kích động mà tay đều run dày, nàng không đợi xe dừng lại, vội vàng kéo ra xe, vội vã mà hướng tới phía trước chạy tới. Lâm hạ thành một chân đạp lên một người nam nhân trên bụng khuy quyền đòn nghiêm trọng phía trước một cái gầy ba ba người. Có cái lão pháo nhi từ phía sau bỏ dậy, túm lên gạch liền thưởng hướng lâm hạ thành đầu tiếp đón. Tống miên tư đồng tư co rút lại, hô cẩn thận. Lâm hạ thành phản ứng bay nhanh, nghiêng đầu tránh thoát gạch công kích đem bên cạnh hành lễ nhắc tới, vùng, nặng nề mà nện ở người nọ trên người. Tài xế cùng hứa kiến văn đều chạy đi lên hỗ trợ. Có giúp đỡ, này ba cái gia hòa thực mau đã bị bắt lấy. Lâm Hà Thành thở ra một hơi, Tống Miên Tư vừa muốn hỏi hắn rốt cuộc sao lại thế này, ngẩn đầu vừa thấy lại nhìn thấy hắn trên trán chảy xuống máu tươi. hạ Thành, ngươi, ngươi trên đầu, ta trên đầu làm sao vậy? Lâm Hà Thành vươn tay sờ soạn một phen, ở nhìn thấy lòng bàn tay hồng diễm diễm máu tươi khi, hắn ngẩn người, trước mắt cũng phản phất đi theo trời đất quay cuồng, chỉ có thể nghe thấy Tống Miên Tư tiếng thét chói tai. Ve Minh Thanh từng trận, Lâm Hà Thành là bị này ve Minh Thanh cấp đánh thức. Hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy Tống Miên Tư ghé vào hắn trong tầm tay ngủ, Lâm Hạ Thành ý đầu ngồi dậy tới, liền cảm thấy một trận ghê tờm. Nôn, hắn che lại miệng mình, một trận nôn khan. Tống Miên Tư bị như vậy cái động tĩnh cấp bừng tỉnh, thấy Lâm Hạ Thành tỉnh, nàng nhẹ nhàng thở ra. Hạ Thành, ngươi cảm giác thế nào? Chính là có điểm thưởng phun ta như thế nào ở chỗ này? Lâm Hạ Thành nghi hoặc hỏi. Hắn cảm giác đầu có chút không thích hợp, vươn tay tường sơ sờ, sờ, lại phát hiện trên đầu băng bó một vòng băng gạc. Đừng nhúc nhích, Tống Miên Tư vội vàng quát bào ngưng lại trụ hắn động tác. Người đây là não chấn động, nghe thêm mấy cây phố máng nói, người lấy đầu lăng là ăn bọn họ một cái khủyu tay đánh chính là không cho bọn họ thiêu ta cửa hàng. Não chấn động, lâm hà thành sơ sơ đầu. Kia có nghiêm trọng không? Tống Miên Tư nói, việc này nhưng nghiêm trọng cũng có thể không nghiêm trọng. Người như thế nào ngu như vậy, cửa hàng thiêu chính là bồi tiền, người nếu là đã xảy ra chuyện ta làm sao bây giờ? Lâm Hà Thành nhìn ra được Tống Miên Tư là thật sinh khí, hắn nhéo Tống Miên Tư tay. Miên Tư kia chính là người hào phí rất nhiều tâm huyết cửa hàng, đừng nói chính là cái não chấn động, chính là đã chết ta. Tống Miên Tư vội vàng che lại hắn miệng, người nói bậy gì đó, đây cũng là có thể nói bậy, mau phi tam hạ một lần nữa nói. Hào, hào. Lâm Hà thành thành thành thật thật mà làm theo, nhìn chằm chằm tống miên tư bởi vì lo lắng mà phẫn nộ ánh mắt, hắn một lần nữa xử miệng. Lần sau ta khẳng định đổi một loại biện pháp, không có lần sau, cửa truyền đến hứa kiến văn thanh âm. Lâm Hà Thành quay đầu lại nhìn lại, thấy hắn cùng trần mộng khiết xuất hiện, sừng sốt sau ý thức được này hai người phòng trường chính là Tống Miên Tư thân sinh cha mẹ, hắn vội vàng muốn lên, hứa kiến văn vội nói, ngươi nằm xuống, nằm xuống, bác sĩ nói ngươi đến nằm trên giường nghỉ ngơi, ngươi bộ đội bên kia chúng ta gọi điện thoại thông chi qua, nói ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, các ngươi bộ đội bên kia còn khen ngươi đâu. Lâm Hà Thành lúc này mới yên lòng, hắn có chút co quắp mà nhìn hứa kiến văn, bá phụ bá mẫu. Hứa Kiến Văn nhìn Lâm Hạ thành ánh mắt tràn ngập thưởng thức lúc trước hắn còn lo lắng Tống Miên Tư đối tượng không xứng với nàng, ngày hôm qua thấy Lâm Hạ thành vì Tống Miên Tư cửa hàng liều mạng, Hứa Kiến Văn trong lòng liền có tám phần vừa lòng. Hứa Kiến Văn thực hiểu biết nam nhân, hiện tại nam nhân ngoài miệng nói được dễ nghe cái gì chiếu cô nữ nhân, trên thực tế đâu, căn bản một chút không chịu trả giá, thậm chí còn tưởng nữ nhân cho không, không chỉ như thế, còn tưởng đứng ở đạo đức cao điểm, liền cùng trong đất sau hẹ dường như, một vụ không bằng một vụ. Này lâm hạ thành ra thế tuy rằng không được khả năng làm chính mình có bản lĩnh, hơn nữa lại là thật sự yêu bọn họ nữ nhi. Kết hôn sau, bọn họ nữ nhi khẳng định sẽ không chịu ủy khuất. Ngày hôm qua kia mấy cái lưu manh bị bắt chỉ ra và xác nhận ra đầu sỏ gây tội là mây trắng trang phục cửa hàng lão bản bạch lượn lờ, bốn người đều xa lưới. Hứa kiến văn nói, này phóng hỏa ở chỗ này là tội lớn, bọn họ phòng trừng đến ngồi sổm cái bốn năm năm lao. Người có thể yên tâm. Đúng vậy, kia bạch luyện lờ cho rằng chính mình mang khẩu trang người ra liền nhận không ra, không nghĩ tới kia mấy cái lão pháo nhất am hiểu chính là nhớ người thân hình, nói là đương ăn trộm thời điểm luyện ra nhãn lực. Trần Mộng Khiết nói, bạch ra hôm nay cái sáng sớm còn mang theo lễ vật tới tới cửa xin lỗi đâu. Xảy ra chuyện liền biết xin lỗi. Lâm Hà Thành hừ một tiếng. Chúng ta cũng là nói như vậy, căn bản không phản ứng bọn họ. Hứa Kiến Văn nói. Hắn tuy rằng là cái thương nhân, nhưng lại thực hiểu được chính trị phương diện thủ đoạn, bạch ra ở kinh vòng không phải không có đối thủ, hứa kiến văn lăn lộn không được bạch ra, nhưng hắn có thể duy trì bạch ra đối thủ phát triển, tin tưởng những người đó cũng biết nên làm như thế nào. Tưởng hủy diệt hắn nữ nhi tâm huyết hại chết hắn con rể, chỉ là một cái bạch lượn lờ, nhưng không đủ để giải hứa kiến văn lửa giận Bá phụ làm rất đúng, lâm hạ thành nặng nề mà gật đầu, hứa kiến văn nhìn mắt lâm hạ thành cùng tống miên tư nắm tay. Lâm Hà Thành cúi đầu vừa thấy, vội vàng buông tay ra. Bá phụ ta, hắn cùng miên tư rốt cuộc còn không có kết hôn, hắn sợ cấp hứa kiến văn lưu lại hư ấn tượng. Còn kêu bá phụ đâu? Hứa kiến văn nhú hạ mày. Lâm Hà Thành sừng sốt nghe thấy bên cạnh tống miên tư cười nhẹ một tiếng, hắn lập tức phản ứng lại đây, hô ba ba. Ai? Hứa kiến văn cười, trần mộng khiết cười nói, ta đây đâu? Mẹ, Lâm Hà Thành biết nghe lời phải mà kêu một tiếng. Ba cùng mẹ cũng thật tuổi trẻ, nhìn qua liền cùng hơn 20 dường như. Tống Miên Tư ở bên cạnh buồn cười, nàng nhìn Lâm Hạ Thành hồng nhuận khỏe mạnh khuôn mặt trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống đất. Ở ngày hôm qua một ngày, Tống Miên Tư trong đầu nghĩ tới vô số ý niệm, lo lắng Lâm Hạ Thành khả năng sẽ xảy ra chuyện, đời trước Lâm Hạ Thành không ra quá sự an an ổn ổn làm được thủ trưởng, nhưng hiện tại nhiều nàng này một con con bướm, nàng sợ ảnh hưởng Lâm Hạ Thành vận mệnh. Cũng may ông trời đem Lâm Hạ Thành thả lại tới. Miên tư, miên tư, lầm hạ thành hô vài thanh tống miên tư mới hồi phục tinh thần lại. Chuyện gì, ba ba cùng mụ mụ đều nói quay đầu lại muốn đi Đông Sơn Thôn nhìn xem chúng ta quê nhà, người nói như thế nào. Lầm hạ thành hỏi, kia đương nhiên hảo tìm cái thời gian chúng ta liền trở về. Tống miên tư nói, hứa kiến văn cùng Trần Mộng Khiết đều lộ ra tươi cười. chương 110, 1987 năm mùa hè, này một năm tống miên tư bọn họ tốt nghiệp. Lâm Ưu Tú sinh viên tốt nghiệp đại biểu Tống Miên Tư lên đài phát biểu nói chuyện. Dưới đài mặt Lâm Hạ Thành, Lâm Hạ Công cùng Hứa Thiên Văn, Trần Mộng Khiết những người này đều tới. Nhìn này đó bạn bè thân thích Tống Miên Tư trong lòng tràn đầy hạnh phúc, nàng nhìn mọi người, mỉm cười nói, làm lần này ưu tú sinh viên tốt nghiệp ta chỉ nghĩ mong ước mọi người đều có thể sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc. Chúng ta người trẻ tuổi làm tân một thế hệ, sắp đi lên cương vị sáng lên nóng lên, tương lai chúng ta có lẽ sẽ gặp được rất nhiều khó khăn, tao ngộ không ít phiền toái, nhưng ta hy vọng chúng ta đem vĩnh viễn lòng mang nhiệt huyết người thiếu niên vĩnh không nói bỏ. Bởi vì chúng ta sau lưng, là gia đình chúng ta, là chúng ta quốc gia. Vỗ tay như sấm bên tai, có chút tới xem náo nhiệt sinh viên năm nhất liền nhịn không được hỏi, vị này sư tỷ là ai? Lớn lên cũng thật xinh đẹp. Lâm Hà Thành đối hắn nói, nàng là miên lệ trang phục cửa hàng người sáng lập tống miên tư. Nguyên lai chính là nàng A. Khi học sinh lộ ra giật mình bộ dáng, miên lệ trang phục cửa hàng này 3 năm tới khai biến đại giang Nam Bắc có người tính ra quá miên lệ trang phục cửa hàng giá trị ít nhất có mấy ngàn vạn. Đối với nhà này trang phục công ty cho tới nay nghe đồn không ít, có nói lão bản là cái nữ sinh viên, lại có người nói lão bản là càng thành bên kia nhà giàu thiên kim. Nhưng không nghĩ tới, chân nhân lại là như vậy, xinh đẹp, so điện ảnh diễn viên còn tiêu chí. Tống miên tư hạ đầy, lập tức mà chiều học sinh đi tới. Học sinh tim đập như nổi trống, nhịn không được lôi kéo xiêm y, hắn cảm thấy chính mình rất xoái, chẳng lẽ hôm nay cái bị tống miên tư cấp coi trọng Khi học sinh chính tính toán nên như thế nào cùng tống miên tư nói chuyện đâu, liền nhìn thấy tống miên tư trực tiếp cùng hắn gặp thoáng qua, đi đến bên cạnh hắn. Hà thành. Lâm Hạ Thành đem bên cạnh ghế trên hoa tươi cầm lấy tới, làm Tống Miên Tư ngồi xuống. Người hôm nay diễn thuyết rất tuyệt, cảm ơn, Tống Miên Tư buồn cười. Khi học sinh mặt chướng đến đỏ bừng, lễ tốt nghiệp kết thúc, mọi người quyết định cấp vợ chồng son lưu cái nói chuyện thời gian. Ta đi xem hạ bác đài, hứa kiến văn nói, ta bồi ngươi ba đi xem hạ bác đài. Trần Mộng Khiết nói, ta bồi thúc thúc A-Z đi xem bác đài, Lâm Hạ không nói. Vô Thụy Khanh vừa muốn mở miệng Tống Miên Tư liền đã hiểu. Hành các ngươi đều đi xem bác đại đi. Kết quả là một đám người đều đi rồi. Tống Miên Tư là buồn cười, nàng thọc thọc bên cạnh Lâm Hạ Thành. Người mặt mũi cũng thật đủ đại tất cả mọi người cho ngươi chế tạo cơ hội. Kia không phải thuyết minh mọi người đều cảm thấy ta và ngươi trời sinh một đôi sao. Lâm Hạ Thành thấp giọng nói. Tống Miên Tư đỏ mặt lên tức giận mà chừng hắn một cái. Ai cùng ngươi trời sinh một đôi, người tưởng bờ. Lâm Hạ Thành lộ ra bị thương biểu tình, miên tư đồng chí, người loại thái độ này không thể được ngươi đây là chơi lưu manh A Ai chơi lưu manh, Tống Miên Tư trừng lớn đôi mắt, mau chủ tịch nhưng nói, không lấy kết hôn vì mục đích chiêu đương đều là chơi lưu manh. Lâm Hạ Thành nghiêm trang, Tống Miên Tư vừa bực mình vừa buồn cười, ta có nói bất hỏa ngươi kết hôn sao? Lâm Hạ Thành trong lòng vui vẻ, vậy ngươi là đáp ứng rồi, ta nếu là không đáp ứng, lúc trước ta có thể nhận lấy ngươi nhẫn. Tống Miên Tư trừng mắt nhìn Lâm Hạ Thành lướt mắt một cái, đi mau vài bước. Lâm Hạ Thành ngẩn người sau, vội vàng đuổi theo đi. Vậy ngươi là đồng ý, chúng ta gì thời điểm lãnh chứng A Rồi nói sau, Tống Miên Tư nói, kia bãi rượu đâu? Lâm Hạ Thành hỏi, rồi nói sau, chụp ảnh tổng có thể đi. Rồi nói sau, hảo ngươi cách Tống Đồng Chí, ngươi đây là cùng ta đánh kéo giải chiến thuật a Ngươi cái Lâm Đồng Chí, như thế nào còn học được chụp mũ? Hoàn Chính Văn, phần 7 tới đây là hết. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.